Nhưng thật ra đối Bùi Tương này, nửa tháng hội họa thành quả cảm thấy hứng thú, nhưng bất đắc dĩ, các nàng đến tôn trọng đã tuyệt nhị tiểu thư mẫn cảm lòng tự trọng. Chuyện này lúc sau, ở Bùi Tương vài lần tiềm di mạc hóa ảnh hưởng hạ, mọi người đều dưỡng thành không tùy tiện tiến vào Bùi Tương phòng vẽ tranh tham quan thói quen, cũng không hiếu kỳ tìm hiểu Bùi Tương tác phẩm. Ai cũng không có chú ý tới cái này đặc thù biến hóa, thay đổi cứ như vậy vô thanh vô tức mà hoàn thành. Chờ đến Bùi Tương có thể bình thường hành tẩu thời điểm, nàng làm chuyện thứ nhất chính là thừa dịp một mình một người cưỡi ngựa tản bộ cơ hội, cải trang dịch dung thành một vị qua đường thương nhân. Sau đó, nàng đi một chuyến gần nhất thôn trang, tìm một vị danh dự thanh danh tốt đẹp người trẻ tuổi, thuê hắn chạy chân làm việc. Bùi Tương làm người trẻ tuổi đến chỉ định địa điểm lấy một ít bao vây, sau đó lại đem bao vây gửi đưa đến London đi. Vì thế, nàng tiêu hết nửa năm tiền tiêu vặt. Chú ý là, nữ chủ ở chỗ này sẽ không họa giả họa, cũng sẽ không trộm thật hoa đắt. Ha ha. Hôm nay đổi mới, ngoa Cảng tạ ở 2020 070 14 18 18 54 2020 07, 15 18 giờ 9 phút 34 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kèo sữa chủ nhật 3 cái, gạo tiểu đỉnh muốn tiêu một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trang lệnh 88 bình, cá sư lực 30 bình, ngày mùa hè thành tu 26 bình, hoàng hậu của chấm là Diệp Anh, Sino, huyên huyên 20 bình. Quốc gia một bậc lui chống lớn Đại Sư 11 Bình, Thanh Sơn Tâm Hệ mèo Con, Miêu Bánh Bao, Nữ Nữ 10 Bình, Hoa Ca Ca, Mạch Sơn khê 5 Bình, Vạ ố 2 Bình, hung Chít Chít Mau Cầu, Tương Tương Tương Tương Tương Tương Hát Sơ Cuồng, Bạch Thiện, 44207 một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 137 Bùi Tương ngồi ở một cây đại thụ phía dưới nhắm mắt dưỡng thần. Ngày mùa thu ánh mặt trời xuyên thấu qua xùm xuê cành lá toái kim dường như sái lạc ở nàng trên mặt, cho nàng tuyệt đẹp hình dáng tăng thêm một mặt ngông lung vầng sáng. Mấy ngày nay tới giờ, nàng vẫn luôn lười biếng. Người nhà tưởng thương thế vừa mới khỏi hẳn duyên cớ, chỉ có bùi tương chính mình biết được, nàng như vậy mệt mỏi, hoàn toàn là bởi vì trước đó vài ngày ở phòng vệ tranh tiêu hao tâm thần. Mặt gạ dẹt vui sướng chạy chậm thanh đánh vỡ này một phương không gian an bình. Mấy gì ản, mấy gì ản cảm ơn ngươi cho ta thủ ốc họa kia phúc đáng yêu tiểu họa còn có những cái đó tiểu thủ công ta quá thích ta tuyên bố trong tương lai ba ngày ngươi là ta yêu nhất người bùi tương ra vẻ khinh thường mà nhún mày tiểu nha đầu ngươi trong lòng yêu nhất người quá nhiều hơn nữa mới ba ngày ta mới không hiếm lạ đâu mặt gã dẹt lập tức hướng tới bùi tương làm cái không thế nào thuộc nữ mắt quỷ sau đó lại ở hệ lì nọ ra tiếng quản giáo nàng phía trước nhanh chóng bãi chính biểu tình nàng chuyển nhẹ nhàng mà lướt qua bùi tương vị trí vòng đến một khắc viên đại thụ phía dưới quan sát chim nhỏ. Ely bất đắc dĩ mà cười cười, dựa gần bùi tương ngồi xuống. hẳn là cấp mặt gạ dẹt thỉnh một vị gia sư. bùi tương đạm thanh nói, ba ba hẳn là sẽ cảm thấy khó xử, bởi vì hắn tính toán nhiều tích có một ít tiền. hơn nữa, lấy cái kia tiểu nha đầu lười nhắc kính nhi cùng trước mắt học tập tiến độ, hai ta giáo nàng như vậy đủ rồi. Ely cũng biết chính mình cách nói không hiện thực, nàng không hề để cập gia sư đề tài, thuận tay nhặt lên bùi tương đặt ở bên cạnh báo chí. Ngươi còn ở chú ý bữa sáng tác giả rót giờ sở tiền tiên sinh. Hệ lý nọ chỉ vào báo chí thượng rõ ràng nếp gấp kinh ngạc hỏi. Bùi tương lắc lắc đầu, một bên hưởng thụ ngày mùa thu trong rừng thích dí mát lạnh, một bên chậm gì gì mà nói. Ta không phải ở chú ý sở tiền tiên sinh, mà là căn cứ hắn trải qua, chú ý tới một vị khác đáng giá tôn trọng thân sĩ, Nga, nói đúng ra là đệ vỉn bá tức các hạ. Vị này các hạ làm sao vậy? Hệ lý nọ, ngươi nhớ rõ chúng ta năm kia cùng đi London tham quan nghệ thuật Nơi đó mặt không phải có mấy bức sở tiền tiên sinh hoặc sao. Ta lúc ấy nghe được vài vị tiên sinh thái thái nói chuyện, nói kêu mấy bức tác phẩm kỳ thật đều là đệ vỉn bá tức cất chứa, treo ở phòng triển lãm chỉ là lâm thời mượn mà thôi. Đúng vậy, ta biết chuyện này hệ lì nọ hơi hơi mỉm cười, bất quá ta cũng không phải là nghe người khác nói, mà là ba ba nói cho chúng ta biết. Bùi tương trong lòng biết, nguyên thân khi đó khả năng lại đắm chìm ở chính mình cảm xúc chúng, không có chú ý tới đạ tụt tiên sinh nói. Nhưng trên mặt lại toát ra nho nhỏ kinh ngạc chi tình. Thân ái hệ lý nọ, ta đều không nhớ rõ ba ba nhắc tới quá phương diện này sự. Quả nhiên, liền nghe hệ lý nọ giải thích nói, người lúc ấy bị triển lãm tính bên ngoài đều khắc hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, nơi nào sẽ chú ý tới ba ba đối nghệ thuật triển bối cảnh tình huống giới thiệu. Bùi tương buông tay, nhìn, thế sự chính là như thế huyền liền diệu, mặc dù hai năm trước ta không muốn nghe, không thích nghe, bỏ lỡ, nhưng là mấy ngày nay ta lại ở chủ động đọc mấy tin tức này. Hệ lý nọ cười gật gật đầu, đứng vậy, chính là ta không rõ, ngươi vì cái gì bỗng nhiên đối để vỉn bá tức sự cảm thấy hứng thú. Chúng ta cùng vị kia các hạ xưa nay không quen biết. Bùi tương chỉ vào báo chí đưa tin nói. Mặt trên nói hắn là chứ danh tác phẩm nghệ thuật người thu thập, giám định và thưởng thức ra. Từ không tham dự chính sự lúc sau, hắn liền đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở phương diện này, cất chứa không ít trong ngoài nước tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa ánh mắt tương đương độc đáo. Đáng giá nhắc tới chính là vị này chịu người tôn kính để vỉn bá tước không thích cất chứa những cái đó đặc biệt có danh tiếng nghệ thuật ra tác phẩm ngược lại thích chính mình khai quật bị mai một nghệ thuật tác phẩm cùng nhân tài lúc trước sở tiền tiên sinh tài hoa có thể bị thế nhân phát hiện cũng thường thức cũng là vì vị này bá tước các hạ nghe được bùi tương như vậy giới thiệu để vỉn bá tước hệ lý nọ lại túi đầu nghiêm túc đọc một lần báo chí thượng đưa tin sau một lúc lâu nàng tăng Dương nếu này phân đưa tin là thật nói để vỉn bá tước hành động sắc thật lệnh người cảm thấy kính nể đối tác phẩm nghệ thuật thẩm mỹ trình độ cũng lại người hâm mộ tin phục. Bùi tương cười tủm tỉm gật gật đầu, đưa tin hẳn là là thật, bởi vì ngươi đặt hàng những cái đó văn nghệ bình luận văn chương cũng có cùng đệ vỉn bá tước tương quan nội dung. Ừ, tuy rằng rất ít, ngươi không nhất định có thể chú ý tới, nhưng là đều là nói hắn lời hay. E li nhỏ có chút kỳ quái mà nhìn thoáng qua bùi tương, ngươi gì ản, ngươi bởi vì này đó đưa tin liền đối vị kia bá tức các hạ cảm thấy hứng thú. Bùi tương thẳng thắn gật gật đầu, là nha. Nói thật, ta khá tò mò hắn mấy năm nay rốt cuộc khai quật nhiều ít bị mai một nghệ thuật thiên tài, đều là như thế nào phát hiện. Đáng tiếc, chúng ta căn bản không quen biết hắn, tương lai cũng sẽ không có giao thoa, ta này đó nghi hoặc cũng chỉ có thể gác ở trong lòng. Nếu để vỉn các hạ ra một quyển phương diện này tự chuyện thì tốt rồi hệ lì nỏ treo gẹo nói, như vậy, chúng ta mởi gì ản là có thể cởi bỏ trong lòng bí ẩn. Bùi tương cười cười, nhặt lên một mảnh lá cây thưởng thức. Hệ lì nỏ nói tiếp. Bất quá. Để vìn bá tức thanh danh bên ngoài, muốn được đến hắn coi trọng người trẻ tuổi khẳng định không ít. Ta phòng Trường Nha, trừ bỏ bạn bè thân thích dẫn tiến cấp bá tức các hạ thanh niên tài tuấn ngoại, mặt khác tuổi trẻ nghệ thuật gia cũng sẽ thử cấp bá tức các hạ viết thư đi. Bùi Tương thở dài, mạo muội viết thư cấp vị kia các hạ nói, cũng không nhất định có thể đã chịu coi trọng. Thậm chí, ta đoán, như vậy tính chất tín hàm đều không nhất định sẽ tới đạt bá tức các hạ trong tay, rốt cuộc đều là người xa lạ xin giúp đỡ cùng tự tiến cử làm quản gia xử lý một chút thì tốt rồi. Elinor phi thường đồng ý mọi mọi ý tưởng, nàng chỉ đương đây là một hồi tùy ý tán gẫu, cũng không biết bên cạnh cô nương vì khiến cho một vị giàu có khẳng khái bá tước chú ý, làm này đó kế hoạch. London, Bethlehem quảng trường, Dệvin bá tước tư nhân phủ đệ. Hạng tiên sinh, đây là quý phủ hôm nay sở hữu tín hàm, nga, còn có 7 cái bao vây, ta đoán lại là những cái đó nghệ thuật gia tác phẩm, hy vọng có thể được đến Dệvin bá tước thưởng thức. Bá tước phủ quản sự hàn hướng tới truyền tin người rụt dẹ gật đầu, vất vả ngươi, Dô Đơn giản mà hồi đắp một câu sau, vị này quản sự liền không hề tiếp tục tán gẫu, mà là chỉ huy mặt khác người hầu đem tín hàm cùng bao vây dọn tiến đại trạch. Gần một năm tới, Dô đã thói quen bá tước trong phủ người hầu thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hắn biết hiện giờ bá tước phủ thượng hạ đặc biệt giảng quy củ, từ trong ra ngoài đều tràn ngập một loại lánh ngạnh không khí cùng cùng loại quân đội nghiêm cẩn tác phong. Nghe nói Loại này thay đổi cùng đệ vỉn bá tức tân nhiệm người thừa kế có quan hệ, vị kia nguyên bản vô duyên tức vị thiếu gia tuổi còn trẻ liền dấn thân vào quân đội, chiến công hiền hoách, thiết huyết lạnh lùng. Hắn một lần nữa trở về, trực tiếp ảnh hưởng bá tức phủ nhất quán xa xỉ phù hoa gia phong. Rất nhiều kiều tiếu phong tao hầu gái cùng gian dối thủ đoạn nam phó đều bị sát thải, trước đại môn nối liền không dứt ra rua nịnh hót giả giảm bớt, thường lui tới 3 năm ngày một hồi tiệc tối vũ hội cũng đổi thành một tháng một lần Nghe nói. Cái này tần suất vẫn là đệ vỉn bá tức cực lực tranh thủ kết quả. Quản sự Hàn đi vào chính sảnh, vừa vặn gặp được lao quản gia ản bật. Ản bật tiên sinh, hôm nay tín hàm cùng bao vây đã tới rồi, vẫn là như ngày xưa như vậy xử lý sao. Ản bật vây vây tay, đúng vậy, Hàn, ngươi thừa dịp cơm trưa trước trong khoảng thời gian này, đem tín hàm phân một chút loại. Những cái đó xa lạ, vừa thấy chính là muốn tìm kiếm giúp đỡ thư tín, ngươi liền trước phóng tới một chỗ gắt lại, không cần trực tiếp đưa đến thư phòng đi lúc sau buổi chiều trà thời điểm nếu để vỉn tiên sinh tâm tình thượng hảo ta lại đem tin đệ trình cho hắn những cái đó bao vây cũng đều mở ra đi đem bên trong đồ vật phân loại hảo hai người đang nói chuyện đông sườn trong phòng đống nhiên truyền ra một tiếng ngắn ngụy kinh hô hẳn không quá ổn trọng mà quay đầu nhìn xung quanh một chút quản gia ản bận tắt mặt mày bất động sau đó vừa mới khuôn vác bao vây nam phó bước nhanh đi ra thấp giọng thỉnh ản bận cùng hẳn tự mình qua đi nhìn một cái xem bao vây hình dạng kia hẳn là một bức họa Bất quá ta ở đặt nó thời điểm, phát hiện mặt trên đống nhiên hiện ra một hàng văn tự. Nam phó một bên giải thích, một bên đem kia hành đống nhiên xuất hiện văn tự chỉ cấp quản gia xem. Chính là nơi này, ta cùng kiệt kéo đức đều có thể thể, ở đem bao vây lấy tiến vào phía trước, cái này bao bì thượng là sạch sẽ, cái gì đều không có. Chính là quay người lại công phu, mặt trên liền xuất hiện này mấy hành tự, hơn nữa này nội dung. Quản gia ản bật trầm khuôn mặt đọc ra bao vây thượng văn tự nội dung. Cảnh cáo, có người nói. Bá thước bên trong phủ chân quý ngày mùa hè khê bạn vô cùng có khả năng là đồ giỏng. này bao vây nội họa tác mới là sở tiễn tiên sinh chân tích. Nay quả thực chính là hầu ngôn loạn ngữ hẳn thấp giọng trách cứ, đề vỉn tiên sinh có cực cao nghệ thuật tu dưỡng cùng thẩm mỹ tinh thú, thông kim bác cổ, kiến thức rộng rãi, sao có thể sẽ cất chứa đồ giỏng? đặc biệt là có quan hệ sở tiễn tiên sinh tác phẩm. Nay hoàn toàn là cố lộng huyền hư lời nói vô căn cứ. Án bất trầm ngâm một chút, mệnh lệnh nói, đem đóng gói dỡ bỏ. Chú ý đừng phá hủy này mấy hành tự. Nam Phó lập tức dựa theo quản gia mệnh lệnh hành sự. Hàn lắc lắc đầu, như thế một cái hấp dẫn người chú ý tiểu kỹ xảo. Đáng tiếc, đệ vịn tiên sinh không thích như vậy lòe thiên hạ người trẻ tuổi. Không có thực học, trung quy không được. Hàn bất nhìn trầm trầm Nam Phó động tác, trầm giọng nói, bất luận như thế nào, có thể làm chữ viết che giấu lại đúng giờ xuất hiện, cũng coi như là bản lĩnh, người này đáng giá chúng ta đặc thù chú ý. Hàn hơi hơi nhúng mày không thể không thừa nhận ản bật nói có đạo lý. Này hành tự xuất hiện phương thức cùng nội dung đều quá mức đặc thù, làm cho bọn họ không thể đem cái này bao vây trở thành bình thường chi vật đối đãi. Cho nên, cùng nhau bị dọn tiến vào 7 cái bao vây chung, còn lại 6 cái không người hỏi thăm, mà cái này lại được đến đại quản gia coi trọng. Nhưng mà, làm hàn đám người càng không có đoán trước đến chính là, mở ra đóng gói lúc sau nhìn đến nội dung, mới là làm cho bọn họ chân chính giật mình. Ta thượng đế, này, này. Này quả thực giống nhau như lúc. Ta còn tưởng rằng người này là tưởng dựa vào này hành tự được đến bá tước chú ý, không nghĩ tới, không nghĩ tới thực sự có như vậy một bức họa. Đương nhiên thấy rõ bao vây trung kia bức họa làm nội dung, vòng là nhất quán bình tĩnh vững vàng quản gia ản bật cũng toát ra kinh ngạc chi sắc. Nếu không phải hắn rõ ràng mà nhớ rõ, nhà mình trong phủ kia Phúc ngày mùa hè khê bạn là sở tiền tiên sinh thân thủ đưa cho bá tước, hắn đều phải cho rằng bao vây thượng kia đoạn lời nói là thật. Ản bật trầm mặc trong chốc lát, làm người đem tân thu được tác phẩm bảy biện hảo, hắn lui về phía sau nửa bước, một lần nữa nghiêm túc xem kỹ. Sau một lúc lâu, hắn phân phó hắn nói: các ngươi ở chỗ này tiếp tục xử lý dư lại bao vây cùng thư tín, ta hướng đi để vỉn tiên sinh hội báo. nửa ngày qua đi, toàn bộ bá tước phủ đều đã biết một kiện kỳ sự, chính là có người cấp bá tước gửi tới một bức thật giả khó phân biệt ngày mùa hè khê bạn, gửi họa người tuyên bố, bá tước phủ cùng tên cất chứa có thể là đồ giỏng, hắn này phúc mới là thật sự. chính là. Người này nếu kiên trì hắn hỏa mới là bút tích thực, vì sao phải đem đáng giá thật họa liền như vậy đưa đến bá tước phủ, thậm chí liền cái tên họ địa chỉ đều không có lưu lại. Hắn đây là muốn đem họa tặng không cấp bá tước. Vẫn là tính toán quá chút thời gian tự mình tới lấy. Tóm lại, ở mọi người xem ra, chỉnh sự kiện đều có vẻ kỳ kỳ quái quái, bất luận là những cái đó đông nhiên xuất hiện chữ viết, vẫn là thật giả khó phân biệt tác phẩm. Ở nghị luận sôi nổi chung... Đùi tương bắt trước ngày mùa hè khê bạn trước tiên tiến vào đệ vỉn bá tước tâm mắt, không có giống như mặt khác tự tiến cử giả như vậy. Mẫn nhiên ở một loạt rầm rạp gửi thư ký lục chung, chờ đệ vỉn bá tước ngẫu nhiên giàn tâm huyết dâng chào hỏi ý, thậm chí có khả năng, nàng liền bị dò hỏi đến cơ hội đều không có. Đêm đó, đệ vỉn bá tước liền thỉnh mấy cái lão bằng hữu qua phủ tham tưởng, vài tên nghệ thuật tu dưỡng pha cao lão thân sĩ đứng ở hai phút ngày mùa hè khê bạn tranh sơn dầu trước, tấm tác bảo lạ. đệ vịn, Ta lão bằng hữu, nếu không phải ta nhận được ngươi này phúc thu tàng phẩm khung ảnh lồng kính nói, ta thật phân không ra nào một bức mới là thật sự. Đề Vinh Bá Tước đã qua tuổi nửa trăm, hắn dáng người đĩnh bạc nhã lãng, ngũ quan hình dáng trung như cũ còn sót lại này tuổi trẻ khi tuấn mỹ phong lưu, nhưng hai tấn xương bạch cùng khỏe mắt nếp vốn đều tỏ rõ hắn tuổi tác. Hắn lúc này chống gậy chống đứng ở hai bức họa ở giữa, tả nhìn xem, lại nhìn xem, cuối cùng Ôn Thanh nói: Ta biết các ngươi ngượng ngùng nói thật, nhưng là ta chính mình nhưng không có gì cố kỵ. Ta không thể không thẳng thán, nếu không phải ta tin tưởng vững chắc chính mình còn không phải một cái lao hồ đồ. Hơn nữa, này phó ngày mùa hè khê bạn là ta từ rót giờ sở tiện trong tay tự mình tiếp nhận tới. Ta thật sự cho rằng bên trái này phúc tân hỏa mới là chính phẩm, bởi vì nó nhiều vài phần sở tiện hậu kỳ tác phẩm trung độc hữu ý nhị. Si Si ẩn nam tức móc ra khăn tay xoa xoa khỏe mắt, trần chờ nói. Đệ Vịn, hiện tại có kết luận còn hơi sớm, ta tuổi lớn, vừa đến buổi tối xem đồ vật liền có chút mơ hồ. Dù cho là lại sáng ngời ánh nến cũng không thắng nổi Thái Dương Quang Huy. Cho nên, chúng ta không bằng lại chờ cả đêm, chờ đến không chúng trở nên sáng trưng thời điểm, lại đến bình luận một phen, nhìn xem, ơn, rốt cuộc nào một bức là giả. Ngay vậy, đệ vỉn bá tức hơi hơi gật đầu. Si sẹo si ẩn, người nói được có lý, ta thị lực cũng không bằng mấy năm trước, không bằng chờ đến ngày mai ban ngày thời điểm, lại hảo hảo thưởng thức này hai phút kiệt xuất tác phẩm. Mọi gì Ỷ hơn tức là nghệ thuật học viện viện trường. Hắn phía trước vẫn luôn ở lẳng lặng xem xét 2 phút ngày mùa hè khơi bạn, lúc này nghe được lao hưu đối thoại, bổ sung nói. Chúng ta còn phải mời mấy cái người trẻ tuổi lại đây, bọn họ ánh mắt mẹ bén, quan sát tinh tế, có lẽ có thể phát hiện một ít nhỏ bé tì vết cùng bất đồng chỗ. Ai, mặc kệ nói như thế nào, vị này không biết tên họa ra còn là phi thường ưu tú, đệ vỉn, ngươi chuẩn bị tiếp thu hắn tự tiến cử sao? Chuẩn bị giúp đỡ hắn sao? Đệ trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, chờ một chút đi từ từ xem ngày mai đối lập kết quả. Hơn nữa, người nọ trừ bỏ gửi tới này bức họa ở ngoài, nhưng không có lưu lại bất luận cái gì hưu dụng tin tức. Cũng là, kia chúng ta liền chờ một chút. Vài vị có nhàn có tiền lão thân sĩ thương lượng hảo ngày thứ hai ước định sau, lại đều tiến đến viết tự đóng gói giấy trước nghỉ chân quan khán. Theo vận chuyển bao vây người ta nói, bọn họ cũng không có phát hiện cái này bao vây mặt trên viết có văn tự. Cho nên, này mấy hành tự thật là ở đến ngươi trong phủ lúc sau, mới hiển hiện ra. Hắn lại như thế nào làm được? Đệ Vìn Bá tức lắc lắc đầu, không phải bởi vì tới rồi ta trong phủ mới hiển hiện ra, nói đúng ra, là tới rồi thời gian, bao trùm tại đây hành tự thượng nào đó nước sơn liền tự nhiên tan mất, mới làm phía dưới này hành đã sớm biết tốt tự hiển lộ ra tới. Gì? Thế nhưng lại như thế này sao? Ta làm người kiểm tra rồi này, trương đóng gói giấy, bỡ lên giáo thụ nói, này tờ giấy thượng còn tàn lưu một ít nước sơn, bọn họ cầm đi kiểm tra đo lường đến quá một đoạn thời gian mới có kết quả. Nếu bùi tương ở chỗ này khẳng định sẽ nói cho này đó lao thân sĩ loại này sẽ tiêu tán nước sơn kỳ thật là nàng làm dịch dung ngụy trang khi một loại cơ sở tài liệu hiệu quả có chút tiếp cận với hiện đại xã hội che khuyết điểm xương cao. đương nhiên che đậy hiệu quả muốn càng thêm tự nhiên kéo dài một ít. bơm lên có thể kiểm tra ra tới sao? Ta lần trước làm hắn hỗ trợ hắn liền làm đến hỏng bét. mộ gì ủy huyên tức nhẹ giọng oán giận. nga ta nghe nói qua kia sự kiện. Ông bạn già, muốn ta nói, kia cũng thật không nên trách cứ bở lên giáo thụ. Xì xì ẩn nam tức các hạ, ý của ngươi là ta vô cớ gây dối sao. Ngươi hiện tại đã được công nhận lao cố chấp, trừ bỏ chúng ta mấy cái, ai còn chịu được ngươi? Ngươi? Ừ. Mọi gì ý huân tức bỗng nhiên ngừng thanh âm. Môn thính chỗ truyền đến một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân, đúng lúc mà đánh gây sắp bùng nổ một ngày một xảo. Theo tiếng bước chân tới gần, một bóng người cao lớn đỉnh bản xuất hiện ở trước mặt mọi người Người tới 26-7 tuổi tuổi tác, cùng đệ vỉn bá tức không có sai biệt tóc đen mắt đen, Tuấn Mỹ ngũ quan cũng phản phất tuổi trẻ bản đệ vỉn bá tước. Một nhìn qua, Liền biết này hai người có cực kỳ thân hậu huyết thống quan hệ. Nhưng là lại tinh tế quan sát, Liền sẽ phát hiện cái này đi vào tới người trẻ tuổi cùng đệ vỉn bá tức có rất lớn bất đồng. Hắn một thân khí thế lạnh lùng châm túc, màu đen đôi mắt thâm thúy đạm mạc, cùng ôn tồn lễ độ đệ vỉn bá tước so sánh với, người này vừa thấy Liền rất không hảo ở chung càng miễn bàn hắn cái chán phía trên bên phải còn có một đạo thấy được vết sẹo, sỏ xuyên qua giữa chán đến hữu huyệt thái dương. miệng vết thương tuy rằng đã khép lại, nhưng là chỉ cần gặp qua này vết sẹo người, đều có thể tưởng tượng ra lúc trước nguy hiểm. ô dịch đệ vì một thân thẳng quân trang, bóng đêm giống nhau mát lạnh sâu thẳm ánh mắt xẹt qua trong phòng khách chư vị thân sĩ. lúc sau liền có nề nếp mà được rồi một cái thăm hỏi lễ. hắn hành động làm người chọn không ra cái gì sai lầm, nhưng lại cảm thụ không đến chút nào nhiệt tình cùng thân thiện. đương nhiên. Cũng không có địch ý cùng chán ghét Hắn chỉ là hiếm khi có rõ ràng cảm tình dao động Ở trên trường Hắn là bình tĩnh tự giữ quan chỉ huy Ở hòa bình quốc gia Hắn cũng là không câu nệ nói cười tuổi trẻ quý tộc Ở đây lớn tuổi thân sĩ nhóm đều là nhìn ô dịch lớn lên Biết hắn từ nhỏ chính là loại này lãnh đạm tính cách Cho nên đều tập mãi thành thói quen Nếu là nào một ngày ô mỉm cười đi vào tới Lại cùng bọn họ nhất nhất ôm thăm hỏi Bọn họ mới có thể lộ ra gặp quỷ biểu tình Vì thế Ceci nam tức đầu tiên hướng tới ổ dịch vẫy tay, làm hắn xem trong phòng hai bức họa. "Ojit, ngươi ở bên ngoài bận rộn một ngày, đại khái còn không biết nhà các ngươi đã xảy ra một kiện mới mẻ sự." Ceci nam tức giảng thuật thanh âm và tình cảm phong phú, nhưng thượng giáo ổ dịch đệ vỉn biểu tình lại không có chút nào thay đổi, hắn lặng lặng nghe xong trình chuyện sau, ngẩng đầu nhìn phía song song đặt hai phút tranh sơn dầu. Sau một lúc lâu, tuổi trẻ quý tộc đi đến ngồi tương tác phòng trước, biểu tình rốt cuộc có rất nhỏ biến hóa. Hắn lui về phía sau một bước, lại lần nữa ngưng thần tế xem, giữa mày không tự giác mà hơi hơi nhăn lại, ô dịch nhảy bén trực giác làm hắn nhận thấy được chính mình xem nhẹ cái gì. Ô ngươi phát hiện cái gì? Ô không ra tiếng, hắn chỉ là nhìn chầm chầm họa tác tả nửa bộ phận, nghiêm túc đoan trang trong hình quang ảnh biến hóa. Không chung, cây cối, ở vào thượng lưu chảy xiết dòng suối, khê bạn màu nâu ở ướt thổ địa, những cái đó vẩy ra khởi bọt nước cùng Thái Dương hạ tinh ánh dịch thấu bọt nước Lúc này gần chỗ đế đèn thượng ánh nến đống nhiên lay động một chút, Ô Dịch linh quang chật lóe, hắn nhanh chóng nhắm hai mắt, giơ tay chạm đến mặt trên trước tác phẩm. Nếu đôi mắt có thể bị lửa gạt, như vậy. Quả nhiên, Ô Dịch mặt mày gian xẹt qua một tia tán thưởng, vẽ tranh người sắc thật đem quang ảnh biến hóa vận dụng tới rồi cực hạn, hắn ngón tay dọc theo trong hình rất nhỏ bất bình lồi lõm ngồi hồi điều tra. Phía sau truyền đến để vỉn ba tức không tán thành thanh âm, hắn cảm thấy Ô Dịch không nên như vậy dùng tay tùy ý chạm đến một bức thượng thừa tác phẩm xuất sắc. Ô không để ý tới lại nhảy phụ thân, hắn nhắm mắt lại vướt ve tới rồi khung ảnh lồng kính bên cạnh chỗ, đầu ngón tay một trọn, rồi sau đó thoáng dùng một chút lực, ở sở hữu kinh hô chung xé xuống một phần một phần ba lớn nhỏ trăng giấy. Ô ngươi, Người! Dịch, mau Màu xem kia bức họa! Nguyên lai, like, theo Ô cùng loại phá hủy họa tác động tác, trước mặt hắn tác phẩm không những không có bị hủy rớt, ngược lại xuất hiện cực kỳ kinh người biến hóa. Thượng đế A, ta nhìn thấy gì? Xì xì ẩn nam tức thọc thọc mỏ gì y hân tức, ngươi thấy được sao? Mỏ dì y hân tức một bên chụp bay xì xì ẩn nam tức tay, một bên mắt không rời hòa đáp. Ta không hạt, ta thấy được, tuy rằng ổ dị từ khung ảnh lồng kính bên cạnh sẽ xuống tới một ít cái gì, nhưng là hắn lại làm chúng ta phát hiện một bức tân tác phẩm xuất sắc. Nga, này bức họa hiện tại đã không thể bị gọi là ngày mùa hè khê bạn, đại khái có thể mệnh danh là khe núi thác nước. Đệ Vìn Ba tức đi nhanh vọt tới nhi tử bên người vào tuổi đại thân thể ốm yếu đem người trẻ tuổi tế tới rồi một bên, thuận tay đoạt qua ổ dịch trong tay giấy vẽ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đệ Vìn Bá tức đem kia khối sẽ xuống giấy vẽ một lần nữa rửa theo tại chỗ đặt ở khung ảnh lồng kính thượng. Các ngươi xem, này trương họa vốn là bất bình, nhưng là bất bình địa phương vừa lúc là quang ảnh phát sinh biến hóa địa phương, này liền làm ta thị giác sinh ra hiểu lầm, cảm thấy nơi đó vốn dĩ nên là cái loại cảm giác này. Vẽ tranh người trái lại lợi dụng bút pháp gập gềnh cùng sắc điệu thay đổi dần, làm này đó ánh sáng biến hóa có vẻ càng thêm tự nhiên, điệu bộ ở mặt bằng vải vẽ tranh thượng còn tự nhiên, thật là kiệt xuất mới có thể. Lúc này, một vị khắc si mê nghệ thuật lão thân sĩ si bỗng nhiên hét lên. Đệ Vịn, ngươi nệ tránh, đem kia nửa tờ giấy dịch hai, ta muốn xem mặt sau kia phúc hoàn chỉnh nguyên hoạ. Trải qua vị tiên sinh này nhắc nhở, Đệ Vìn cũng nhớ tới vừa mới kia kinh hồng thoáng nhìn, vội vàng lui về phía sau một bước triệt hạ trong tay giấy vẽ, nguyên lai bị che khuất một phần ba trong hình. sáng tác giả dùng tình tế tinh mỹ bút pháp vẽ núi đá vách đá cùng ở giữa một hoàng luyện không dường như tiểu thác nước, chảy xiết dòng nước chút xuống mà xuống, phi châu bán ngọc gió thổi qua như sương như khói, cuối cùng hối thành thành triệt suối nước bốn lượn mà xuống, cùng dư lại hai phần ba hình ảnh lại lần nữa hợp thành nhất thể, hợp thành một bức tân tác phẩm. Rượu a, si si ẩn nam tức nhịn không được tán thưởng ra tiếng, ô dịch lùi về phía sau một bước. Đem không gian nhường cho một đám hương phấn lao nhân Hán từ đệ vỉn ba tức trong tay rút ra bị xé xuống tới giấy vẽ Đi đến ra cắm nến phụ cận lại lần nữa kiểm tra Quả nhiên, ở giấy vẽ mặt trái hắn đọc được một phong chân chính tự tiến cử tin Nay phong tự tiến cử tin viết đến khẩn thiết khiêm tốn thản nhiên chân thành, thả tuyệt không có vẻ hèn mọn a du. Người này trước tiên ở tin bên trong xin lỗi Sau đó sơ lược chính mình kinh tế quân cảnh Lúc sau đại độ dài mà tâm tình hắn nghệ thuật theo đuổi cùng hội họa lý niệm. Thông Thiên đọc xuống dưới, chỉ cảm thấy người này có tài hoa, có ngạo cốt, cũng sẽ không tự cho mình rất cao. Nhưng Phạm là đam mê nghệ thuật người, đọc này phong thư sau, 10 chi tám chín đều sẽ sinh ra cùng chi tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống hương thú. Ngay cả ô dịch nhất quán lạnh lùng mặt mày, đều bởi vì này phong tự tiến cử tin phong dòng phong nhã tìm từ mà hơi hiện động dung. Đáng tiếc, nam nhân giữa mày buông lỏng thực mau liền tiêu tán, không chỉ có như thế, thậm chí càng thêm nghiêm túc. Đọc chi đọc dung. Sinh ra tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú. Quả nhiên là cái hiểu được nắm chắc nhân tâm khôn khéo người. Nô, no, người này chơi nhiều như vậy hoa chiêu, cuối cùng mục đích kỳ thật vẫn là muốn bán họa kiếm tiền. Chỉ vì bán họa, người này liền sử nhiều như vậy thủ đoạn. Về sau nếu là nhận thức, đối người này muốn thận trọng lấy đãi. Cùng lúc đó, ở London bên trong thành cái khác hai nơi xa hoa phủ đệ nội, cũng trình diễn hoặc là muộn chút sắp trình diễn cùng loại tên vợ kịch. Mà xa ở SXX quận nọ lản trang viên thói quen dậy sớm ngủ sớm bùi tương thoải mái mà trở mình ở trong động nàng đã thấy được đồng vàng cùng bảng anh từ không trung bay xuống thực mau liền bao phủ nàng đầu gối hôm nay đổi mới ngoan ngoạ. cảm tạ ở 202007151809342020071618 giờ 39 phút 3 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ kẻo sữa chủ nhật một cái cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Mỹ Lộc Lạc Đường Con Nai 30 bình, 4210551326 bình, Quân Vô Hoài 20 bình, Thánh Đại, Diệp Nhân Xuân Sau Trường 10 bình, 280363765 bình, 435589514 bình, Tương Tương Tương Tương Tương Tương 2 bình, Hùng Chít Chít Mau Cầu, Khó Qua, Cá Mặn Nằm Mà, Mụ Giả Xạ Kỳ 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Chương 138 Ô Dịch Đệ Vìn Đi Vào Tuần Du Giả Câu Lạc Bộ cùng vài vị tương đối quen thuộc cao giai quan quân gật đầu thăm hỏi sau liền ở vẫn thường vị trí ngồi xuống dưới trong tầm tay thả một ly băng rượu không trong chốc lát si si ẩn -si nam tức trưởng tử Tơ bưng chén rượu đã đi tới hắn ở dịch nghiêng đối diện ngồi xuống thích ý mà bật lửa một chi xì gà hắc ojirin ta nghe nói để vỉn bá tức cũng thu được cái kia gọi là vặt điên tấn nam nhân tác phẩm ojirin nhàn nhạt mà lên tiếng chú ý tới lizester xì xì ẩn lời nói có ích cũng cái này tử nghi hoặc nuống Leycester, thứ ta kiến thức hạn hẹp, này London Đôn trong thành còn có nhà khác đồng dạng thu được thật giả họa tác khiêu khích. Khiêu khích? Oj, những người khác cũng không phải là như vậy đối đãi chuyện này. Bọn họ cho rằng đây là một vị nghệ thuật thiên tài xuất sắc mạo hiểm chuyện xưa, đáng giá khen ngợi. Nói tới đây, Leycester sĩ Cheshire ẩn trên mặt bày biện ra một loại hứng thú bừng bừng thần thái tới. Ngươi ngẫm lại, đầu tiên là che giấu chữ viết, rồi sau đó lại có thể lấy giả đánh cháo mà bắt chước sở tiền tiên sinh hòa tác. Càng làm cho người giật mình chính là, ở vẽ lại tác phẩm sau lưng, thế nhưng còn cất giấu một khắc phúc càng thêm xuất sắc tác phẩm. Mỗi một cái phân đoạn đều là như vậy thú vị, hiện giờ, vị này hoạt điên tần tiên sinh đã thành Luân Đôn trong thành bị đàm luận nhiều nhất nhân vật lạc. Mọi việc nghe nói qua cái này kỳ diệu chuyện xưa người, đều tưởng chính mắt thấy một fan hắn thần kỳ bản lĩnh. Ô nhìn mặt mày hớn hở bạn bè, biết lại không ra tiếng đánh gậy hắn hưng thú nói chuyện, đề tài liền sẽ bị càng xả càng xa. ta chú ý tới Ngươi vừa mới xem nhẹ ta vấn đề. Lấy xét tơ ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh cười. Ha ha, đối, ta còn không có trả lời vấn đề của ngươi đâu. Ngược lại nói một ít ngươi đã sớm rõ ràng chi tiết. Ai, ô gì, ta và ngươi nói, trừ bỏ ngươi phụ thân đệ vỉn bá tức nơi đó, gỡ lín tấn nghị viên cùng ở Tổng Đại Pháp quan trong phủ đều đã xảy ra cùng loại sự. Ngươi nhưng thật ra tin tức linh thông. Lấy xét tơ xua xua tay, này lại không phải cái gì bí mật, hiện giờ rất nhiều người đều tại đàm luận đâu. Vừa mới, ta từ lì xạ chỗ ở rời đi khi, nàng cái kia xuẩn xuẩn tiểu nữ phó còn nhỏ thanh hỏi ta, cái kia sẽ làm chữ viết biến mất lại đúng giờ xuất hiện bạt đìn tần tiên sinh, có phải hay không nắm giữ tà ác vu thuật, hoặc là có cái bà tiên đỡ đầu. Ha ha ha, thật là đậu cười ta. Lì xạ. À, ta gần nhất tân nhận thức một vị nữ sĩ Leicester lộ ra một cái có chút ôn nhu tươi cười, thật xinh đẹp tóc vàng cô nương, chịu quá không tồi thục nữ giáo dục, chỉ tiếc phụ huynh qua đời đến sớm. Không có cho nàng lưu lại cũng đủ tài sản. Tô dịch hiểu rõ, cái này lì xạ hẳn là chính là lời xét tơ tân nhiệm bạn nữ. Hắn đối này không có gì dư thừa cái nhìn, cũng không có hứng thú. Túi đầu uống một ngụm rượu, tô dịch chú ý điểm ở về phương diện khác. Từ tối hôm qua đến bây giờ, bất quá chính là một cái ban ngày thời gian, như thế nào chuyện này liền truyền đến mọi người đều biết. Mặc dù là hiếm lạ chuyện này, cũng nên là trước tiên ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Người không biết. Ta từ buổi sáng bắt đầu liền ở mở họng. Lúc sau còn có huấn luyện cùng đàm phán, một giờ trước mới kết thúc hôm nay công vụ hành trình. Nói cách khác, hắn hôm nay không có thời gian nhàn hạ nghe mới mẹ bắt quái. Lời xét lý giải gật gật đầu, biết đây là ổ gì sinh hoạt thái độ bình thường. Vị này để vỉn gia nhị công tử nguyên bản là không có tước vị quyền kế thừa, lại tính cách cường ngạnh không thích bị gia tộc gan bài nhân sinh đại sự. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền bắt đầu yêu cầu chính mình tương lai đường ra, nhật tử quá đến luôn luôn kiểm chế bản thân bận rộn, sau lại còn đi chiến trường bắt mệnh. Hiện giờ hắn vinh quang đầy người trở về, lại đông nhiên thành tức vị người thừa kế, tuyệt đối coi như là nhân sinh người thắng, nhưng hắn lại không có chút nào thả lỏng lại ý đồ. Oji, sự tình là cái dạng này. Lây xếp tơ thập phần vui cùng bạn bè chia sẻ mới nhất hiểu biết. Vị kia phát điên tần tiên sinh tổng cộng gửi tặng ba cái bao vây, bá tước phủ cùng gởi lên tần nghị viên trong phủ đều là thu được bao vây sau mới phát hiện này đó chữ viết, nhưng làm ở tổng đại pháp quan nơi đó xuất hiện một ít tiểu ngoài ý muốn phụ trách đưa bao vây người ăn hỏng rồi đồ vật, liền thoáng trì hoãn non nửa thiên, ai biết này một trì hoãn, khiến cho những cái đó chữ viết trước tiên hiển lộ ra tới. Vì thế, này vận chuyển dọc theo đường đi, rất nhiều người đều đã biết một kiện kỳ sự, chính là có người tuyên bố ở tổng trong phủ kia phúc sở tiền tác phẩm có thể là đồ giỏng. Nghe đến đó, Ô gì? ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đã suy đoán tới rồi kế tiếp phát triển. Dù ở tổng tiên sinh là rất có danh vọng tư nhân người thu thập, hắn lại luôn luôn tự hào với chính mình ánh mắt độc đáo. Không thiếu ở báo chí, tạp chí thượng đỉnh đặc mà nói, hiện giờ đống nhiên có người công khai nói hắn cất chứa một bức họa là đồ giỏng, vẫn là lấy cái loại này kỳ diệu trương dương hình thức, khẳng định có thể khiến cho nhất rộng khắp chú ý. Lây xết tơ chịu một ngụm xì gà, thả lỏng mà dựa vào mềm bối ghế trên, hít mắt thở dài. Đúng là như thế, đáng tiếc hạt điên thần tiên sinh tỉ mỉ kế hoạch tốt thời gian, ai, sự tình thiếu chút nữa liền hoàn mỹ. Đáng tiếc. Ojilắc lắc đầu, thon dài cân xứng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Ta đoán, cái này nho nhỏ ngoài ý muốn ngược lại càng phù hợp vị kia vặt đi tần tiên sinh tâm ý hắn vốn dĩ chính là vì bán hỏa, vì khai hỏa danh khí, việc này vừa ra, hắn xem như hoàn toàn nổi danh. tơ vốn dĩ cũng không phải bản nhân, trải qua ổ dịch như vậy một phân tích, đồng dạng bắt được nào đó mấu chốt chỗ. Hắn thoáng ngồi thẳng thân thể, ngữ khí có chút hưng phấn. Ozit, ta thông minh bằng hữu, ngươi nói được phi thường có đạo lý. Ozit trầm mặc uống rượu. Leicester bị chỉ điểm khai ý nghĩ. Nhanh chóng nói. Nhất diệu chính là, hắn còn không có hoàn toàn đắc tội kia ba vị người thu thập, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều dùng khả năng, tựa hồ cùng giống như như vậy biểu đạt phương thức. Cuối cùng, hắn lại dùng càng tinh vi họa kỹ cùng trần khẩn khiêm tốn tín hàm trừ khử phía trước nho nhỏ không thoải mái. Ha ha, nói đến nói đi, ta nhưng thật ra muốn tự mình trông thấy vị này thông minh có tài cán kiệt xuất thân sĩ. Ô dịch đệ vỉn không tỏ ý kiến mà dơ dơ lên mày kiếm, không nói thêm gì. Trong lòng lại đối vị kia chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân hoạt đìn tần tiên sinh càng thêm cảnh giác. Người này rào hoạt. Lúc này, có người mời ổ dịch cùng Leicester đánh bài, hai người liền thuận thế đỉnh chỉ đối hoạt đìn tần tiên sinh thảo luận, bắt đầu tham dự đến cái khác để tài thảo luận chung đi. Mặc kệ London bên này có cái dạng nào phản ứng, ở Success quận nó làn trang viên, bùi tương bắt đầu xuống tay giải quyết thân phận vấn đề. Nàng nếu muốn rửa bán họa kiếm tiền, lại không thể bại lộ mấy gì đã đ đương nhiên đến giả tạo một cái ổn thỏa điểm nhi thân phận ít nhất đến làm người mua thuận thuận lợi lợi mà đem thủ lao chi trả nàng phía trước nói bóng nói gió nghe được không ít tin tức lại thừa dịp đã tuột thái thái mang theo nàng cùng ấy lì nhỏ đi phụ cận thành trấn mua sắm thời điểm cùng ấy nhà cửa hàng lao bản nói chuyện nhiều trong chốc lát trong thị trấn các loại nghe đồn trong lòng liền có bước đầu tính toán lì trong chốc lát tới rồi trấn trên ngươi cùng mụ mụ đi chọn lựa đồ vật đi ta muốn tới hiệu sách đi đái trong chốc lát Lại chọn lựa mấy quyển hợp tâm ý thư tịch. Ê, nọ không có hoài nghi, chỉ là quan tâm mà dò hỏi, mấy gì ản, nếu muốn mua thư nói, ngươi tiền tiêu vặt đủ sao? Bùi tương gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình tay túi. Ê, lý nọ, ta phía trước vẫn luôn ở trang viên dưỡng thương, đều không có cơ hội tiêu tiền. Cho nên, mua thư tiền là cũng đủ, ngươi liền không cần lo lắng. Hơn nữa, chúng ta chấn trên hiệu sách cũng không lớn, ta không nhất định có thể chọn lựa đến ái mộ thư tịch. Vậy được rồi. Nếu ngươi tiền tiêu vặt không đủ nói, ta có thể trước cho ngươi mượn một ít. Hai chị em nói chuyện, xe ngựa đã ngừng ở một gian nhãn hiệu lâu đời tiệm tạp hóa trước. Này phụ cận liền có chấn trên duy nhất một nhà hiệu sách. Vì thế, đại gia liền ở chỗ này xuống xe. Bùi tương cùng đại tuột thái thái, ế lì nhỏ cáo biệt sau, chậm rãi đi vào hiệu sách đại môn. Lúc sau, nàng liền rửa theo nguyên thân ký ức, tìm một cái nhất thiên lặng góc ngừng lại, lại từ trên giá mặt chịu xuống dưới một quyển sách, làm ra túi đầu lật xem bộ dáng trời trong tiệm nhân viên cửa hàng cùng lão bản đều cho rằng nàng muốn chuyên chú đọc một đoạn thời gian thời điểm nàng liền thừa dịp không người chú ý trốn đến nhét đầy thư tịch kệ sách trung gian bùi tương lặng lẽ thổi ra áo choàng lộ ra bên trong nhan sắc tố nhã hình thức đơn giản váy rồi sau đó lại cho chính mình làm một cái đơn giản ảo thuật dịch dung hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau bùi tương vòng đến kệ sách một cái khác phương hướng quải một cái cong như sau nàng câu lũ đôi chậm chậm mà đi ra hiệu sách cửa chính ở bùi tương phía sau Hiệu sách tiểu nhị có chút nghi hoặc mà gai gai đầu, tâm nói trong tiệm khi nào tiến vào quá như vậy một vị lao phụ nhân. Ta ngày này vội đến đầu góc chón váng, ai? Bùi tương rời đi hiệu sách sau, cố ý dò xét một chút đả tuột phụ nhân cùng ế lì nọ vị trí, phát hiện hai người vừa mới tiến vào đầu phố đệ nhất ra cửa hàng, đang ở chọn lựa toái hoa vài đông. Bùi tương nhìn đả tuột phụ nhân nghiêm túc đối lập màu sắc và hoa văn trên mặt, nhuẩn miệng cười. Dựa theo các nàng dĩ vãng mua sắm đi dạo phố thói quen Mặt sau ít nhất còn có năm gia cửa hàng chờ đợi này hai người quang lâm, cho nên, ta thời gian còn tính sung túc. Tạm thời đã không có nỗi lo về sau, bùi tương xuyên qua một cái nghiêng hẻm, bảy chuyển tám quài ma, nàng liền tới tới rồi chấn trên hỗn loạn nhất một cái hẻm tối. Lão bản, ta muốn ba cái chân thật lưu lạc nhi thân phận, tốt nhất là đã mất tích một hai năm, hiện tại 14 năm tuổi tả hữu, không có hậu hoạn. Bùi tương đột nhiên xuất hiện, đã khiến cho một ít người cảnh giác, nàng cũng sẽ không một ít cái gọi là tiếng lóng cho nên, cũng không có người phản ứng nàng. Bùi tương tả hữu nhìn nhìn, hướng dơ hề hề quẩy thượng thả hai quả mượt mà chân châu, vừa thấy chính là từ nào đó trang sức thượng lâm thời hủy đi tới. Sau quẩy lao nhân lười biếng mà nâng lên mí mắt, vai miệng châm biếm. Nhìn xem cái này hồ ngôn loạn ngữ bà điên, người nhà của ngươi đâu. Ngươi từ nơi nào trộm tới thứ tốt. Ta nơi này là làm đứng đắn mua bán, cũng sẽ không mua bán cái gì lưu lạc nhi thân phận. Bất quá, nếu ngươi trộm đồ vật ta liền không thể làm như không thấy. Lao kẻ điên, ngươi này hai cái vật nhỏ trước phóng ta nơi này đi. Ta thế ngươi giao cho Lao chỉ an quan. Lao nhân nói chuyện thời điểm. Tối tăm trong một góc đứng lên một cái đầy mặt dâu trắng hán. Người này cười giữ tận lộ ra mấy viên răng vàng khè, gắt gao nhìn chằm chằm bùi tương cùng trên bàn chân châu. Bùi tương hơi hơi du mắt, sờ sờ trong tay dao gọt hoa quả. Nửa giờ sau, bùi tương cướp đoạt tới rồi 11 phân thân phận ký lục, đều là chấn nhỏ phụ cận bao năm qua mất tích nhân viên theo cho nàng tư liệu người ta nói những người này kỳ thật đều đã qua đời chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân bị cho rằng là mất tích mà thôi đồng thời nàng còn đem hai viên chân châu cùng vài món không quá thu hút trang sức thuận lợi đổi thành tiền mặt giá cả đặc biệt công đạo rời đi ẩn nấp ngõ nhỏ sau bùi tương rẽ ngang rẽ dọc ném ra phía sau người theo dõi sau lại lần nữa trở lại hiệu sách phụ cận cái kia phố buôn bán nhìn đến đã tuột phu nhân cùng lì nọ đang chuyên tâm chọn lựa mũ sau nàng trong lòng nhất định kế tiếp Bùi tương không có lại nhiều làm cái gì nguy hiểm sự, chỉ là tiện đường đến chấn trên một cái ngân hàng chi nhánh làm việc điểm hỏi thăm một chút tồn lấy khoản nghiệp vụ, cùng với trước mắt lợi tức như thế nào tính toán. Sau đó, nàng liền về tới hiệu sách. ngồi xe phản hồi nọ lản trang viên sau ngày hôm sau, bùi tương thừa dịp ra ngoài tản bộ cơ hội, đem chính mình dịch dung thành một vị hơn 30 tuổi thành niên nam tử bộ giáng, gõ vang lên mục sư ra môn. Tôn kính đi tơ mục sư, ngài hảo, ta có việc hướng ngươi xin giúp đỡ hy vọng có thể được đến chủ thương hại. Ở mục sư tiên sinh ôn hòa trong ánh mắt, đùi tương cho hắn nói một cái đơn giản chuyện xưa. Nàng nguyên bản là chấn trên cư dân, nhật tử quá đến phi thường nhỏ khó. Vì thế, ở mười mấy tuổi thời điểm, nàng ôm một phần thăng chức rất nhanh hy vọng xa vời mà xa rời quê hương. Bên ngoài phiêu linh nhiều năm, mấy fan chìm nổi giấy rua, hiện giờ cuối cùng là có an cư lạc nghiệp bản lĩnh, liền đã trở lại. Nhưng lại gần hương tình khiếp, không dám lại bước vào quê nhà tiểu thành. Nàng biết mục sư tiên sinh luôn luôn vui với phục vụ giáo khu dân chúng, đối giáo dân tình huống đều hiểu biết một vài, cho nên muốn đến trước tiên hỏi thăm một chút, chính mình thân nhân cùng bằng hữu hiện giờ đều quá đến thế nào. Mục sư đi tơ rõ hỏi bùi tương tên cùng thân phận, bùi tương liền dựa theo nàng từ chợ đen thượng được đến tin tức tự thuật một lần, cũng cung cấp một ít chứng minh tư liệu. Ngay từ đầu, đi tơ mục sư không có gì ấn tượng, nhưng là chờ hắn nghiêm túc đánh giá mấy lần bùi tương dịch dung sau bộ dáng sau. Rốt cuộc bằng vào một ít mơ hồ hồi ức nhớ tới có quan hệ chuyện cũ đoản ngắn. "Đáng thương sân dương, ta không thể không nói cho ngươi một ít không tốt lắm tin tức, người thân nhân ở ngươi rời đi sau đều lục tục qua đời, nhưng ngươi nhắc tới mấy cái khi còn nhỏ bạn chơi cùng, trước mắt còn có hai người sinh hoạt ở chân trên, ngươi có thể cùng bọn họ thấy một mặt." Nói nói trong lòng lời nói. Nghe nói thân nhân đã qua đời, Bùi Tương biểu hiện ra ngoài nhàn nhạt bi thương cùng thất vọng, nhưng là rốt cuộc phân biệt lâu ngày, nàng thực mau liền bình phục nỗi lòng, tiếp tục nói: Đi tơ mục sư, ta hiện tại đã không phải qua đi cái kia chẳng làm nên trò chống gì đầu đường lưu manh. Ta ở bên ngoài nhận thức rất nhiều người rất tốt, học xong bê tranh, đã có đang lúc công tác. Cho nên, ta tính toán ở định cư quê nhà phía trước, có một cái tân bắt đầu. Cái dạng gì tân bắt đầu? Bùi tương trần chờ một lát, rốt cuộc mở miệng giải thích nói, nàng vì kỷ niệm đã cứu nàng ân nhân, đã sửa lại tên, hiện tại gọi là bờ dân phạt đi tần. Nàng hy vọng dùng tân tên tân thân phận ở thượng đế trước mặt sáng hối Cũng nguyện ý ở thích hợp thời điểm vì cái này giáo khu giáo dân làm một ít cống hiến, tỉ như quên tiền linh tinh. Nghe qua bùi tương hứa hẹn quên tiền mức sau, lại xem xét nàng mang đến những cái đó tư liệu, hơn nữa bùi tương bề ngoài đặc thủ. Đi tơ mục sư phi thường thống khoái mà đáp ứng rồi bùi tương thỉnh cầu, cũng vì nàng viết một phong chứng minh tin. Ở mục sư trong phòng đem cái này thân phận ngọn nguồn làm rõ sau, bùi tương liền quay trở về nọ lạn trang viên. Lại qua mấy ngày... Nàng năn nỉ đã tụt thái thái mang nàng đi xa hơn Hẻm mỏ City hiệu sách. Bùi Tương nói, nàng lần trước không có chọn đến hảo thư, nhưng là trấn nhỏ hiệu sách chủ tiệm đã từng nói qua, Hẻm mỏ City hiệu sách tân vào một đám thư, chất lượng đặc biệt hảo, khẳng định có thể thỏa mãn Bùi Tương yêu cầu. Đã tụt thái thái bị nhị nữ nhi hống đến tâm hoa nộ phóng, thực mau liền đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Mà khác, nàng xác thật cũng muốn đi Hẻm nhỏ City dạo một dạo. Lần này vào thành sau, như cũng là Bùi Tương ở hiệu sách đọc sách. Đạt thuật thái thái đi dạo cửa hàng. Vì thế, đùi tương mượn cơ hội đi một chuyến hiệu sách phụ cận xỉm sần lữ quán. xỉm sần thái thái, nhà ta chủ nhân muốn ở chỗ này trường kỳ bao thuê một phòng, sau đó thỉnh ngươi ra trước đài hỗ trợ thu phát một ít tín hàm, có thể chứ. Bao thuê một cái phòng xếp sau. Chỉ cần là lữ quán khách nhân, chúng ta khẳng định sẽ thay khách nhân thu phát bảo quản tín hàm, còn cung cấp bữa sáng. Nga, như vậy a, như vậy, xin hỏi bao nhiêu tiền? Thiểu cô nương. Ngươi biết chữ sao? Nơi này có bảng giá bảng biểu, ngươi có thể nhìn xem." Bùi Tương gật gật đầu, nghiêm túc xem khởi mặt trên báo giá tới. Một lát sau, Bùi Tương lưu loát điệu tô xỉm sần lữ quán một gian phòng xếp, cùng sử dụng bờ dân Zan Patdin tần tên làm đăng ký. Lúc sau, nàng lại đi phố đối diện ngân hàng khai một cái tài khoản. Đến tận đây, Bùi Tương chứng thực bờ dân Zan Patdin tần thân phận, bán họa sinh ý cũng đi lên quỹ đạo. Bởi vì đã có không nhỏ thanh danh, mà nàng tác phẩm lại xác thật có so cao cấp chứa giá trị. Cho nên, định chế ủy thác riêng chủ đề họa tác tín hàm liền dần dần nhiều lên. Không lâu lúc sau, Bùi Tương lại dùng quý tinh bất quý đa cách nói, tuyển chuyển từ chối đại bộ phận người ủy thác yêu cầu, tuyên bố chỉ họa chính mình cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy, ngược lại làm bờ dân bạt điên Tấn mức độ nổi tiếng càng quảng. Thậm chí một lần lưu hành nổi lên một cái gọi là ai có thể đả động bạt điên tận trò chơi, trò chơi nhiệt độ tối cao thời điểm, rất nhiều đối nghệ thuật cảm thấy hứng thú có nhàn có tiền người sôi nổi viết thư cấp bờ dân bạt điên tận viết xuống bọn họ muốn định chế bị thác nghệ thuật chủ đề, sau đó liền nhón chân mong chờ, nhìn xem cuối cùng ai có thể được đến họa nghệ tinh vi mặt đìn tần tiên sinh hữu ái, trở thành cái kia bị lựa chọn người may mắn. đương nhiên, trước hết ở báo chí thượng lấy treo chọc ngự khí nói lên trò chơi này ý nghĩ tác giả, rốt cuộc cùng đối tường có hay không quan hệ, liền không thể nào tra đi lên. ít nhất vẫn luôn đức quang chú ý bờ dân mặt đìn tần ố dịch đệ vỉn, ở ngẫu nhiên gặp được báo chí chủ biên thời điểm, liền nghe nói một kiện rất có ý tứ sự. Chính là cái kia viết ra tương quan văn chương đưa tin tác giả gần nhất đã phát một bút tiểu tài, đã đi châu Âu trên đại lục du ngoạn, đại khái muốn một hai năm sau mới có thể lại lần nữa bước lên anh quốc đảo. Đương nhiên, nay hết thể ấm ý nhiệt độ đã có thể thành tựu một người, cũng có thể dễ dàng hủy diệt một người, dư luận từ trước đến nay chính là một fan song nhận đao, bờ dân phạt điên tần giám như vậy chơi, là đối thực lực của chính mình tuyệt đối tự tin. Đương buổi Tương tỉ mỉ hoàn thành ủy thác tác phẩm bị đưa đến London bên trong thành sau. Không còn có người nghi ngờ bờ dần phạt điên tần nghệ thuật tài hoa. Đến tận đây, Bùi Tương liền có ổn định nguồn thu nhập. Hơn nữa, cùng thời đại này bình thường họa gia so sánh với có thanh danh có tài hoa bờ dần phạt điên tấn càng chịu chú ý, hắn mỗi bức họa đều giá bán xa xỉ, thả cung không đủ cầu. Đông đi xuân tới, hơn nửa năm thời gian bỗng nhiên mà qua, ai cũng không có đoán trước đến, một hồi thanh hàng tí tách tí tách mưa nhỏ, khiến cho đã tuột tiền sinh ngã bệnh, thậm chí nằm trên giường không dậy nổi. Đại phu tới tới lui lui mà trần bệnh, đến ra kết luận đơn giản là người bệnh tuổi lớn, thân thể tự nhiên mà vậy mà trở nên suy yếu lên, bình thường dược vật trị liệu thủ đoạn đã không có tác dụng. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoạ. Cảng tạ ở 2020 07 16 18 39 03 2020, 07, 17, 19 5, 33 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đầu đầu 60 bình, khô hàng nghe vũ. Huyến đi 30 bình, nghèo lười 20 bình, song mục tịch 19 bình, u 15 bình, thưa dạ khoai điều quân, xa cách nhưng lại 10 bình, 329-29-0005 bình, khó qua, á phỉ, mụ dạ Saki ngày mùa hè thành tu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 139 Đại tuột tiên sinh bệnh tình vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp, toàn bộ ngày xuân đều triển miên rừng bệnh, chờ đến hạ ve sơ minh mùa. Hắn sinh mệnh cũng rốt cuộc phải đi tới rồi cuối. Hễ lý nọ chiếu cố hảo ngươi mâu thân cùng bọn muội muội khu cụ cũng chiếu cố hảo chính ngươi. Làm trưởng nữ hễ lý nọ ngồi quỳ ở đại tuột tiên sinh mép giường, nắm hắn tay dương dương gật đầu. Đại tuột tiên sinh ho khan hai tiếng, trong mắt có không tha, cũng có vui mừng. Ta nguyên lai, nguyên lai tính toán yêu cầu ca ca ngươi chiếu cố hảo các ngươi. Ta tổng cho rằng, khu cụ, các ngươi rốt cuộc là huynh muội các ngươi ba cái lại không có nhiều ít của hồi môn. Hán tổng muốn nhớ vài phần thân tình, chính là mấy gì án hôn mê ngày đó, ta, ta, khu cụ, ta liền biết, không thể trông cậy vào hắn. Bùi Tương cấp đạ tuột tiên sinh dịch dịch chân mỏng, ở bên thai hắn ôn nhu bảo đảm nói: "Ba ba, ngươi yên tâm đi, ta cũng lớn lên hiểu chuyện, sẽ không lại giống như trước kia như vậy tính tình nóng nảy. Ta sẽ chiếu cố hảo nụ nụ cùng bọn tìm muội. Ba ba, ngươi an tâm dưỡng bệnh, hảo hảo nghỉ ngơi, không cần nhiều phiền lòng những cái đó tương lai sự tình." Ngươi nhìn, chúng ta tỉ muội ba người thông minh mỹ lệ, đa tài đa nghệ, tương lai nhật tử khẳng định sẽ không kém. Ngươi yên tâm. Đã Tụt Tiên sinh lúc này ánh mắt đã có chút trì trệ, nhưng hắn vẫn cư chuẩn xác mà bắt giữ tới rồi bùi tương thân ảnh, bệnh nặng người lộ ra một cái cực kỳ nhạt mèo ôn hòa tươi cười. Đúng vậy, ta mệ gì ẩn cũng trưởng thành, là cái hiểu chuyện tiểu cô nương, còn có mặt gạ rét, ta Tiểu Thiên sứ. Lúc này cửa phòng bị người mạnh mẽ đẩy ra, Dụ Han đã tuột vội vã mà đi đến, ở hắn phía sau. Còn có mục sư cùng mặt khác vài vị sắc mặt nghiêm túc thân sĩ. Phụ thân, bọn họ nói ngươi. Johan thanh âm bỗng nhiên hạ xuống xuống dưới, bởi vì trên giường bệnh đã tuột tiên sinh nhìn qua là như vậy suy yếu vô lực. Bọn họ nói ngươi. Bị bệnh, phụ thân, ta tới, ngươi có khỏe không? Hệ lý nỏ xoa xoa trên má nước mắt, đứng dậy đem mép giường vị trí nhường cho huynh trưởng. Johan, ta nhi tử, ngươi đã đến rồi. Đà tuột tiên sinh hơi hơi rẽ rùa quay đầu. Tựa hồ muốn thấy rõ ràng chính mình trưởng tử. Johan đã tụt vội vàng để sát vào một ít. Phụ thân, là ta, là ngươi tiểu Johan. Phụ thân, phen nghỉ cùng tiểu Ha di còn ở trên đường, bọn họ theo sau liền đến. Phụ thân, ngươi không nghĩ nhìn nhìn lại tiểu Ha di sao? Ta đợi không được đã tụt tiên sinh tựa hồ đối sinh tử có cảm ứng, hắn ánh mắt trở nên càng thêm vận đủ cảm động. Johan, quý trọng ngươi hiện tại có được hết thảy, muốn cảm ơn, muốn nhân tử, ta sẽ, phụ thân, ta sẽ. Xin ngươi yên tâm. Giô Han, ở ta đi rồi về sau, ngươi nguyện ý chiếu cố hảo muội muội của ngươi nhóm sao. Phụ thân, ta đương nhiên nguyện ý. Nghe thấy cái này vấn đề, Giô Han đã tuột nhịn không được để cao âm điệu. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng nội mục sư cùng mặt khác vài vị thân sĩ, lớn tiếng trả lời nói. Phụ thân, ta là một người thân sĩ, ta đương nhiên là có trách nhiệm chiếu cố hảo người nhà của ta. Đã tuột tiền sinh môi hơi hơi mất máy, sau một lúc lâu, hắn đứt quáng mà nói. Ta tin tưởng ngươi giờ phút này thiệt tình, dỗ than Nói xong câu này, đạ tuột tiên sinh liền nhắm lại hai mắt, lúc sau, này xong hiền hòa con ngươi không còn có mở quá. Đạ tuột tiên sinh qua đời. Ở kế thừa nọ lản trang viên một năm sau, hắn mang theo đối nhân thế quyến luyến cùng không tha, vội vàng rời đi hắn trí ái thân nhân. Dựa theo hắn di trúc, hắn đem chính mình danh nghĩa 7.000 bảng anh tài sản đều để lại cho đạ tuột thái thái, hơn nữa lao thân sĩ để lại cho đạ tuột các tiểu thư 3.000 bảng anh của hồi môn mẹ con 4 người tổng cộng có được 1 vạn bảng anh tài sản. Dựa theo ngay lúc đó lợi tức tính toán, các nàng mỗi năm có thể có 500 bảng anh tải hưu thu vào. Này bút thu vào nhiều sao? Luôn luôn lý trí hế lì nọ đã tuột tiểu thư cho rằng, đối với một cái thể diện gia đình tới nói, nếu mỗi năm có thể có 1.000 bảng anh thu vào, như vậy gia nhân này khẳng định có thể quá thượng tương đối dư giả nhẹ nhàng nhật tử. Mà theo sau tới rồi Johan đã tuột phu nhân tắc cho rằng, này mẹ con bốn người không có xe ngựa, Không thuê người hầu chính mình làm sống, cũng không cần tham gia vũ hội chờ xã giao hoạt động. Mỗi năm có thể có 500 bảng anh thu vào, quả thực là một tuyệt bút tài phú, hoa cũng xài không hết. Vì thế, ở lễ tang sau khi kết thúc, mang theo hải tử cùng người hầu vào ở nọ lạn trang viên Johan đã tuột phu nhân khuyên bảo trưởng phu nói: "Ngươi còn tưởng như thế nào chiếu cố các nàng đâu? Cho ngươi bọn muội muội thêm chút của hồi môn." "Nga, này hoàn toàn không cần phải. Ngắm lại xem đi." Các nàng xuất giá thời điểm sẽ đem một tuyệt bút tài phú vĩnh viễn mang ly đã tốt ra, mà chúng ta đáng thương tiểu ha di đem bởi vậy triệt triệt để để mà mất đi mấy ngàn bảng anh tài phú, đây là cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Lúc này, dỗ Han đã tuột tiên sinh phản phất bị thê tử đánh thức, hắn có chút ảo não mà nói. Người nói đúng, Fanny, ta cũng luyến tiếc ủy khuất chúng ta nhi tử. Chính là, ta trước mặt mọi người đáp ứng quá phụ thân, phải hảo hảo chiếu cố bọn muội muội Chiếu cố muội muội phương thức cũng không nhất định là cho các nàng đưa tiền. Johan đã tuột phu nhân ngữ khí có chút kích động. Johan, các ngươi là cùng cha khác mẹ huynh muội, quan hệ cũng không thân cận, à, kỳ thật cùng người xa lạ cũng không sai biệt lắm. Phụ thân hắn lao nhân ra lâm trung trước làm người chiếu cố các nàng, khẳng định không phải làm người tổn hại chúng ta nhi tử ích lợi, như vậy liền quá không phù hợp tình lý. Vậy ngươi nói, phụ thân là có ý tứ gì? Nói thật, chúng ta chính là bình thường thân thích. Các nàng hiện tại cũng ở nơi nơi tìm thích hợp phòng ở, chuẩn bị dọn ly nọ lạn trang viên. tương lai đại gia tách ra ở, tình cảm liền càng phai nhạt. Cho nên, ai, muốn ta nói nha, ngươi làm ca ca, mỗi năm cho các nàng đưa chút món ăn hoang dã nhi cùng rau quả. ngẫu nhiên thỉnh các nàng tới trang viên ăn một đốn hào cơm, chính là đỉnh đỉnh khẳng khái hào phóng. Ai cũng chọn không làm lỗi tới. Chỉ là đưa chút món ăn hoang dã. Đúng vậy, đưa vài thứ thì tốt rồi. Ai, theo ý ta tới. Phụ thân ngươi lúc ấy khẳng định là bệnh hồ đồ, nếu không nói, hắn như thế nào sẽ làm ngươi chiếu cố các nàng đâu? Liên bởi vì ngươi là thành niên huynh trưởng. Nói tới đây, Johan đã tuột phu nhân biểu môi, vẻ mặt bất mãn. Johan, ta đáng thương trưởng phu, phụ thân ngươi chính là đem toàn bộ tài sản đều để lại cho kia mẹ con bốn người, không hề có nhớ ngươi cái này trưởng tử cùng chúng ta tiểu ha Ta không so đo này đó, Nga, đương nhiên là bởi vì ta giáo dưỡng. Nhưng hắn như thế nào có thể trái lại yêu cầu ngươi lại khẳng khái giúp tiền đâu? Này thật là quá không có đạo lý. Johan đã tuột trần chờ một chút, giải thích nói. Phenny, phụ thân sắc thật không có chủ động yêu cầu ta chiếu cô hê lì nọ các nàng, chỉ là hỏi ta nguyện ý hay không. Ta lúc ấy đang ở thương tâm, không nghĩ nhiều liền lập tức đáp ứng rồi. Nghe được Johan nói như vậy, đương thê tử lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nói, ngươi liền như vậy đáp ứng rồi. Mới nhậm chức trang viên chủ gai gai tóc đệ thấp thanh âm. Penny, Nhi, đi mục sư cùng vài vị có danh vọng thân sĩ cũng ở đây, ta không hảo không đáp ứng. Người biết, Ân, mặc kệ nói như vậy, đã tụt thái thái là ta mẹ kế, ta khi còn nhỏ. Nàng sắc thật cẩn thận chiếu cô ta đã nhiều năm. Điều này cũng đúng. Một khi đã như vậy, chờ các nàng chuyển nhà thời điểm, chúng ta liền ra ngựa xe giúp các nàng vận chuyển một chút hành lễ đi. Như thế cái không tồi chủ ý, Penny. Trải qua một hồi đơn giản nói chuyện sau. Ở như thế nào đối đãi cùng cha khác mẹ muội muội vấn đề này thượng, Dỗ Han đã tụt vợ chồng bay nhanh mà đạt thành chung nhận thức. Bọn họ lúc này đã trở thành nọ lạn trang viên tân chủ nhân, mà đã tụt thái thái cùng nàng nữ nhi nhóm tắc biến thành ăn nhờ ở đậu khách nhân. Cũng may, Dỗ Han đã tụt vợ chồng bên ngoài thượng đối đãi đã tụt thái thái thập phần khách khí, từng trước mặt mọi người tỏ vẻ, bọn họ hy vọng đã tụt thái thái đem nọ lạn trang viên trở thành chính mình ra, vẫn luôn khoái hoạt vui sướng mà cư trú đi xuống. Rốt cuộc nơi này đối với Đạ Tuột Thái Thái tới nói, nơi nơi đều tràn ngập ấm áp hồi ức. Vợ chồng hai người như vậy khẳng khái hào phóng xử sự thái độ, tự nhiên ở quê nhà gian được đến thực tốt đánh giá. Đạ Tuột Thái Thái tính tình đơn giản, lúc ban đầu thời điểm, nàng hoàn toàn tin con riêng vợ chồng hư tình giả ý, cho rằng Johan Đạ Tuột người thanh niên này thập phần vui với chiếu cố bọn muội muội. Hơn nữa hấp tấp chi gian sắc thật không thể thực mau liền tìm đến thích hợp chỗ ở, vì thế, nàng vui vẻ đáp ứng rồi Johan Tuột giữ lại Ở nọ lãn trang viên an tâm mà ở lại xuống dưới. Đương nhiên, nàng cũng không có từ bỏ mang theo nữ nhi nhóm dọn ra đi ý tưởng, chỉ là không như vậy cấp bách mà thôi. Ở giữa, đã tụt thái thái nhưng thật ra nhìn chúng nọ lãn trang viên phụ cận mấy chàng phòng ốp, nhưng đều bị hệ lì nọ kịp thời ngăn trở. Bởi vì những cái đó phòng ở đều quá lớn, đối với mỗi năm chỉ có 500 bảng anh thu vào mẹ con bốn người tới nói, là có chút không đủ sức. Mụ mụ, chúng ta dọn ly nọ lãn trang viên lúc sau chỉ cần một chàng ấm áp mà tiểu xảo nơi, căn phòng lớn yêu cầu tiền thuê, người hầu số lượng cùng duy tu phí dụng sẽ làm chúng ta thu không đủ chi. Ta biết, Elinor, ta chỉ là không hy vọng ủy khuất các ngươi tỷ muội đã tuột thái thái thở dài một hơi, ngươi nói đúng, chúng ta xác thật trụ không dậy nổi căn phòng lớn, thậm chí không thể lại cho các ngươi thêm vào thư tịch, thuốc màu dụng cụ vẽ tranh hòa thuận vui vẻ quá mức, ai, ta đáng thương nữ nhi nhóm. 13 tuổi mặt gạ dẹt đột nhiên hỏi nói, ta đây tiểu mã cũng không thể lại tiếp tục dưỡng. Đúng không? Ê, ly nọ mím môi, tránh đi tiểu muội muội sáng ngời thiên chân ánh mắt, tận lực lý trí bình tĩnh mà phân tích nói. Mặt gà dẹt, không chỉ ngươi không thể lại dưỡng tiểu mã, nhà chúng ta về sau liền xe ngửa cũng sẽ không có, bởi vì chúng ta không đủ sức. Còn có người hầu nhân số, mụ mụ chúng ta dọn ra đi lúc sau, trong nhà chỉ có thể thuê 2 đến 3 gã người hầu, rất nhiều sự đều yêu cầu chúng ta tự mình động thủ xử lý. Đà tuột thái thái che lại cái chán rửa vào trên sofa, trong mắt chứa đầy nước mắt. Nếu là ta một người nói, cái dạng gì nhật tử đều có thể quá thói quen. Nhưng là, nhưng là ta chỉ cần tưởng tượng đến các ngươi ba. Còn có các ngươi tương lai nhân duyên, ta liền cảm thấy vạn phần lo lắng. Vạn nhất, vạn nhất tương lai các ngươi có tình đầu ý hợp người trong lòng, nhưng lại bởi vì tài sản vấn đề mà không thể không tách ra, thật là nhiều đáng sợ a. Bùi tương ôm lấy đã tụt thái thái bà vai, cười khuyên đủ. Mụ mụ, tương lai sẽ không đặc biệt gian nan, ngươi ngẫm lại. Chúng ta mỗi năm có 500 bảng anh tiền lời đâu. Nói thật, ý lần rất nhiều gia đình đều không có chúng ta giàu có. Hơn nữa, hạnh phúc tuy rằng cùng tài sản nhiều ít có quan hệ, nhưng cũng không phải có tuyệt đối quan hệ, quan trọng nhất vẫn là cảm tình. mụ mụ, những cái đó ghét bỏ ta của hồi môn thiếu vô năng nam nhân, cũng không đáng ta động tâm. Đà tụt thái thái xoa xoa nước mắt, có chút kích động mà nói. Nga, mấy gì ản, người nói đúng, quan trọng nhất vẫn là cảm tình. Nếu chỉ là bởi vì tài sản. Dòng dõi cùng vật chất điều kiện này đó ngoại tại đồ vật, khiến cho hai cái thiệt tình yêu nhau người trẻ tuổi như vậy tách ra, kia mới là không thể nói lý. Hệ lý nọ đối đã tuột thái thái loại này cảm tình tối thượng thái độ không tỏ ý kiến, nhưng thật ra có chút hồ nghi mà nhìn thoáng qua bụi tương, thử hỏi. Mấy gì ản, ngươi không cần nói cho ta, ngươi ở lựa chọn tương lai hôn nhân thời điểm, chỉ biết coi trọng cảm tình mà xem nhẹ mặt khác phần ngoài điều kiện. Mặt gà dẹt cười khanh khách nói, nhị tỷ trước kia liền nói quá. Nàng cả đời chỉ nói một lần luyến ái, chỉ ái một người. Nàng khẳng định muốn tìm một cái đặc biệt đặc biệt thích người, cho dù là một cái tiểu tử nghèo. Bùi tương vỗ nhẹ nhẹ một chút tiểu muội mùi đầu, đây là nguyên thân cảm tình quan, ngẫu nhiên nói qua một hai lần, không nghĩ tới vẫn luôn bị mặt gạ dẹt ghi tạc trong lòng. Ê lý nọ có chút không tán đồng mà nhữ như mày, mậy gì ản, người cái này ý tưởng có thể hay không quá tuyệt đối. Đà tuột thái thái cũng có chút không cao hứng, bởi vì nàng chính là quá cố đà tuột tiên sinh để nhị nhậm thế tử ta trước mắt có cái này ý tưởng cũng thực bình thường nha, bởi vì ta liền lần đầu tiên thích đều còn không có sinh ra quá đâu. đến nỗi về sau sẽ như thế nào phát triển, có thể hay không thích người thứ hai, người thứ ba. ai nha, ta cũng nói không rõ. dù sao, ta xác thật muốn chọn một cái đặc biệt đặc biệt thích xinh đẹp người trẻ tuổi, bộ dáng, dáng người gì đó, không thể có một chút ít miễn cưỡng cũng không hài lòng. cái này, lễ lý nọ mày quả thực liền phải ninh thành một cái bế tắc. Gà trông như thế nào có thể chỉ xem nam nhân mặt cùng dáng người nàng lập tức mở miệng sửa đúng mọi mọi cái này không đáng tin cậy ý tưởng hơn nữa yêu cầu mặt gạ dẹt không cần nghe nhị tỉ hồ ngôn loạn ngữ mặt gạ dẹt tiểu đại nhân nhi dường như thở dài một hơi vô bộ ngực bảo đảm nàng lớn lên về sau tuyệt đối không học nhị tỷ bởi vì nàng càng thích sẽ leo cây cùng sẽ bắt cá mặt gì đó lại không thú vị Bùi tương bật cười vội vàng thay đổi cái để tài rời đi hệ lì nọ lực chú ý ta nghe phenì nói Nàng đệ đệ lẽ e đổ phệ giặt muốn tới bái phòng nọ lạng trăm viên. Hôm nay bữa tối trước là có thể đến. Muộn muộn, lẽ nọ, các ngươi phía trước gặp qua cái kia lẽ e đổ phệ giặt sao? Đại tuế thái thái lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: Ta còn không có gặp qua cái kia người trẻ tuổi. Bất quá, chỉ cần hắn cùng hắn tỷ tỷ là hai loại người, liền cũng đủ ta thích hắn. Bùi tương cùng lẽ linh nọ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ý thức được hẳn là mau chóng dọn ly nọ lạng trang viên. Theo chung sống thời gian gia tăng cùng sinh hoạt hàng ngày chung gặp gỡ. Đạ Tuột Thái thái cùng han đạ tuột phu nhân này, đối kế mẹ chồng nàng dâu quan hệ càng ngày càng cứng đờ. Đảo không phải có cái gì đặc biệt lợi hại ích lợi gấp mắt, thuần túy chính là cá nhân khí chàng chi gian bất hòa. Chỉ là, muốn mau chóng dọn ly cũng không phải dễ dàng như vậy. Đạ Tuột Thái thái đối nọ lãng Trang Viên cảm tình phi thường thâm, ở chỗ này, có nàng cùng đạ tuột tiên sinh rất nhiều cộng đồng hồi ức. Cho nên, nàng cũng không tưởng rời xa nọ lãng Trang Viên, rời xa này phiến thổ địa, nàng chỉ tính toán ở phụ cận thuê thượng một chàng thích hợp phòng ở mang theo nữ nhi nhóm quá thượng an nhàn bình thản sinh hoạt. Nhưng mà, phụ cận những cái đó có thể cho thuê bất động sản, vừa mới đều bị hệ lì nò nhất nhất phủ quyết. Bùi tương du mắt suy tư, nàng gần nhất sắp hoàn thành kia phúc tác phẩm sẽ mang đến một tuyệt bút tiến trướng, hơn nữa tài khoản bên trong tiền tiết kiệm, cũng đủ cải thiện mẹ con bốn người kinh tế chẳng uống. Có một số việc, rốt cuộc có thể để thượng nhật trình. Bữa tối thời điểm, bùi tương gặp được lý trí cùng tình cảm chung nam chủ chi nhất, phệ đùa Vị này phệ giặt tiên sinh là Johan đã tuột phu nhân thân đệ đệ, một vị quá cố tài chủ trưởng tử. Hắn năm nay vừa vận 23 tuổi, tiếp thu quá lớn học giáo dục, lời nói cử chỉ ôn hòa có lễ, tuy rằng không phải một vị phong độ nhẹ nhàng xinh đẹp nhân vật, nhưng là cũng rất có thân sĩ bộ tịch. Phệ giặt tiên sinh, ngươi tử trường học tốt nghiệp lúc sau, tính toán làm những gì đây? Không đợi ẹ e đổ trả lời bùi tương vấn đề, Phèn lập tức nói tiếp nói. Chúng ta mẫu thân cũng chính là phệ giặt thái thái đối ẽ đổ ký thắc kỳ vọng cao nàng hy vọng é đổ có thể trở thành một vị có danh vọng thân sĩ có thể trở nên nổi bật thân, tốt nhất có thể ở chính trị phương diện có thành ưu é đỗ cũng không có bởi vì bị tỷ tỷ đoạt lời nói mà không mau hắn người này tựa hồ trời sinh có một bộ rộng rãi lòng dạ tính cách lại có chút thèm thùng cho nên hắn chỉ là hiền lành mà cười cười nói tiếp nhưng ta đối trở thành danh nhân lại không có bao lớn hứng thú đương nhiên cũng khuyết thiếu một loại thiên phú ta rất khó tưởng tượng ta muốn đứng ở công viên, đứng ở rất rất nhiều người xa lạ trước mặt rong rạc hùng hồn mà diễn thuyết, chỉ cần thoáng một thảo tưởng như vậy cảnh tượng ta liền cảm thấy không được tự nhiên. Penny đối với é đù bất mãn mà đoán giận nói, ngươi đều không có đi thử thử một lần, như thế nào liền biết chính mình không có cái kia năng lực. Ellie nỏ cười giải vây nói, có chút người hỉ tĩnh, xác thật trời sinh liền không thích hợp diễn thuyết linh tinh danh nhân sự nghiệp, bọn họ không thích thuyết phục người khác, cũng không nghĩ bị rất nhiều người chú ý chỉ thích chuyên nghiên chính mình cảm thấy hứng thú hoặc vấn. Edo phẹ giặt hướng tới Eleanor mỉm cười gật đầu, thản nhiên nói. Đúng vậy, ta đại khái chính là cái loại này người. Nếu có khả năng nói, ta càng có khuynh hướng đương một người mục sư, khả năng cho phép mà trợ giúp mỗi một vị giáo dân. Penny không khách khí mà tính toán Edo nói. Người biết mâu thân là sẽ không đồng ý, nhà của chúng ta đối với ngươi mong đợi cũng không phải là một người không có tiếng tâm gì mục sư. Muốn ta nói, mặc dù ngươi không thích chính trị, Vậy đi học pháp luật, hoặc là đi lục quân, vô luận như thế nào, tổng có thể có điều thành tựu Ẹ e đồ phẹ giặt bất đắc dĩ túi đầu, không hề cùng phèn ni nói chuyện. Một lát sau, Johan đã tuột nói đến năm trước mùa đông đi săn khi gặp được thú sự, Ẹ e đồ phẹ giặt liền phụ họa vài câu. Bùi tương có thể nghe được ra, vị tiên sinh này đối đi săn trở bên ngoài hoạt động cũng không phải phi thường ham thích, nhưng cũng không phản cảm. ngẫu nhiên nói ra quan điểm công bằng mà khách quan, rất có vài phần tài trí. Một đốn bữa tôi xuống dưới. Đã tụt ra các nữ nhân đối vị này, Edo phụ phệ giật ấn tượng đều không tồi. Vào lúc ban đêm, Edo phụ phệ giật liền ở nọ lạn trang viên ở xuống dưới, lúc sau một đoạn thời gian, hắn cũng vẫn luôn ở tỉ tỉ tỉ phu gia lưu lại làm khách. Bùi Tương bởi vì muốn hoàn thành mới nhất tác phẩm, vẫn luôn đại ở phòng vẽ tranh công tác, rất ít xuất hiện ở mọi người tụ hội thượng. Chờ đến nàng rốt cuộc vội xong rồi trong tầm tay sự tình, cũng thoáng có chút nhàn rỗi thời điểm, liền phát hiện một kiện dự kiến trong vòng sự tình. Gần mấy ngày công phu Hệ lý nhỏ cùng hệ đồ chi gian giao lưu hô động liền đổi tần số phồn. Mỗi khi hệ lý nhỏ nói tới mũ quyển thư tịch hoặc là nào đó quan điểm thời điểm, hệ đều sẽ tập trung tinh thần mà nhìn nàng, trong mắt mang theo thưởng thức quan mang. Trong nguyên tắc, hệ lý nhỏ cùng hệ đổ chi gian bắt đầu sinh tình tố, cũng là tại đây đoạn thời gian. Lúc sau, phen nhỉ phát hiện này đoạn chưa chọn phá ngông lung cảm tình, liền đối với đã tuột mẹ con châm chọc niệm ai. Đại khái chính là một ít nàng đệ đệ tiền đồ quan minh bị ký thác kỳ vọng cao. Mà hệ lý nọ xuất thân cùng của hồi môn đều không xứng với ế đồ, hy vọng nào đó tiểu thư không cần si tâm vọng tưởng linh tinh lời nói. Đồng thời, đúng là bởi vì phen nỉ những lời này, làm đạ tuột thái thái hoàn toàn từ bỏ ở nọ lãn trang viên phụ cận cư trú ý tưởng, nhanh chóng tiếp nhận rồi một vị họ hàng xa hảo ý mời, mang theo nữ nhi nhóm từ success quận dọn đi đệ vón hải. Hiện giờ, ế cùng ế lý nọ mới nhận thức mấy ngày thời gian, hai người chi gian cảm tình nảy sinh còn không có sinh ra, hết thể đều thượng sớm. Bùi Tương quyết định trước cấp hế lì nọ đánh một liều dự phong châm. Nói thật, đối với hế lì nọ tương lai cảm tình phát triển, Bùi Tương cũng không tính toán quá nhiều can thiệp. Bởi vì nàng luôn luôn cho rằng, cảm tình việc là phi thường tự nhân, phi thường tự mình. Người đứng xem cho rằng hảo cùng hư, lợi cùng tệ, cũng không nhất định chính là đương sự chân chính thích cùng ghét bỏ. Nàng vẫn luôn tin tưởng một đạo lý, chính là mật đường cùng ti xương, từ trước đến nay tùy người mà khác nhau. Chính là, nàng không muốn can thiệp hế lì nọ cảm tình phát triển cũng không tương đương muốn trơ mắt mà nhìn nẽ lì nó bị che giấu, nhìn nàng ở cái gì đều không rõ ràng lắm tiền để hạ thích thượng ẹ e đổ phệ giặt. ít nhất ở hết thể bắt đầu phía trước, nàng đến làm với lì nó biết được, cái này ẹ e đổ phệ giạt đã cùng một cái khác cô nương bí mật đính hôn. mặc dù kia đoạn hôn nước quan hệ nguy ngập nguy cơ, nhưng là đính hôn chính là đính hôn. trong nguyên tắc ẹ lì nọ là ở thâm ái thượng ẹ e đổ phệ giạt về sau mới biết được sự thật này, cho nên nàng vẫn luôn không có buông đoạn cảm tình này. như vậy nếu cái này lý trí cô nương trước tiên đã biết chân tướng đâu hôm nay đổi mới ngoan ngoạ. cảm tạ ở 2020717190533202071818 giờ 17 phút 3 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ ngọng tiểu diễm nhan 50 bình thánh đại a 20 bình bốn sáu một bình đường tía lát gừng 12 bình bốn năm bình Ta xem ngươi còn đứng hình năm bình, tức thật đáng yêu Venus 2 bình, Mộ Dạ Saki, cựu giáo đường trước Tân Mục, khó qua một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 140. Buổi chiều, Bùi Tương đi hệ lỉ nọ phòng, phát hiện nàng đang ở sửa sang lại mẹ con bốn người hàng ngày chốn ngủ. Elino, chúng ta tiền đủ hoa sao? Trước mắt tới xem, ăn, mặc, ở, đi lại là không có vấn đề. Tuy rằng phèn Ni huyền chuyển mà tác muốn tiền cơm nhưng là nói thật ở tại nọ lạng trang viên chúng ta sắp thật phương tiện không ít bùi tương gật gật đầu ở hệ nọ nghiêng đối diện ngồi xuống phòng nội có chút oi bức nàng mở ra trong tay quả xếp nhẹ nhàng quạt gió hệ lý nọ nhìn bùi tương bạch sứ giống nhau tinh tế da thịt cùng càng thêm minh diễm vũ mị ngũ quan có chút hâm mộ mà khen Mấy gì ản ngươi gần nhất càng ngày càng quang thải chiếu nhân ta dám nói ngươi nếu là xuất hiện ở luân đôn vũ hội thượng khẳng định sẽ mê đảo một loạt tiểu tử bùi tương hơi hơi nhướng mày Đáng tiếc, đương kia một loạt tiểu tử biết được ta chỉ có một ngàn bảng anh của hồi môn thời điểm, liền sẽ nhanh chóng thanh tỉnh. Đừng như vậy bi quan, mời gì ản ế ly nò nắm lấy bùi tương tay, ta tin tưởng, có chút tuổi trẻ thân sĩ cẳng coi trọng tương lai thê tử phẩm bạo tài hoa. Bùi tương xoay chuyển đôi mắt, ra vẻ thâm trầm mà nói, lấy cuộc đời của ta lịch duyệt tới nói, ta nhưng không có gặp qua dạng cơ linh đáng yêu người trẻ tuổi. Ế ly cười, mời dì ản, lấy người 16 tuổi nửa nhân sinh lịch duyệt tới nói. Không có nhìn thấy như vậy người trẻ tuổi thực bình thường. Không, lấy tiểu thấy đại, chúng ta tiếp xúc đến người trẻ tuổi nói không chừng chính là toàn bộ những lần chưa lập gia đình thân sĩ ảnh thu nhỏ. Bọn họ nguyện ý khen tặng ta mỹ mạo, nguyện ý lắng nghe ta tiếng ca cùng tiếng đàn. Bọn họ sắc thật ái mộ khuôn mặt rào hảo cô nương, nhưng lại đang bàn chuyện cưới hỏi thời điểm biến mất vô tung. Hệ lý nọ đã nhận ra muội muội trong giọng nói nghiêm túc cùng đối hôn nhân tiêu cực thái độ, cảm thấy chính mình cần thiết đến nói cái gì đó. Mấy gì ẩn Những người khác không nói, liền nói chúng ta tân nhận thức ẻ đổ phẻ giặt tiên sinh đi. Hắn là một vị tri thức quen bác ôn hòa thân sĩ, cùng hắn nói chuyện với nhau quá vài lần sau, ta có thể cảm nhận được, hắn đối tiền tài danh lợi phương diện xem đến cũng không trọng. Ta tin tưởng, nếu phệ giặt tiên sinh tính toán cưới một cái thê tử nói, trừ bỏ tất yếu tài sản ngoại, hắn sẽ càng coi trọng phu thê hai bên tại tâm linh phương diện phù hợp, càng chú ý thế tử thẩm mỹ tình thú cùng làm người xử thế. Mà không phải chỉ nhìn trầm trầm tuổi trẻ cô nương của hồi môn cùng hiện hách thân thích. Nghe tới bùi tương đánh giá hệ e nọ biểu tình, người đối phệ giặt tiên sinh đánh giá pha cao. Chính là, các ngươi không phải mới nhận thức mấy ngày mà thôi sao. Hệ ly nọ đạm cười nói, thông qua vài lần chân thành nói chuyện, thực dễ dàng hiểu biết một người chân thật tính cách. Bùi tương thay đổi một cái dáng ngồi, thượng thân hơi khom, hai tròng mắt như ngôi sao mê người loài sáng. Hệ ly nọ, người đối cái kia ẹ đổ phệ giặt có hảo cảm Ê, lý nọ không có vội vã phủ nhận mọi sự suy đoán, nàng nghiêm túc tự hỏi một lát sau, mới chậm rãi nói: "Hiện tại đàm luận hảo cảm linh tinh, có chút hơi sớm. Ta chỉ là đối phệ giật tiên sinh ấn tượng không tồi, cho rằng hắn không phải cái loại này thích nói bốc nói phét thanh niên, hoặc là dối trá xảo trá đồ đệ." "Nga, ê, lý nọ, ta đương nhiên biết cái này," Bùi Tương nhanh trong nói, "Ngươi luôn luôn lý trí bình tĩnh, sao có thể đối một cái mới vừa nhận thức mấy ngày nam nhân sinh ra khác sâu cảm tình?" "Ta là muốn hỏi nếu khả năng nói, ngươi sẽ đối phệ giặt tiên sinh, thân, hoặc là nói, giống phệ giặt tiên sinh loại này thân sĩ huynh tâm sao? ở tỉ muội tâm sự thời điểm, hệ lụy nọ luôn luôn không muốn quá nhiều che giấu chính mình chân thật ý tưởng, nàng theo đuổi tường cách nói nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó có chút không quá xác định mà đáp, ta khẳng định sẽ coi trọng như vậy người trẻ tuổi, thậm chí yêu thích hắn, giống như đối đại huynh trưởng cùng bằng hữu như vậy yêu thích, nhưng là, nếu là muốn lại ra tăng chút càng khắc sâu cảm tình ta phải xem đối phương phản ứng. nếu đối phương không có phương diện này ý tứ, ân, ta là nói các loại ám chỉ, ta sẽ không chủ động bán ra kia một bước. chỉ có cảm nhận được đến từ đối phương chân thành tha thiết ái mộ, ta mới có thể suy xét càng dài xa càng thân mật quan hệ. bùi tương chớp chớp mắt, nàng tin tưởng đây là hệ lì nọ trong lòng lời nói. trong nguyên tắc, tuy rằng é đồ phệ giặt vẫn luôn không có minh xác nói ra hắn đối hệ lì nỏ tình nghĩa, nhưng hắn nhất cử nhất động đều biểu lộ hắn yêu thích nàng, thưởng thức nàng. Hệ mẫn cảm thông thuệ, nội tâm cảm tình phong phú, tự nhiên sẽ không xem nhẹ một vị tuổi trẻ thân sĩ hảo cảm. Vì thế, này phân chưa từng nói ra ngoài miệng ái mộ cổ vũ hệ lì nọ, khiến nàng dần dần mở ra nội tâm. Nàng nguyên tưởng rằng bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, chỉ là bởi vì ẻ đùa người nhà cùng tài sản vấn đề mới không có xác định hôn ước quan hệ. Nghĩ đến chuyện xưa khúc chết kế tiếp, đùi tương ánh mắt giống như hồ sâu, nàng đứng dậy ở phòng trong dạo qua một vòng, rồi sau đó mới phe phẩy cây hỏi lý Lino, ngươi biết phệ giặt tiên sinh tài sản trạng húng sao? Ta nghe phẹn lì nói, phệ giặt tiên sinh cá nhân tài sản trạng húng thực bình thường, chỉ có 2.000 bảng Anh tài sản. Nhưng hắn tương lai khả năng có được tài sản sẽ thực khả quan, bởi vì phệ giặt thái thái có một tuyệt bút tài phú, mà hắn lại là phệ giật thái thái trưởng tử. Nói như vậy, nếu vị này phệ giặt tiên sinh muốn quá thượng cẩm ý ngọc thực thể diện sinh hoạt, hoàn toàn quyết định bởi với phệ giặt thái thái di trúc. Ta nghe nói hắn còn có một vị đệ đệ. Đặc biệt thảo phệ giặt thái thái niềm vui. Ê, nhỏ có chút kỳ quái mà nhìn thoáng qua bồi tường, khó hiểu hỏi. Mậy dị ản, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Ta chỉ là rất tò mò, nếu phệ giặt tiên sinh như vậy. Không độc lập, kia hắn vì cái gì không nhanh chóng tìm chút sự tình làm. Ngươi khen hắn là một vị có kiến thức thân sĩ, kia hắn liền không nên như vậy hoang phế thời gian, mỗi ngày ăn không ngồi rồi. Nay cùng Luân Đôn trong thành những cái đó phù hoa con cháu có cái gì khác nhau. Mậy dị ản, công bằng chút. Ngày đó tiệc tối thượng chúng ta thảo luận quá cái này đề tài, phệ giặt tiên sinh cũng không phải không nghĩ đi ra ngoài làm việc, mà là bởi vì hắn cũng không thích phệ giặt quá bài. Mẫu tử hai người ý kiến tương phản, cho nên mới chỉ hoan xuống dưới. Bùi tương vỗ tay một cái, hơi hơi để cao thanh âm. Đây là làm ta cảm thấy nghi hoặc địa phương. Ê, lý nhỏ ngươi xem, vị này phệ giặt tiên sinh muốn rửa vào mẫu thân tài sản sinh hoạt, lại phi thường phản cảm mẫu thân đối hắn tiền đồ an bài, mâu thuẫn đã sinh ra. Chúng ta từ phèn nỉ tính cách cùng đôi câu vài lời chúng có thể miễn cưỡng phỏng đoán ra, vị kia phệ giật thái thái nhất định là một vị tính cách cường thế nữ nhân, cho nên nàng là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Như vậy, ở vào phụ thuộc địa vị phệ giặt tiên sinh vì cái gì không nhiều lắm làm chút nỗ lực, làm chính mình mau chóng thoát khỏi loại này bị khống chế, bị an bài vận mệnh. Ta tưởng lẽ ly nọ ngữ khí có chút chần chờ, phệ giặt tiên sinh tính cách trung sắc thật nhiều một ít thẹn thùng, hán đại khái tương đối dễ dàng bị người nhà cùng bằng hữu ảnh hưởng. Hơn nữa, nếu hắn đi ra ngoài tìm sự tình làm, lại không phù hợp phẹ giặt thái thái kỳ vọng, vị kia thái thái rất có thể sẽ đem hắn sai sự rào thất bại. Bùi tương không khách khí mà cười lạnh một tiếng, phẹ giặt thái thái có thể một tay che trời sao. Ê, ly nọ, ngươi đừng xem nhẹ một sự thật, chính là bất luận phẹ giặt thái thái như thế nào cường thế. Đối với thế đạo này tôi nói, này trung quy là cái thân sĩ nhóm định đoạt địa phương. Ê, đồ phẹ giặt làm phẹ giặt ra trường tử, làm một cái thành niên, tiếp thu quá lớn học giáo dục nam nhân. Hắn nếu là thật sự muốn tìm một phần ăn, cư lạc nghiệp công tác, rất khó sao? Hệ Lý nọ do dự một cái trước mắt, không có lại mở miệng vì e đổ biện bạch. Đùi tương tiếp tục nói. Hơn nữa, ngươi cũng nghe Phèn Nị nói, các nàng đối Phẹn Giật Tiên Sinh mong đợi là hy vọng hắn trở nên nổi bật. Nhưng là ở trở nên nổi bật phía trước, vô luận là hắn muốn làm chính trị, thăng quân, học tập pháp luật, đều là có thể. Phẹn Giật Tiên Sinh nếu là có một viên hy vọng nhanh chóng độc lập tâm nói, chẳng lẽ không nên là đi trước làm việc kiếm tiền? Kết giao nhân mạch bằng hữu, sau đó lại nghiên cứu như thế nào cân bằng chính mình nhân sinh lý tưởng cùng mâu thân nguyện vọng sao. Mặt khác nói một câu, hắn vào đại học tiền là phệ giặt thái thái cho hắn phó đi. Ê ly nọ bởi vì bùi tương nói lâm vào suy tư giữa. Nàng phía trước cũng không cảm thấy ẻ đùa phệ giặt ăn không ngồi rồi là khuyết điểm, bởi vì là một người thể diện thân sĩ, không vội với sai sự mà nhàn nhã độ nhật, thật sự là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Thậm chí, là hẳn là đã chịu tôn sùng. Nhưng là hiện giờ bị muội muội như vậy một phân tích, ế lì nọ trong lòng liền không tránh được liền nhiều vài phần nghi ngờ. Quả thật, có nhàn có tiền cách sống mới là thể diện, nhưng là ẹ e đổ phẻ giặt cũng không có cũng đủ nhàn nhã tư bản. Hắn tương lai bị hoàn toàn không chê ở phẻ giặt thái thái trong tay, mà hắn lại không tính toán thành thành thật thật tiếp thu mẫu thân chỉ huy không chế. Như vậy, hắn xác thật hẳn là sớm chút làm ra thay đổi, làm chính mình có nhiều hơn phản kháng tự tin. Nghĩ đến đây, ế lì nọ có chút kinh ngạc nhìn bùi tương. Trong thanh âm lộ ra mới lạ. Mấy gì ản, ta không nghĩ tới ngươi sẽ có nhiều như vậy ý tưởng. Ân, tuy rằng ngươi đối phẹ giặt tiên sinh lên án cũng không phải thập phần công bằng, bởi vì chúng ta không thể xem nhẹ một sự thật, chính là một ít người tính cách trời sinh liền mang theo thuận theo cùng do dự, làm không được sớm chủ tính cùng quyết đoán lấy hay bỏ. Nhưng ta không thể không thừa nhận, ta phía trước sát thật chỉ có thấy phẹ giặt tiên sinh ôn tồn lễ độ, thiện giải nhân ý một mặt, mà không có phát hiện hắn tiêu cực chống tránh. Bùi tương lộ ra một cái kiêu ngạo minh diễm sán lạn tươi cười. Ta vẫn luôn là cái rất có giải thích cô nương, hệ lý nọ, không chỉ là ta, còn có ngươi. Muốn ta nói, nếu hai ta là nam Hải nhi nói, khẳng định so Johan còn xuất sắc, ba ba sẽ vì hai ta cảm thấy tự hào. À, ta tuyệt đối có thể bằng vào chính mình nỗ lực lại kiến một tòa nọ lạn trang viên, mà không phải giống như bây giờ, không thể không ăn nhờ ở đâu. Chơ mắt mà nhìn đã từng ra biến thành người khác nhìn mụ mụ từ nữ chủ nhân biến thành bị ghét bỏ khách nhân. Hệ lý nọ cầm lòng không đổ mà mở to hai mắt, tú mị khuôn mặt bởi vì bùi tương cùng vọng chi ngôn mà hơi hơi hồng nhật lên. Nga, mấy dị ản, lời này ngươi chỉ có thể cùng ta nói một câu, ngàn vạn không cần cùng những người khác nhắc tới tới hảo sao. Đây là đương nhiên bùi tương không lắm để ý mà phe phẩy cây quạt, ta lại không bằng lòng cùng những người đó lãng phí thời gian. Hệ lý nọ bị mụ mụ nói cho cười, mấy dị ản, phía trước còn nói ngươi hiểu chuyện, kỳ thật. Ngươi từ nhỏ đến lớn đều là này phó tính tình. Yêu ghét rõ ràng, có chút coi thường thế tục lễ nghi khuynh hướng, chỉ chú ý chính mình cảm tình cùng nội tâm. Mấy gì ản, ngươi sống được như vậy tùy hứng chân thật, ta ngược lại lo lắng ngươi sẽ chịu thương tổn. Bùi tương nhưng không muốn cùng Elinor thảo luận chính mình tính tình, nàng có lệ mà cười vài tiếng, rồi sau đó nhanh chóng rời đi đề tài. Elinor, chúng ta vẫn là tiếp theo nói phệ giặt tiên sinh đi. Ngươi phía trước cùng ta nói, phệ giặt tiên sinh nếu muốn kết hôn nói. Khẳng định không phải cái loại này chỉ để ý thê tử của hồi môn cùng dòng roi nam nhân, hắn càng coi trọng tâm linh thượng làm bạn. Như vậy ta đoán, có thể làm phệ giặt tiên sinh thích nữ tử, nhất định không phù hợp phẹn nì cùng phệ giặt thái thái tâm ý, mà phệ giặt tiên sinh lại không có năng lực phản kháng, ngươi nói, hắn đến lúc đó sẽ làm sao. Ê lì nỏ khe như mày, ta cho rằng, phệ giặt tiên sinh là có thể thấy rõ ràng chính mình cảnh ngộ, hắn ở cầu hôn phía trước, hẳn là sẽ suy xét hảo các phương diện sự tình. Dòng dõi cùng của hồi môn đều thực tốt tuổi trẻ cô nương trung cũng có rất nhiều hệ chất lan tâm giai nhân, phệ giặt tiên sinh hoàn toàn có thể hai người chiêu cố. Bùi tương tắc cười nói, mọi thứ đều tốt nữ tử, vì cái gì muốn xem thượng ẹ đổ phệ giặt đâu. Là nhìn chúng hắn yếu đuối trôn tránh, vẫn là coi trọng hắn cử chỉ dáng vẻ. Nga, đúng rồi, nói nhiều như vậy, ta không thể không bình luận một câu, phệ giặt tiên sinh bề ngoài quá mức bình thường, hai mắt cũng có chút vô thần. Hắn chỉ là quá mức thẹn thùng mà thôi, mời gì ản. Phệ Giật Tiên Sinh cùng ta nói đến hắn thích thư tịch thời điểm, ánh mắt tươi sống cực kỳ, tươi cười cũng thật xinh đẹp. "Hào đi, hào đi, ta biết ngươi lại muốn giáo huấn ta không nên trông mặt mà bắt hình dong." Bùi Tương nuốt vai, sau đó ở hệ lì nọ không tán thành trong ánh mắt miễn cưỡng khôi phục thuộc nữ đoan trang dáng vẻ. Ta hội quy quy củ củ mà ngồi xong, hệ lì nọ, đường trưng mắt lạc, đôi mắt của ngươi nhưng không có ta đại." Hệ lì nọ lười đến cùng hoạt bắt nghịch ngợm muội muội đấu võ mồm, nàng thanh thanh giọng nói: Rốt cuộc hỏi ra ấp ủ hồi lâu vấn đề. mấy dị ản, ngươi vì cái gì muốn như vậy nghiêm túc phân tích phệ giặt tiên sinh người này. Ngươi, có phải hay không đối hắn có cái gì ý tưởng? Bùi tương lập tức lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, phản phất đối diện Ế lì nọ nó đang nói ngốc lời nói. Hào đi, cái này biểu tình đủ để thuyết minh rất nhiều chuyện, Ế lì nọ lập tức đánh mất đáy lòng nho nhỏ hoài nghi. Bùi tương hừ lạnh nói, ta và ngươi nói nhiều như vậy. Là bởi vì ta cảm thấy cái kia ẹ đổ phẻ giặt sẽ đối với ngươi sinh ra hảo cảm. Ê Lino, ngươi phải để ý, ta biết ngươi cũng thưởng thức hắn cái loại này loại hình thân sĩ, thực dễ dàng lâm vào lưới tình. Bất quá, ta cũng không xem trọng các ngươi. Ê Lino sái nhiên cười, ta thân ái mời dị ản, ngươi suy nghĩ nhiều. Phệ giặt tiên sinh đã có như vậy hiện thực khốn cảnh, như thế nào sẽ thích thượng giống ta loại này điều kiện nữ tử, kia chẳng phải là đồ tăng phiền não. Bùi tương meo nhau mắt có chút không thuận theo, không buông tha mà truy vấn trưởng tỷ. Elyno, ngươi đừng vội nói không có khả năng, ta chỉ là hỏi ngươi một câu. Nếu ở chúng ta dọn ly nọ lẳng trang viên phía trước, cái kia phệ giặt biểu hiện ra ngoài đối với ngươi không giống bình thường coi trọng, ngươi sẽ động tâm sao? Sẽ đối hắn có điều chờ mong sao? Sẽ hy vọng hắn có thể thuyết phục phệ giặt thái thái, làm nàng đồng ý hôn sự này sao? Cái này giả thiết làm nọ lộ ra trầm tư biểu tình, nàng suy tư một lát sau, nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Mấy gì ẩn, không thể không nói, ngươi phi thường hiểu biết ta, ta vừa mới nghĩ nghĩ, Phệ giặt Tiên Sinh sở biểu hiện ra ngoài tính cách cùng giáo dưỡng, xác thật là ta cho tới nay thưởng thức loại hình, nếu ta nói không chừng thật sự sẽ động tâm. Đáng tiếc, trải qua vừa mới kia phiên nói chuyện với nhau, trong lòng ta mặc dù sinh ra một chút không tự biết rung động, cũng tất cả đều bị đánh tan. Bởi vì, ân, tựa như ngươi nói, Phệ giặt Tiên Sinh tựa hồ khuyết thiếu một ít đảm đương. Đối mặt mâu thuẫn cực khổ, Thái độ của hắn tựa hồ có chút tiêu cực trốn tránh, được chăng hay chớ, cũng không phải, cũng không phải cái loại này có thể cùng nhau gánh vác mưa gió người. Được đến ế ly nọ minh xác hồi đáp, bùi tương trong lòng vương lỏng. Nàng nhìn đối phương ôn nhà an hòa tú lệ mặt mày, con con khỏe môi. Nàng vô pháp vừa lên tới liền nói cho ai nặc có quan hệ ẹ e đổ bí mật đính hôn sự tình, bởi vì nàng vô pháp chứng minh chính mình tin tức nơi phát ra, cũng cung cấp không được bất luận cái gì chứng cứ. Mạng mội nói ra, sẽ chỉ làm Ế lì nọ cảm thấy nàng ở hồ luôn luật ngữ. Cho nên, nàng muốn trước đem chính mình đối Ế đổ phẹ giặt cái nhìn nói ra, làm Ế lì nọ có thể nhiều hết mức mặt mà đối đại vấn đề. Ở tỉ mội hai người nói chuyện lúc sau, lại qua hơn 10 ngày thời gian, Ế đổ phẹ giặt đối Ế lì nhỏ thái độ càng ngày càng nóng bỏng. Hắn thiệt tình thưởng thức ai nhạc hội họa tác phẩm, thích cùng Ế lì nọ đàm luận văn học tác phẩm cùng địa lý lịch sử tin đồn thú vị, hắn nhìn về phía lì trong ánh mắt có khác nhau với bằng hữu bình thường vui sướng trí thành cùng ẩn ẩn rung động. Nhưng là, mấy gì án, ta cảm thấy phệ giật tiên sinh đối ta yêu thích không nhất định là xuất phát từ tình yêu nam nữ, ta thật sự không nghĩ tự mình đa tình. Tuy rằng, ân, có đôi khi ta cũng sẽ sinh ra một ít hiểu lầm, nhưng là tổng thể tôi nói, phệ giật tiên sinh thái độ thực khắc chế. Bùi tương lại không khách khí mà nói, "Khắc chế? Ngươi không bằng nói hắn là chợt lanh chợt nhiệt hảo." Một khắc trước Hắn trong mắt còn có thưởng thức mê luyến, sau một khắc, lại phản phất gặp thiên đại quỷ khuất, cả người đều trở nên lánh lánh đạm đạm, cũng không thích nói chuyện. Nếu là vẫn luôn như vậy lạnh nhạt cũng đúng, nhưng hắn lại kiên trì không được bao lâu, liền lại tiến đến bên cạnh ngươi đi. Hệ tuy rằng nói không tự mình đa tình là một loại mỹ đức, chính là chúng ta đều không phải không hề cảm giác người bù nhìn, như thế nào sẽ cảm giác không ra những cái đó cảm xúc thượng lánh nhiệt biến hóa. Đối này, hệ cũng vô pháp thế ẹ đổ phẹ giặt biện giải thức mau, đại tu thái thái cùng Phèn nhị cũng đã nhận ra ễ đổ phệ giặt không thích hợp nhi. cứ việc hắn có đôi khi biểu hiện đến đủ rũ cục đôi, nhưng là ai cũng không thể xem nhẹ hắn ở ễ lì nọ bên người khi nhẹ nhàng tươi cười. đại tu thái thái cho rằng ễ đổ phệ giặt là một vị chân thành thẳng thắn thanh niên, cho nên nàng đối hắn ái mộ trưởng nữ ễ lì nọ chuyện này thấy vậy vui mừng. thậm chí bởi vì nguyên nhân này, nàng đối đại ễ đổ thái độ cũng trở nên càng thêm hòa ái dễ gần lên. nhưng Phèn nỉ thái độ lại hoàn toàn tương phản vì nói không đến mức giận tím mặt, châm chọc nghĩa mai nói lại không có ít nói. Đối này, Ệ Đồ phẹ giặt không có bất luận cái gì giải thích. Hắn đã không có ở phèn nỉ trước mặt phủi sạch quan hệ, cũng không có thuận thế thừa nhận ái mộ tâm động, tiến tới giữ gìn người trong lòng cùng mẫu thân của nàng. Hắn chỉ là khi thì mở mịt thống khổ, khi thì mất hồn mất vía. Bùi Tương mắt lạnh nhìn, âm thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định phải ở dọn ly nọ lản trang viên phía trước, làm phèn nỉ cùng Ệ đùa đôi tỷ đệ này hai thẳng thắn thành khẩn tương đối. Nếu đương đệ đệ đã bí mật đính hôn đã nhiều năm, làm tỷ tỷ như thế nào có thể không biết không hiểu biết đâu. Đương nhiên, mặc dù giờ phút này không phải vạch trần bí mật cơ hội tốt, bùi tương cũng sẽ không nén giận. Fanny nói ẹ đổ tiền đồ rộng lớn. Bùi tương liền hỏi lại nàng, phệ giặt tiên sinh trước mắt ở nơi nào thăng trước, ở đâu cái lĩnh vực có thành tựu hoặc là bộc lộ tài năng. Fanny nói ẹ đổ xuất thân càng tốt, không phải người nào đều có thể trèo cao. Bùi tương liền hỏi nàng, Nghe nói phệ giặt gia tộc tổ tiên là làm buôn bán tài chủ, sau lại khi nào chuyển biến thành hương thân. Nhưng thật ra đã tuột ra thế đại đều là này phiến điển trang chủ nhân, không có trải qua quá người làm ăn buôn ba. Fanny nói ẹ đùa sẽ kế thừa một tuyệt bút tài sản. Bùi tương liền khách khách khí khí ân cần thăm hỏi phệ giặt thái thái thân thể hay không còn ngạy lãng. Tóm lại vài lần lúc sau, phàm là bùi tương ở đây, Fanny cũng không dám lại mở miệng chế nhạo đả tuột thái thái cùng ẹ lì nọ. Chính là... Nàng phía trước những cái đó lời nói lạnh nhạt thật sự có chút thô lỗ vô lễ, đạ tuột thái thái vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nàng nghĩ vô luận lại như thế nào không có phương tiện, cũng nhất định phải lập tức chuyển nhà, nàng nữ nhi nhóm không nên bị phèn nì loại này nữ nhân chế nhạo coi khinh. Ta hễ lý nọt nhưng cho tới bây giờ không có câu dẫn quá phẹ giặt tiên sinh, nàng như thế nào không đi quản giáo chính mình huynh đệ. Nhưng thực mau, đạ tuột thái thái liền không có dư thừa tinh lực sinh khí, bởi vì một chuyện lớn hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý. nga Thượng đế A, ta thật không dám tin tưởng. Ê, lý nỏ chú ý tới đã tuột thái thái đọc xong một phong ký tên xa lạ gửi thư sau, liền vẫn luôn ở vào khiếp sợ trạng thái hạ. Mụ mụ, đã xảy ra cái gì? Nga, ê, lý nỏ, đúng rồi, còn có mấy dị ản. Mấy dị ản, mấy dị ản, mau tới đây, ta muốn cùng các ngươi hai chị em nói một sự kiện. Người muốn nói cho chúng ta cái gì, mụ mụ. Đem hai cái thông minh hiểu chuyện nữ nhi kêu lên bên người sau, đã tuột thái thái do dự một lát mới cầm trong tay tín hàm giao cho hai chị em. Các người mau nhìn xem này phong thư nội dung, có phải hay không trò đùa dai? Bùi tương tiến đến nhỏ bên cạnh, cùng nàng cùng nhau đọc giấy viết thư thượng nội dung. Ai? Ta nghe nói qua vị này bờ dân bạc tần tiên sinh, hắn là phi thường có danh tiếng hòa ra. Ta nhớ rõ. Phía trước bình luận tập san thượng, đệ viên ba tức cùng gờ lìn tần nghị viên đều độ cao tán thưởng quá bạc đìn tần tiên sinh tác phẩm. nhỏ cũng đi theo gật gật đầu đúng vậy? Ta cũng biết vị này hoạt điên tần tiên sinh, hắn được xưng là mạo hiểm nghệ thuật ra, cũng bị diễn xưng là khó nhất bị đả động hòa ra, ta đọc quá tương quan đưa tin. Nga, đúng vậy, ta hiện tại cũng biết hắn đã tuột thái thái thấp giọng hết lên, các người mau nhìn xem tin nội dung, có phải hay không thật sự. Ta hiện tại trong lòng bất ổn. Hệ lý nọ biểu tình cũng đi theo trở nên nghiêm túc lên, nàng từng câu từng chữ mà đọc xong tinh mỹ giấy viết thư thượng toàn bộ văn tự sau, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng. Mụ mụ vị này Patin Tần Tiên Sinh nói bà ngoại đã từng đã cứu hắn mệnh hắn vẫn luôn muốn báo đáp nàng đáng tiếc phía trước lực có không bằng hiện giờ hắn kiếm lời lại có danh khí muốn hồi báo lúc trước gân cứu mạng ngươi là bà ngoại duy nhất trực hệ huyết thống hậu nhân cho nên này phân báo đáp liền dừng ở ngươi trên người Đã tu thái thái có chút bất an mà xoắn khăn tay mắt trông mong mà nhìn hai cái nữ nhi ta ta cũng không biết ngươi bà ngoại đã cứu vị kia Patin Tần Tiên Sinh các ngươi bà ngoại chưa từng có nói qua đương nhiên. Nàng xác thật là một vị thiện lương nhân từ nữ sĩ, luôn thích trợ giúp đầu đường Lưu Lạc Nhi. Cho nên, cho nên, đây là thật sự. Hệ lý nọ lại túi đầu nhìn một lần thư tín nội dung, chậm rãi gật đầu nói. Mụ mụ, hạt tần tiên sinh nói, hắn cho ngươi thiết lập một bút nam kim, cũng cho chúng ta tỉ muội ba chuẩn bị của hồi môn, nhưng hắn gần nhất bận về việc sáng tác một bức quan trọng tác phẩm, không có thời gian tới nọ lản trang viên rác mặt công đạo việc này. Cho nên, Hán ủy Thác Luân Đôn trong thành luật sư tiên sinh lại đây xử lý tài sản đưa tặng thủ tục Đến lúc đó, ngươi chỉ cần ở một ít văn kiện thượng ký tên, thì tốt rồi. Đại tu thái thái cảm thấy giống nằm mơ giống nhau, chỉ cần ký tên, về sau ta mỗi năm liền có thể lãnh đến một ngàn bảng anh năm kim. Sau đó, các ngươi tỉ mỗi ba cái, tương lai vô luận ai xuất giá, hoặc là năm mãn 25 một tuổi, liền có thể được đến một vạn bảng anh của hồi môn. Ách thế ly nọ dừng một chút, hiển nhiên. Nàng cũng có một loại ở ban ngày làm mộng đẹp cảm giác, ngựa khí không tránh được có chút mơ hồ, mụ mụ nếu này không phải một cái trò đùa dai nói, chúng ta, chúng ta xác thật sẽ được đến như vậy một số tiền. Nhưng, nhưng ta như thế nào có thể bạch bạch muốn người khác tiền đâu? Không thân chẳng quen, này nhưng không tốt, có thể hay không có cái gì âm u Bùi tương vội vàng nói, chúng ta như bây giờ lung tung suy đoán, cũng phán đoán không được thật giả. Này phong thư bên trong không phải nói sao. Hạt đín tần tiên sinh sẽ phái luật sư cùng công chứng viên tới nọ lãn trang viên. Mụ mụ, nếu thực sự có người tới cửa bái phòng nói, chúng ta cũng có thể thỉnh phụ cận thân sĩ nhóm ra mặt, hỗ trợ thẩm tra một chút hạt đín tần tiên sinh chân thật dụ ý. Ê, e nọ gật gật đầu, tán đồng đùi tương cách nói. Đúng vậy, mụ mụ, nếu thực sự có luật sư mang theo văn kiện tới cửa nói, chúng ta phải hảo hảo dò hỏi một chút trong đó chi tiết, là bấy dập vẫn là bánh có nhân, đến lúc đó liền rõ ràng. Đúng rồi. Ba bà lão bằng hữu dêm bá bá còn không phải là học pháp luật sao? Chúng ta có thể hướng hắn xin giúp đỡ. Đại tu Thái Thái có chút mở miệng mà a một tiếng, cam chịu nữ nhi nhóm đề nghị. Vì thế, bởi vì muốn trước tiên mời bổn giáo khu vài vị thân sĩ, đại tu Thái Thái mẹ con bốn người sẽ được đến một tuyệt bút tài sản sự liền nhanh chóng truyền khai. Đại gia sôi nổi hỏi thăm trong đó chi tiết. Có người tỏ vẻ, kia nhất định là cái cũng không cao minh trò đùa dai, thu tin người chỉ biết không vui mừng một hồi. Cũng có người nói. Đây là ở hiền gặp lành, đã tụt thái thái mẹ con bốn người lập tức liền phải qua thượng hảo nhật tử. Ở London, Leicester xỉ xe xỉ, xỉ ẩn làm xa phu đem xe ngựa ngừng ở bẹt liệt quảng trường đệ vỉn bá tước trước phủ. Một lát sau, nghỉ phép ở nhà ổ dịch đệ vỉn đi ra. Leicester, người muốn đi sở xét quận. Đúng vậy, bằng hữu của ta, ta đã ở trong bộ hỏi thăm rõ ràng, người hiện tại có nửa tháng kỳ nghỉ, muốn hay không cùng ta cùng đi ở nông thôn thưởng thức một phen điển viên phong cảnh. Ô nghĩ đến gần nhất càng ngày càng thường xuyên ngẫu nhiên gặp được đến quý tộc các tiểu thư, không có lập tức cự tuyệt Lê Sết Tơ xỉ xỉ ân mời. Người ở bên kia có thân thích. Nga, có một vị cô mẫu ở tại bên kia. Bất quá, ta lần này đi Sết Quận cũng không phải là vì vấn an thân thích, mà là chịu người gửi gắm, giúp hắn xử lý một chút sự tình. Chịu người gửi gắm. Lê Tơ đắc ý mà dơ dơ lên lông mày, là Bạc đi Tần Tiên Sinh. Ô dịch, Bạc Tần Tiên Sinh mời ta đi đã làm chứng nhân. Thuận tiện cấp vài vị phu nhân các tiểu thư căng căng mặt mũi. Nghe được mặt đến tân dòng họ này, Ô Dịch mắt lộ ra kinh ngạc, hắn thế nhưng có thể sai xử đến động ngươi. "Nga, ta luôn luôn nguyện ý vì bằng hữu cống hiến sức lực. Như vậy, nguyện ý vì bằng hữu cống hiến sức lực xỉ sẽ sĩ ẩn sinh, ngươi hay không cũng nguyện ý cho ngươi một cái bằng hữu khác nói vài câu lời nói thật." Lây tơ xoay chuyển trong mắt, một đôi bích trong mắt dạng khởi cười sóng. "Nếu ngươi nguyện ý phân phó nam phó đi thu thập hành lý, sau đó ngồi trên xe ngựa của ta, Ta khẳng định biết gì nói hết. Oji nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái vẻ mặt đắc ý lây sister, hướng tới phía sau rơ rơ lên tay, liền có người hầu lĩnh mệnh mà đi. Hắn dùng gậy chống gõ gõ xe ngựa cửa xe, đi thôi, ta và ngươi cùng đi một chuyến, hy vọng ngươi không có đem chính mình bán. Hắc, Oji, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Ta cùng bạn đi tấn giao tình tương đương thâm hậu, tuy rằng chúng ta chưa bao giờ gặp mặt, nhưng chúng ta linh hồn ở nghệ thuật lĩnh vực tồn tại cộng minh các ngươi vẫn luôn có tư nhân tín hàm giao lưu. Đương nhiên, từ thật giả họa tác kia sự kiện bắt đầu, ta liền cùng bạt đỉn tần tiên sinh trở thành thân mật bạn qua thư tử. Ta thật không nghĩ tới, hắn là như vậy một vị hiểu được lấy lòng nữ nhân phong lưu phong khoáng nhân vật. Ta lần trước cùng lì xả cãi nhau, lại không biết nên như thế nào cầu hòa, vẫn là hắn cho ta ra chủ ý. Nói chính sự, xe ngựa lân lân đi xa, lây tơ vẫn luôn cao hưng phấn chấn. Ô ngươi khẳng định không biết, tần đã đáp ứng ta. Nếu ta nguyện ý không ngại cực khổ mà thế hắn chạy này một chuyến, hắn liền đáp ứng dựa theo ta hủy thác chủ đề vẽ tiếp theo phúc tác phẩm. Ha, chờ hắn tiếp theo phúc tác phẩm hoàn thành sau, toàn Luân Đôn người đều sẽ biết, ta là cái kia có thể đả động hạt đinh người. Đã biết, lại có thể như thế nào? Hắc hắc, mọi người đều sẽ nói, nhìn, tiểu si sạc -si ẩn sinh kiệt xuất nghệ thuật tu dưỡng cùng cao nhã thẩm mỹ tình thú làm hạt đinh tần tiên sinh lau mắt mà nhìn. Đây chính là ta phụ thân xỉ xe ẩn nam tức đều không có làm được sự. Ngay vậy, ô gì tận lực tâm bình khí hòa hỏi. Thứ ta mạng muội, ngươi ra giá nhiều ít. Cái gì? Lấy xét tơ sửng sốt một chút, sau đó cười lớn giải thích nói. Không, không, ô dịch ngươi hiểu lầm, Bất điên tần tiên sinh tuyệt đối không phải cái loại này tham tài tục tăng người. Tìm hắn định chế tác phẩm khách hàng chung, so với ta ra giá, giá cao định chế giả có vài vị đâu. Nhưng là, bọn họ không hề tác phẩm nghệ thuật vị điên thần tiên sinh chưa bao giờ đáp lại bọn họ. Ô dịch đệ Vin trầm mặc một chút, theo sau liền tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tạm thời không nghĩ phản ứng lây xét Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020-07-18 18:17:03 2020-07-19 17:12:09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mạch sơn khê, tiểu hy ninh một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 40 bình, cười xem hồng trần, chỉ vì hồng nhan 39 bình, khi cùng 30 bình, ngạc nhiên, 39649329, hát mặt nạ bảo hộ, cá với dư 10 bình, ô ô ba bình, mà phân ni nhiều, ngày mùa hè thành tu, khó qua, đề ninh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 141, phía trước chính là nọ lản trang viên, đệ viên thượng giáo, xỉ xe xì ẩn sinh. nọ lản trang viên chủ nhân là họ đã tuột sao. đúng vậy Xì xì ẩn sinh, nọ là trang viên đương nhiệm chủ nhân là Johan đã tuột tiên sinh. Mà chúng ta lần này cần giao tiếp các vị nữ sĩ, còn lại là đã tuột tiên sinh mẹ kế cùng hắn ba cái muội muội. Theo ta hiểu biết, đã tuột thái thái mẹ con bốn người vẫn luôn tính toán dọn khỏi nơi này. Lê Sê Tơ lúc này chính ngồi trên lưng ngựa, từ núi đồi thượng quan sát cây xanh thấp thoáng hạ gạch thạch kiến trúc, cùng hắn người nói chuyện còn lại là địa phương một người ngân hàng cán sự. Bác Đín Tần Tiên Sinh tính toán cấp 3 vị đã tuột tiểu thư một người một vạn bảng anh của hồi môn. Trong hiệp nghị là như thế này thuyết minh. Chỉ cần đả tuột tiểu thư xuất giá hoặc là năm mãn 25 một tuổi, Bác Đín Tần Tiên Sinh liền sẽ đưa tặng ra một vạn bảng anh. Thật là khảng khái Bác Đín Tần Tiên Sinh lê xét cảm thán một câu, thuận miệng hỏi, đúng rồi, kia ba vị đả tuột tiểu thư đều bao lớn tuổi. Đả tuột tiểu thư năm nay 19 tuổi, nhị tiểu thư mẩy dị ạn còn không đến 17 tuổi. Nhỏ nhất tam tiểu thư đại khái 12-13 tuổi tả hưu, nô, no, hẳn là bất mãn 14 tuổi. Lây xét tơ kinh ngạc nhìn bên cạnh ngân hàng cán sự, nhìn không được hỏi. Ngươi thế nhưng hiểu biết đến như vậy rõ ràng. Tuổi trẻ ngân hàng cán sự ngượng ngùng mà cười cười. Ta gì nhận thức đã tuột thái thái, nàng thường xuyên khen ngợi ba vị đã tuột tiểu thư, cho nên ta liền nhớ kỹ nàng lời nói. Lây xét tơ những mày, lộ ra trong lòng biết rõ ràng trêu trọc tươi cười. Ta đoán... Hai vị lớn tuổi đã tuột tiểu thư nhất định lớn lên phi thường xinh đẹp. Cán sự gương mặt có chút phiếm hồng, vừa mới còn lưu loát trả lời bỗng nhiên trở nên ấp há ấp đúng lên. Đúng vậy, đúng vậy, xì ẩn sinh, ách đã tuột tiểu thư cùng mấy gì ản tiểu thư đều là phi thường xuất chúng tục nữ. Này, điểm này không thể nghi ngờ. Nhìn thấy cán sự thẹn thùng biểu tình, lây xét tơ ánh mắt loay sáng, bắt đầu truy vấn càng nhiều bác quái. Tỉ như hai vị tiểu thư có hay không đính hôn nha, tính cách như thế nào nha Am hiểu cái gì tài nghệ nha từ từ, cách đó không xa. Oji đệ Vìn cùng một người luật sư cũng đều cười ở mạnh mẽ tuấn mã thượng, đưa mắt nhìn ra xa, vui mừng thưởng thức vùng này tú lệ điển viên phong cảnh. Trong gió truyền đến lấy tơ lung tung rối loạn vấn đề cùng tuổi trẻ cán sự gặp gền trả lời, Oji ngự lập tức trước, lấy xét tơ đi thôi, mau đến nước định thời gian. Ai, ta vấn đề còn không có hỏi xong đâu. Oji quay đầu ngựa lại, trực tiếp xuất phát. Lấy xét tơ bất đắc dĩ, chỉ phải vội vàng đuổi kịp. Hào đi, ô ngươi từ từ ta. Thân sĩ nhóm lại lần nữa khởi hành, tiếng vó ngựa lộc cộc đi xa. Nọ làn trang viên nội, Fanny dùng một loại phức tạp ánh mắt đánh giá đã tụt mẹ con bốn người. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này bốn cái nghèo túng nữ nhân thế nhưng còn có như vậy may mắn. Nếu là thật sự. Mỗi năm một ngàn bảng Anh năm kim, Nga, hơn nữa ban đầu năm trăm bảng Anh thu vào, các nàng nhật tử đến nhiều dư giả nha. Ê, Lino, gì ăn cùng mặt gạ dẹt suốt giá thời điểm. Thế nhưng sẽ có được một vạn bảng anh của hồi môn. Hơn nữa các nàng ban đầu tài sản, về sau sẽ kế thừa di sản, thật là, thật là không ít. Có lẽ, ta nên cấp mụ mụ viết phong thư, cố ý thuyết minh một chút đả tuột bọn tỷ muội yên trạng. Nếu không có càng tốt lợi cho nói, làm phệ giặt ra nhi tử cưới một cái đả tuột ra cô nương, cũng coi như miễn cưỡng có thể. Liên ở phèn nỉ âm thầm cân nhắc chính mình tiểu tâm tư thời điểm, đả tuột thái thái đang có chút khẩn trương mà cùng Lao Hữu Gem bổ nói chuyện. Bồ ghệ tiên sinh, bằng hữu của ta, ngươi nói này có thể hay không là một hồi nhảm chán trò đùa dai? Hẳn là sẽ không, đạ tuột thái thái. Đầy đầu tóc bạc dêm phủ ghệ hơi hơi mỉm cười, hắn có thể lý giải đạ tuột thái thái lúc này lo được lo mất khẩn trương cảm, cho nên hắn tận lực làm chính mình thanh âm nghe đi lên càng thêm trầm ổn bình thản. Nhận được ngươi truyền tin sau, ta khiến cho người đi trong thành hỏi thăm một chút. Lô ấu lý ngân hàng một cái cao tầng nguyện chuyển ám chỉ ta, bọn họ gần nhất xác thật nhận được một bút cùng loại nghiệp vụ. Bất quá bởi vì bảo mật điều lệ, ta không có nghe được cụ thể chi tiết. Bộ nghệ tiên sinh nói mang cho đả tuột thái thái một tia an ủi. Một bên hệ lì nọ nhẹ nhàng vãn trụ ngẫu thân cánh tay, ý bảo nàng không cần quá mức thấp hỏng. Lúc này, quản gia tiến vào thông báo nói, đường xa mà đến các khách nhân đã tới rồi. Dô han đả tuột tiên sinh đứng dậy thời điểm hơi kém nhảy dựng lên, cùng lúc đó, hắn phía sau chuyển đến vài đạo nhẹ nhàng hút không khí thanh. Nếu thật sự có người ở nước định đã đến giờ phóng, đã nói lên sự tình mười chi tám chín là sự thật. Khách và chủ gặp mặt sau, đại gia vui sướng phát hiện, người tới chung không chỉ có có bọn họ nhận thức bản địa người trẻ tuổi, cái kia ngân hàng cán sự, luôn đôn tới tên kia luật sư cũng cùng lao thân sĩ bổ ghệ từng có vài lần chi duyên. Cái này, sở hữu ngờ vực đều biến mất. Một fan Hàn Huyên cùng lẫn nhau giới thiệu sau, Johan cùng Phèn Ni đôi vợ chồng này đã đẩy mặt hưởng quang. Bọn họ kích động mà xoa xoa tay, biểu hiện đến so đã tuột mẹ con còn muốn phân chấn Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra ân cần kính y. Bởi vì, người tới chung không chỉ có có luân đôn lại đây luật sư, còn có một vị họ đệ vỉn thượng giáo cùng một vị cao quý nam tức người thừa kế. Ô gì không có cô ý thuyết minh hắn cùng đệ vỉn bá tức quan hệ, hướng người giới thiệu khi dùng thượng giáo cái này quân hàm, vì thế, tân các bằng hữu liền cho rằng hắn chỉ là đệ vỉn gia tộc thành viên. Hơn nữa hắn thái độ lãnh đạm, ít nói, Đại gia lực chú ý liền cơ hồ đều tập trung ở nam tức người thừa kế Leicester xỉ xỉ xỉ ẩn trên người. Chỉ có Bùi tương nhìn nhiều ổ thịt vài mắt. Nàng cùng Leicester thư từ lui tới nửa năm nhiều, bút đam nội dung đã sớm siêu việt hội họa lĩnh vực. Không biết từ nào một phong thơ kiện bắt đầu. Leicester bắt đầu hướng bờ dân phạt điện tẩn thổ lộ trong sinh hoạt phiền não. Bùi tương liền dần dần hiểu biết Leicester xỉ xỉ xỉ ẩn xã giao vòng, trừ bỏ tân nhiệm bạn nữ lì sang ngoại đệ vĩn ra người thừa kế ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ở Leicester thư từ chung đương nhiên tự nhận là cẩn thận Leicester xỉ xỉ ẩn cũng không có viết ra ổ gì tên đầy đủ chỉ dùng chữ cái thay thế chính là bùi tương nhìn đệ vĩn thượng giáo kia một thân lạnh lùng trầm túc khí thế thiệt tình cho rằng có đôi khi giả ngu cũng là một môn kỹ thuật sống so kéo tơ lột kén mà tìm kiếm chân tướng càng lao lực nhi lại có chính là bùi tương cảm thấy vị này đệ vĩn thượng giáo thật là quá mức anh tuấn vai rộng Chân dài, thon chắc vòng eo, còn có kia một thân rụt rẻ đạm mạc khí chất cùng sắc nhọn tuấn mỹ mặt mày, hoàn toàn chọc chúng đuổi tương thẩm mỹ. Nếu hắn không phải bá tước người thừa kế, mà là một vị dòng bên con cháu thì tốt rồi. Mọi người sau khi ngồi xuống, ẹ e đùa phẹ giặt tiếc nối tỏ vẻ, phía trước ở Oxford đi học thời điểm, hắn từng gặp qua Leicester xỉ xẻo xì ẩn. Đáng tiếc hai bên lúc ấy các có chuyện bận rộn, bên người lại không có cộng đồng bằng hữu làm người giới thiệu, cho nên liền không có tiến thêm một bước kết bạn. E đùa cố ý nhắc tới này đó, đại khái chỉ là xuất phát từ hảo tâm, hy vọng đã tuột mẹ con nối tiếp xuống dưới sự tình có thể càng thêm an tâm một ít. Nhưng là phèn ní lập tức phát huy bát diện linh lung bản lĩnh, cùng lấy tơ bắt chuyện lên, cũng dăm ba câu mà gõ định rồi một hồi vũ hội mời. Si, si si ẩn sinh, thỉnh ngươi cùng ngươi các bằng hữu nhất định phải ở nọ lặn trang viên nhiều trụ chút thời gian. Ngươi là ta đệ đệ e đùa học trưởng, lại đường xa mà đến vì đã tuột ra sự tình buôn ba làm lụng vất vả, nếu là lại vội vàng rời đi. Chúng ta đây liền phải cảm giác sâu sắc bất an, này tuyệt đối không phải nọ Lạn Trang Viên đạo đại khách. Huống hồ, liền ở 5 ngày lúc sau, chúng ta nơi này sắp tổ chức một hồi long trọng vũ hội. Ta tưởng, này phụ cận thân sĩ cùng thuộc nữ nhóm khẳng định đều tưởng một thấy Sĩ sỉ ẩn sinh dáng múa phong thái, lại cùng ngươi nói nói chuyện nơi này rừng tây, tao hổ cùng mùa đông săn thú hoạt động. Một bên Johan đã tuột cũng lập tức phụ họa thê tử nói, đối với Sĩ Sĩ ẩn đưa ra mời. Hắn nhiệt tình 10 phần, ánh mắt thành khẩn. Phảng phất lây tơ nếu là không lưu lại làm khách, hắn cái này đường chủ nhân chắc chắn muốn tiếp nối cả đời dường như. Lây tơ vốn dĩ chính là ra tới giải sầu, cũng không có mau chóng phản hồi luân Đôn tính toán, hắn cũng rất vui lòng ở một cái tân địa phương kết bạn một đám tân bằng hữu. Vì thế, hắn không có nhiều hơn do dự, liền thuận thế đáp ứng rồi rô cùng phẻn mì mời. Đương nhiên, lây xét tơ nguyện ý lưu lại một nguyên nhân khác chính là, nọ làm trang viên khoảng cách bờ dân phạt đi tần thu tin địa chỉ. Hệ mỏ City xỉm sẩn lữ quán phi thường gần. Nghe nói vị kia đại họa gia liền ở phụ cận vùng này đóng cửa sáng tác, cho nên Lây Tơ liền tính toán thừa dịp cơ hội này đi hệ mỏ City khắp nơi đi dạo, nhìn xem có không gặp được đến hắn bạn qua thư tử. Kế tiếp chính là ký tên văn kiện quá trình. Hễ Lý Nỏ cùng bùi Tương giúp đỡ đã tuột thái thái thẩm một lần văn kiện thượng điều khoản, lại thỉnh lao thân sĩ bổ nghệ tiên sinh tưởng duyệt một lần chỉnh thể nội dung. Lúc sau. Bùi tương cùng nghệ lý nọ hướng luật sư dò hỏi mấy cái dễ dàng sinh ra nghĩa khác chi tiết địa phương đều được đến rõ ràng mà minh sát giải đáp. Chờ đến nữ nhi nhóm đều không có nghi vấn sau, đã tu thái thái thận trọng mà ký xuống tên nàng. Đến tận đây, nàng liền thật sự có thể tiếp tục ở tại rộng mở sáng ngời căn phòng lớn. Nàng xong luôn nhẹ nhàng xe ngửa cùng mặt gạ dẹt tiểu mã đều có thể lưu lại, nàng nữ nhi nhóm có thể tùy ý mua sắm vật liệu may mặc đường viền hoa, thư tịch nhạc phổ cùng rất nhiều tiểu ngọn ý nhi còn có. Người hầu nhân số cũng không cần tiêu giảm. Cơm chưa qua đi, bên ngoài hạ giàn rùa mưa to. Bùi tương đứng ở phòng khách bên cửa sổ xem xét mưa gió trung nông lung cảnh sát, có chút hơi hơi xuất thần. Dô Han đã tuột tắc có chút tự đắc mà nói, các khách nhân nguyện ý tiếp thu hắn mời lựa chọn lưu lại trụ mấy ngày, thật sự là lại anh minh bất quá. Nếu không nói, lúc này khẳng định muốn dầm mưa cưỡi ngựa, kia thật đúng là không xong thể nghiệm. Lại một lát sau, có người bắt đầu thu xếp bài cục. Hệ lý Nọ hiện tại pha chịu tẩu tẩu phèn nhỉ yêu thích, bị thân mật mà lôi kéo cùng nhau đánh bài. Phản phất trước đó vài ngày lời nói lạnh nhạt chưa bao giờ từng tồn tại quá. Bùi tương nhìn đồng dạng bị phèn nhỉ kêu lên đi e đổ phệ dạng, yên lặng đánh giá trong chốc lát sau lại không giấu vết mà rời đi ánh mắt. Nàng ngẫu nhiên vừa chuyển đầu, trong tầm mắt liền xâm nhập một đôi gợn sóng bất kinh màu đen con người. Bốn mắt đống nhiên tương đối, bùi tương con con khoẹt môi, không tiếng động mà gật đầu thăm hỏi sau, liền nhìn về phía nơi khác. Ô dường như không có việc gì mà rũ xuống mi mắt, lại đang xem hướng trong tay bài thời điểm, đồng nhiên có chút thất thần. Cặp mắt kia, có chút quá mức tươi đẹp. Ngày hôm sau là cái ngày nắng, sau cơn mưa đặc có tươi mát không khí làm nhân tâm thần sung sướng, bùi tương mang theo phát họa quyển sách đi bên hồ. Bất quá, tiên tính một chỗ thời gian thực mau đã bị người đánh vỡ. Ô dịch, ngươi thật sự không muốn giúp giúp ta sao? Ta biết ngươi có chính mình bản lĩnh, nếu là muốn cha tìm người nào nói, tổng có thể thực mau đạt thành mong muốn. Lê Sector, ta là quân nhân, không phải tư nhân chính thám. Nga, hiện tại là ngươi kỳ nghỉ, ngươi có thể lâm thời đổi cái thân phận. Thật sự, ô gì, thương hại thương hại người đáng thương bằng hữu đi, hắn chỉ là muốn đi vấn an bạn qua thư từ mà thôi. Đây là một kinh hỷ, không phải cái gì chuyện xấu. Không, ta cho rằng đối với tàng đầu tàng đuôi phạt điên tần tiên sinh tới nói, trước đó không có chào hỏi liền đống nhiên xuất hiện bạn qua thư tử, cũng không nhất định ý nghĩa là một kinh hỷ, có lẽ là kinh hoách. Đùi tương dương lên mi Nàng nguyên bản tính toán ra tiếng nhắc nhở một chút hai vị này thân sĩ Nhưng lúc này lại bởi vì tàng đầu tàng đôi hạt điên tần tiên sinh cái này hình dung mà ngậm miệng lại Ui, ôi, ngươi như vậy hình dung hạt điên tần tiên sinh liền có chút quá mức Hắn vẫn luôn không muốn xuất hiện ở trước mặt mọi người Khẳng định là có khổ chung Nếu ngươi cảm thấy hắn có khổ chung Kia vì cái gì nếu không kinh cho phép liền đi tra tìm hắn đâu Lời xét tơ hơi hơi hé miệng Biệt lưu nói, hào đi Ta thừa nhận ý nghĩ của ta có chút lỗ mãng, nhưng ta cũng không có không tôn trọng bằng hưu ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy, ân hắn nếu là gặp khó có thể giải quyết khó khăn, ta có thể ra mặt giúp giúp hắn. Ô dịch ngữ khi có chút trào phúng, có lẽ, bằng vào hạt điên tần tiên sinh trí tuệ, hắn hẳn là còn không có gặp được quá. Yêu cầu ngươi ra mặt, khó có thể giải quyết vấn đề. Những lời này chung trí tuệ cùng ngươi hai cái từ đều bị tăng thêm ngữ khí, lây xét tơ mày nhanh chóng tụ ở bên nhau. Hắn nghi hoặc mà nhìn ô Bằng hưu của ta, ngươi vừa mới nói là ở trào phúng ạt tần tiên sinh, vẫn là ta. Ô cười khẽ một chút, không có trả lời lây xét tơ. Lây tơ liền tự hỏi tự đáp, hảo đi, ta đã biết, ngươi ở trào phúng ạt tần tiên sinh. Đi ở phía trước thân sĩ nện bước hơi đốn, hắn nghiêng đầu nhìn mắt vẻ mặt tự tin lây xét tơ, chấm ngâm một cái trước mắt, liền cảm thấy hắn cao hứng liền hảo. Cao hứng lây xét tơ tiên sinh đi mau hai bước, đuổi theo bạn tốt. t Ngươi nói đúng, nếu hạt Đin Tần Tiên Sinh vẫn luôn đối gặp mặt sự tránh mà không nói, kia hắn khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Ta không thể bởi vì lo lắng hắn, ân, hoặc là cảm thấy hắn bởi vì nghệ thuật gia thành cao mà không muốn hướng bằng Hưu xin giúp đỡ, liền tự chủ trương mà tìm hiểu hắn ẩn cư chỗ. Vừa mới, hắc hắc, là ta chắc hẳn phải vậy. Ozid Devin trầm mặc mà chống đỡ, Lây Xét tiếp tục nói, ngươi phía trước vẫn luôn nói Bạt Đin Tần Tiên Sinh giàu hoạt, tâm tư thâm, cùng hắn kết giao muốn cẩn thận lấy đãi. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi đối mặt điên tần tiên sinh ý kiến rất lớn lý, không nghĩ tới. Ngươi như vậy giữ gìn cùng tôn trọng hắn. Ô Di, ta hiểu lầm ngươi lạc, bất quá này cũng không thể trách ta, đúng không? Bởi vì ngươi thật sự là quá bùn xỉn với biểu đạt ý nghĩ của chính mình, luôn là mặc không lên tiếng. Nói như vậy, Tổng hội để cho người khác hiểu lầm ngươi chân thật tâm ý ai, ta thật thế ngươi lo lắng, bằng hữu của ta. Ô Di, tận lực xem nhẹ lấy xét tơ nửa đoạn sau lời nói chỉ là nhằm vào hắn phía trước thuyết minh bình luận nói, ta đối bạc đỉn tần tiên sinh cái nhìn vẫn luôn không có phát sinh thay đổi, ta xác thật không cho rằng hắn là một vị thuần túy thanh cao nghệ thuật gia. Nhưng là, ta chưa từng có nói qua, tâm tư phức tạp người chính là không tốt. Chỉ cần hắn mưu tính không phải thành lập ở thương tổn vô tội cơ sở thượng, liền không có bất luận cái gì đáng giá lên án địa phương, nên được đến cơ bản nhất tôn trọng. Tỷ như, không đi tùy ý tìm hiểu hắn riêng tư, tôn trọng hắn lựa chọn. Lây Sét tháo xuống mũ lót lướt tóc, Lại đem mũ một lần nữa mang hảo. Hắn trước mắt, đồng nhiên bừng tỉnh nói. Ô ta hiểu được. ân Tuy rằng từ thế tục mặt tới nói, khinh lệ một vị thân sĩ thời điểm, chúng ta đều hãy dùng chân thành, chất phác, khiêm tốn, trung thực như vậy từ ngữ, nhưng là đối với người mà nói, giàu hoạt, tâm tư khó lường, tiêu ngạo cùng ham thích danh lợi cũng không thấy đến là nghĩa xấu. Chỉ cần không thương tổn vô tội giả, không lạm dụng thông minh tài trí, là được. Không sai biệt lắm đi ô ngữ khí có chút chấm thấp. Ở trên chiến trường, đầu vóc đơn giản người Tổng hội đã chịu càng nhiều thương tổn, nếu quan chỉ huy không đủ cẩn thận đang nghi, hán binh lính liền rất dễ dàng bạch bạch hy sinh. Lê Sét Tơ truy vấn, vậy ngươi nguyện ý cùng người như vậy thâm giao sao? Ô Di chí có điều chỉ mà nói, nếu ta nói không muốn, ngươi sẽ bởi vì ta ý kiến mà xa cách hạt đỉn tần tiên sinh sao? Nga, đương nhiên sẽ không Lê Sét Tơ bay nhanh lắp đầu, ta hiện tại cũng không có thừa nhận ngươi đối hạt đỉn tần tiên sinh đánh giá lý. Thân á Ngươi đối vạt đi, tần tiên sinh có thành kiến. Nếu ngươi cũng cùng hắn nhiều tán gẫu một chút, liền sẽ phát hiện hắn là một cái đỉnh đỉnh thông minh lại hiền lành người. Có chút thời điểm, cũng không phải hắn thích tính kế, kia chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ô dịch buốt ve gậy trống, ở im miệng không nói người trung gian lưu chính mình giải thích. Lê Sét tơ tắc cho rằng bạn tốt đã nghe vào hắn kiến nghị, hắn ở trong lòng vui tươi hớn hở địa bàn tính, không bằng đem ổ dịch giới thiệu cho vạt đi tần đi, chờ mọi người đều trở thành nói thỏa thích bạn qua thư tử hết thể ngăn cách cùng hiểu lầm liền sẽ tự động tiêu tán nhân loại phát minh văn tự còn không phải là vì càng tốt mà giao lưu câu thông sao hai người lại đứng ở bên hồ thưởng thức trong chốc lát phong cảnh rồi sau đó lưỡi sét tơ liền có việc trước rời đi chỉ để lại ổ dịch đệ vỉn một người Bùi tương hơi hơi động một chút phát họa buồn thượng trang giấy bị gió thổi vang một mình trầm tư ổ dịch đệ vỉn bỗng nhiên xoay người ánh mắt giấu giếm sắc nhọn hắn đi nhanh hướng tới thảo sơn núi phía trên đi đến nam nhân nghỉ chân ở sơn núi đỉnh chính nhìn đến thảo sơn núi một chỗ khác chỗ trúng chỗ, xinh đẹp đã tuột nhị tiểu thư dựa ngồi ở lùn cây cùng đại thụ trung gian, làn váy thượng phóng một cái màu trắng vỡ, gió thổi khổ sách tử, phát ra xôn xao thanh âm. Không đợi ô dịch ra tiếng, đùi tương rảnh chưa nói. Nơi này có thể nhìn đến thủy điệu lên xuống, cũng sẽ không kinh chúng nó, phi thường thích hợp vẽ vật thực. Bất quá, bởi vì nhị vị tiên sinh đột nhiên xuất hiện, những cái đó thản nhiên tự tại chim chóc đều bay đi. Ô dịch mí môi, đạm thanh hỏi. Ta hẳn là xin lỗi sao? Bởi vì mạo phạm mấy gì ản tiểu thư vẽ tranh hứng thú. Bùi tương lộ ra một cái vô tội khoan dung mỉm cười, sẽ thấy ta không có cái dày nhị vị nói chuyện hứng thú. Là ta sai lầm, mấy gì ản tiểu thư? Ô dịch phi thường thân sĩ mà hành một cái lễ, khắc chế rụi rè, nho nhã lễ độ, nhưng ngự khí lại phút chốc ngươi vừa chuyển. Nếu tiểu thư nhanh chóng ra tiếng, ta cùng xì xỉ xì xỉ ẩn sinh ra được sẽ không dừng lại lâu như vậy, những cái đó chim chóc nói vậy cũng sẽ bay trở về Mỗ Tương đứng dậy, sửa sửa làn váy, lại đem hội họa công cụ thu thập hảo, rồi sau đó mới chậm rãi đi lên thảo sân núi, đứng ở ổ dịch đối diện. "Đệ vịn thượng giáo, nói thật, ta cũng không phải cố ý muốn bàng thính nhị vị nói chuyện. Chẳng qua ở ta muốn lên tiếng đánh gậy thời điểm, vừa lúc nghe được các ngươi nói cập đến Phật đìn Tần Tiên Sinh. Si Si ẩn sinh muốn đi tra xét Phật đìn Tần Tiên Sinh không muốn lộ ra ẩn cư địa điểm, mà ngươi đem Phật đìn Tần Tiên Sinh xưng là tàng đầu tàng đuôi người." Lời này làm ổ dịch sóng mắt khẽ nhúc nhích. Bùi tương sau này lui nửa bước, nghiêng đầu nhìn khí chất đoan túc thượng giáo tiên sinh, nhuận miệng cười. Ô di tiên sinh, ngươi là biết đến, hạt tần tiên sinh đối với chúng ta mẹ con bốn người, là có lớn lao ân huệ. Cho nên, khi ta trong giây lát nghe được một ít bất lợi với hạt đín tần tiên sinh đối thoại sau, cảm thấy thập phần khủng hoảng phẫn nộ. Ta lúc ấy liền tưởng, mặc dù nghe lén hành vi không tính là cao thượng, thậm chí sẽ có tổn hại ta thanh danh, ta cũng đến an an tính tính mà nghe đi xuống. Nếu là thật sự phát hiện nhằm vào hạt đín tần tiên sinh ác ý cùng âm mưu, ta cần thiết kịp thời nhắc nhở kính yêu hạt đín tần tiên sinh. Mặc dù chính ngươi rất có thể đã chịu thương tổn. Vô luận là danh dự thượng, vẫn là thực chất thượng. Bùi tương ánh mắt trong vắt không sợ, nàng bằng thẳng mà nhìn thẳng ô Đương nhiên, so với hạt đín tần tiên sinh việc thiện, ta cá nhân nhất thời được mất lại coi như cái gì đâu. Đối mặt tuổi trẻ cô nương trắng da chân thành ánh mắt, ô dịp ngấy lòng than thở. Hắn lại một lần kiến thức tới rồi bạt điên tần người này lực ảnh hưởng. Bất quá so với Leicester tên kia bị mấy phong thư liền làm đến đầu vóc tròn váng, vị này mấy gì ản tiểu thư như thế tôn sùng bờ dân phạt điên tần, nhưng thật ra nói được qua đi, người nọ sắc thật tâm tư thâm trầm, nhưng lại có ân thật báo. Ít nhất ở hồi báo trợ giúp đã tuột thái thái mẹ con bốn người chuyện này thượng, hắn sắc thật cũng đủ khẳng khái cùng chú đáo. Như vậy nếu mấy gì ản tiểu thư nghe xong ta cùng xì xì ẩn chi gian nói chuyện hiện tại hẳn là an tâm đi. Bùi tương gật gật đầu, trong mắt biểu lộ một chút thẹn thùng lại cảm kích, tí cười. đương nhiên, để thượng giáo, ta phải chỉnh trọng hướng ngươi xin lỗi. Phía trước là ta hiểu là ngươi. Còn có, cảm ơn ngươi khuyên lại xỉ xỉ ẩn sinh. Nhưng ta đối mặt điên tần tiên sinh cái nhìn lại không có thay đổi. ở lòng ta, hắn nhưng không tính là là một vị trung thành chính trực thân sĩ. Bùi tương không quá để ý mà vẫy vẫy tay, vẻ mặt tự hào. Không quan hệ. Ta tưởng bắt điên tần tiên sinh cũng sẽ không để ý, hắn thông minh lại hiền lành, khẳng định là một vị lòng dạ rộng lớn tiên sinh. Ô dịch đệ vỉn tâm tình phức tạp mà lặng im một lát, hắn dơ tay đẻ xuống vành nón, lưu loát cáo biệt rời đi. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoạ. Cảng tạ ở 2020 07, 19 17 12 09 2020, 20 phút 53 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nếu thủy không nghiệp một cái, càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trình triều 9, 2158131760 bình, viên, tái xem 30 bình, quyên sơ hề 20 bình, cành đào sung xuê, vô hoa quả, l.in.z.10 bình, ngày mùa hè thành tu 8 bình, công nghiệp, 44610140, tinh ưu diệu, 280363765 bình, thêm thêm uống vọng tử 4 bình, đàn vũ hồ tạng 2 bình, cá mặn nằm mà, khó qua, mụ dạ xạ kỳ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 142 Hôm nay tiệc tối qua đi, mọi người từ nhà ăn rời bước đến lầu 2 Lam Nhung Tơ phòng khách. Này gian phòng khách có hai phiến tương đối khắc hoa đại môn, sườn cửa phòng đẩy ra sau, chính là mặt khác một gian mang theo sân phơi cầm phòng, thuộc về mấy Dị ản dương cầm liền đặt ở nơi đó. Mấy Dị ản, thỉnh ngươi cho chúng ta tới điểm âm nhạc đi, ta cực kỳ hoài niệm ngươi tiếng đàn cùng mỹ rượu giọng hát. Nguyên thân mệt gì, ản đả tuột thập phần am hiểu đánh đàn, tiếng ca cũng thực dễ nghe. Bùi Tương xuyên qua lại đây lúc sau, bởi vì bận về việc vẽ tranh kiếm tiền, cũng không có giống Nguyên Thân như vậy mỗi ngày đầu nhập đại lượng tinh lực luyện tập dương cầm khúc, nhưng nàng cũng không có hoang phế nguyên chủ tài nghệ, tận lực bảo đảm nhất định luyện tập thời gian. Cho nên, đối với Rohan đã tuột đề nghị, Bùi Tương cũng không cảm thấy khó xử, nàng rất vui lòng đạn đánh đàn ca hát tiêu ma rất bữa tối sau nhàn rôi thời gian. Vì thế, Bùi Tương đứng dậy đi đối diện cầm phòng. Ở Dương Cầm trước đàn tấu hai khúc. Tới tham gia tiệc tối các khách nhân ngồi ở phòng khách sofa, vừa lúc có thể vọng đến đánh đàn mỹ nhân cùng Dương Cầm đối diện nở khắp hoa tươi lộ thiên ban công. Như nước ánh trăng cùng lộng lẫy ngọn đèn dầu giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, huyền chuyển du dương âm phủ quanh quẩn ở bên hai, mùi hoa tập người, người so hoa kiểu, tình cảnh này, mặc cho ai đều cảm thấy thần di tâm khoáng giống như đắm chìm ở một hồi mỹ lệ lãng mạn ảo mộng giữa. Một khúc nhẹ nhàng hòa bát, một khúc hàm xúc thứ hoãn. Nước chảy mây trôi tiếng đàn dần dần ngừng lại, đánh đàn Mỹ lệ thiếu nữ doanh doanh đứng dậy, sóng mắt lưu chuyển. Lam nhung tơ trong phòng khách mọi người sôi nổi hoàn hồn. Lây xét tơ xỉ xe xỉ, xỉ ẩn trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức chi ý, hắn vốn dĩ liền cảm thấy vị này mấy gì ản tiểu thư là một vị khó được mỹ nhân, lúc này nghe được nàng tiếng đàn, càng cảm thấy kinh hỉ. Đạo không phải nói vị tiểu thư này diễn tấu kỹ xảo đã là nhất lưu dương cầm ra trình độ, nói thật, kia vẫn là có không nhỏ trên lệnh mà là bởi vì này tiếng đàn trung tinh tế cảm tình cùng dư thừa linh tính thực dễ dàng khiến cho người nghe có minh. Johann đã tuột kỳ thật vẫn luôn ở trộm chú ý vị này nam tước người thừa kế giờ phút này phát hiện Leicester trong mắt không chút nào che giấu tán thưởng chi ý tức khắc vui vẻ. Hắn cảm thấy có một số việc cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc đối với các nam nhân tới nói, đặc biệt là tinh lực tràn đầy thanh niên các nam nhân, có đôi khi đối như thế phong thái mỹ mạo là không hề chống cự năng lực nếu là lại được đến một ít nu tình mật ý ám chỉ cùng cổ vũ, bọn họ thường thường sẽ đầu nóng lên, hai mắt tối sầm, liền cùng xuất thân bối cảnh cũng không quá thích hợp mỹ lệ cô nương đương thuận hôn nước lời thể, mà chờ bọn họ khôi phục lý trí hơn nữa cảm thấy hối hận thời điểm, kia thường thường đều là kết hôn về sau sự tình. nếu mấy gì ả có thể nhân cơ hội bắt lấy sỉ sỉ ẩn sinh tâm, ta đây liền sẽ có được một vị nam tức muội phu lạc. đây chính là một cọp cực kỳ thể diện hôn sự. nói thật. Mấy gì ản điều kiện cũng không tính kém, phụ thân cùng ca ca đều là hương thân trang viên chủ, mẫu thân cũng xuất thân thể diện nhân ra, nghe nói còn có một vị tức sĩ họ hàng xa. Phía trước nàng của hồi môn giảm mỏng, hiện giờ lại có được ít nhất một vạn bảng anh tài sản, tuy rằng không thể cùng những cái đó chân chính nhà giàu nữ, quý tộc tiểu thư so sánh với, nhưng là cũng nói được đi qua. Quan trọng nhất chính là, mấy gì an nàng lớn lên đẹp nha. Liên ở Johan đã tuột âm thầm cân nhắc như thế nào leo lên một môn cao quý thân thích thời điểm, tới làm khách mặt khác tuổi trẻ cô nương cũng bắt đầu rồi dương cầm diễn tấu. Dễ nghe tiếng đàn lại lần nữa vang lên, các khách nhân đình chỉ nói chuyện với nhau, lại lần nữa nghiêm túc nghe lên. Johan đã tuột trộm mắt lẽ quan sát lê xét tơ xỉ xẻo xỉ ẩn, phát hiện hắn lúc này biểu tình cùng phía trước thoáng bất đồng, tựa hồ không có như vậy chuyên chú Đến nỗi vì sao như thế? đối âm nhạc không hề hứng thú cũng không có gì dám định và thưởng thức lực đã tụt tiên sinh cũng không hiểu. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn phát hiện một cái lệnh người phân chấn sự thật, đó chính là chính mình muội muội mấy gì ản là xuất sắc, nàng đã khiến cho xỉ xe xỉ ẩn sinh chú ý. Một lát sau, thừa dịp tổ bài cục công phu, Johan tiến đến bùi tương bên người, thấp giọng kiến nghị nói. Mấy gì ta chú ý tới ngươi đêm nay cũng không có ca hát, ngươi hẳn là mở ra giọng hát, không cần thèm thùng, tin tưởng ta. Ngươi tiếng, cà thường làm người say mê. Bùi Tương kinh ngạc nhìn thoáng qua đêm nay dị thường nhiệt tâm Johan, lắc lắc đầu. Ta đêm nay đã đàn tấu quá hai khúc, này liền đủ rồi. Ngươi xem, nhỉ còn mời vài vị đa tài đa nghệ thuộc nữ, huyết ra 2 tỷ muội, ạ Sẩn Thái thái cháu ngoại gái, còn có thiện giải nhân ý giúp tiểu thư. Ta không thể ích kỷ mà cướp đoạt mặt khác cô nương bày ra tự mình cơ hội. Johan nhìn về phía Bùi Tương trong ánh mắt, hơi có chút hận sắt không thành thép ý vị. Hắn còn muốn lại khuyên Lại không khéo bị đánh gãy, đêm nay nữ chủ nhân phẹn nhỉ kêu hắn qua đi đánh bại. Bùi Tương nhìn Dô vội vàng rời đi bóng dáng, tâm tư hơi đổi, liền đại khái đoán được vị này huynh trưởng nào đó tính toán, nhịn không được cười bỏ qua. Ngày hôm sau bữa sáng qua đi, Bùi Tương ngồi ở dương cầm trước luyện tập tân nhạc phổ. Dô đã tụt bồi các khách nhân từ hành lang một chỗ khác đi tới, đi ngang qua cầm cửa phòng khi, hắn nghe được bên trong mơ hồ chuyển ra êm thai tiếng đàn, bước chân một đốn. Hắn đống nhiên nhớ lại tối hôm qua những cái đó quan sát phát hiện, cùng với bị đánh gây nói, liền lập tức gõ khai cầm phòng cửa phòng. Mấy gì ẩn? Ta phải cùng ngươi nói nói chuyện. Nói chuyện gì? Nói một chút ngươi hôn nhân vấn đề. Dỗ Han đã tuột nói mới vừa khai cái đầu, đã bị Bùi Tương ý bảo ngừng nghỉ một chút. Nàng nghiêng thai nghe nghe, xác định cách vách làm nhung tơ trong phòng khách vào người. Bùi Tương tử cầm ghế thượng đứng dậy, đi đến cầm phòng một khắc phía trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra khắc hoa cửa gỗ. Quả nhiên. Ở cùng cầm phòng tương liên lam nhung tơ trong phòng khách, vài vị vừa mới ngồi xuống thân sĩ si nhóm đang ở top 5 top 3 mà nói giỡn tán phiếm. Johan nhìn liếc mắt một cái trong phòng khách mặt náo nhiệt tình cảnh, không quá để ý mà nói. Nga, yên tâm đi, mấy dị ản, đối diện thân sĩ si nhóm nhưng nghe không được chúng ta nói chuyện nội dung. Ta biết các cô nương ra mặt mỏng, chỉ cần nói đến trung thân đại sự, tổng hội dị thường cẩn thận. Chính là, ngươi cũng không cần quá mức thật cẩn thận, cách sai như vậy đâu. Bùi tương không tỏ ý kiến mà cười cười, tính toán một lần nữa đóng lại hai cái phòng chi gian cửa gỗ, nhưng là lại bị Johan đã tuột ngăn trở. Thân ái mấy dị ẩn, ngàn vạn đừng đem cửa đóng lại. Người hôm nay như vậy nét mặt tỏa sáng, liền không nên giấu đi. Bữa sáng thời điểm, ta chú ý tới xì xì ẩn sinh nhìn nhiều ngươi vài mắt đâu. Bùi tương hơi hơi nhúng mày, theo Johan ý vị thâm trường tâm mắt, đem ánh mắt dừng ở mọi người trung gian lê xét tơ xì sỉ ẩn trên người. Han đã tụt tiên sinh ở dương cầm tiến đến hồi dạ bước, cuối cùng thấp giọng nói. Mấy dị ản, ngươi biết đến, ta lúc trước đáp ứng quá ba ba phải hảo hảo chiếu cố các ngươi tỉ muội. Ta thể, ta vẫn luôn đem cái này hứa hẹn đặt ở trong lòng, nhưng ta năng lực hữu hạn, vẫn luôn không có tìm được một cái thích hợp phương thức chiếu cố các ngươi. Hiện giờ ta đột nhiên phát hiện, thân là huynh trưởng, ta có trách nhiệm giúp ngươi tham tưởng một cuộc mỹ mãn nhân duyên. Mỹ mãn nhân duyên, ngươi là chỉ xì xì ẩn sinh. Chẳng lẽ còn có so với hắn càng kiệt xuất thanh niên sao? Đây là một cọc thể diện hôn sự, ta tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy tự đáy lòng hạnh phúc. Bùi tương cảm thấy có điểm buồn cười, nàng lắc lắc đầu. Kaka, ngươi suy nghĩ nhiều, xì si, xì si, ẩn sinh đối ta cũng không có đặc thù hảo cảm, ta cũng là. Nga, không không, sự tình không phải như vậy tuyệt đối. Dô hàn dung đùi đắc ý mà nói. Ta cẩn thận quan sát quá, hắn đối với ngươi thái độ là không giống nhau. Đương nhiên rồi. Ngươi khả năng cảm giác không ra, bởi vì ta thập phần rõ ràng, giống ngươi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, luôn luôn sẽ được đến rất nhiều rất nhiều yêu ái, cho nên, ngươi đối với những cái đó mịt mờ, không rõ ràng hảo cảm liền có vẻ chi độn. Nhưng ta là một vị phụ trách nhiệm hình trưởng, như thế nào sẽ xem nhẹ sự tình quan muội muội chung thân hạnh phúc dấu vết để lại đâu. Mấy gì ẩn, tin tưởng ta, ta có thể đến ra thật thật tại tại kết luận, ngươi đối xỉ sẽ xỉ ẩn sinh rất có lực hấp dẫn. Bùi Tương giả vờ nghiêm túc mà nghe Johan đã tụt bại bạn, đồng nhiên cảm thấy một đạo như có thực chất ánh mắt dừng ở chính mình trên người. Nàng hơi hơi điều chỉnh dáng ngồi, phát hiện cách đó không xa ổ dịch đệ vịn thượng giáo đang xem nàng. Vị này thượng giáo nguyên bản là ở cùng người nói chuyện thiếm, hắn đối diện viên mặt thân sĩ mồm miệng lanh lợi, thao thao bất tuyệt, nhưng hắn lại nghe đến không quá chuyên tâm. Bùi Tương thoáng nhìn ổ dịch kia Trương Anh tuấn Thâm Thúy gương mặt, mặc dù xem không rõ hắn đáy mắt cảm xúc, lại lập tức liền lĩnh hội vị này thượng giáo không tiếng động nhắc nhở. Đệ vịn thượng giáo thính lực so thường nhân mẹ bén, hắn nghe được Johan đã tuột nói. Cái này khoảng cách. Người này nhưng thật ra thiên phú dị bẩm. Bất quá, nghe được liền nghe được đi, cũng không có gì cùng lắm thì, ta vốn dĩ liền không tính toán nhiều làm phong bị. Bùi tương tư duy có chút phát tán, nàng đông nhiên cảm thấy sự tình rất thú vị, này quả thực tựa như xuyên qua trước đọc được ngôn tình trong tiểu thuyết kiều đoạn. Đại ba tổng ngẫu nhiên nghe được một hồi tràn ngập tâm cơ nói chuyện. Một vị xuất thân bình thường cô nương bị bạn bè thân thích khuyến khích đi câu dẫn tiểu bá tổng. Kế tiếp cốt truyện như thế nào phát triển? Là thật hương, cầu huyết, và mặt vẫn là hào lấy tức đoạn, liền xem cái này cô nương là nữ chủ vẫn là nữ xứng. Nhưng bất luận như thế nào, nàng đã khiến cho bá tổng chú ý. Bởi vì nghĩ tới thú vị chuyện xưa tình tiết, Bùi Tương khỏe miệng liền treo lên một mặt ý cười. Dỗ Han chú ý tới Bùi Tương biểu tình biến hóa, cho rằng nàng bị chính mình thuyết phục, liền thần khí hiện ra như thật mà tiếp tục mê hoặc mọi người. Mỵ Dị ản, ta tin tưởng ngươi mị lực, ngươi chỉ cần thoáng làm ra một ít nỗ lực, tỉ như xào rượu mà hiến sung xoe, lơ đãng thời điểm toát ra vài phần é e lệ đồng tâm hiệp lực tình, lại đối xỉ sẽ xỉ ẩn sinh tăng thêm cử rũ, khẳng định có thể làm hắn thần hồn điên đảo. Thân ái Mỵ Dị Ảnh, ngươi đến hiểu được tranh thủ, vận dụng mỹ mạo của ngươi cùng lưu tình, chỉ cần hắn hướng ngươi cầu hôn, ngươi cả đời liền có bảo đảm lạc. Ngắm lại xem, ngươi sẽ trở thành một vị triệu người tôn kính nam tước phu nhân, ngươi sẽ đi hoàng cung tham gia vũ hội. Đây là cỡ nào vinh quang sự tình A. Mắt thấy Johan đã tuột liền phải lâm vào tốt đẹp mặc sức tưởng tượng chúng, đuôi tương quyết đoán mà cự tuyệt nói. Kaka, ta đối với ngươi đề nghị cũng không có hứng thú. Vứt bỏ cái khác điều kiện không nói, ta ở hẹ mỏ city du ngoạn tham quan thời điểm, nghe người ta đàm luật quá, vị này xì xì ẩn sinh là có bạn nữ, chính là cái loại này, ơn, không chịu pháp luật bảo hộ nam nữ quan hệ, nói vậy ngươi cũng hiểu biết một vài. Cho nên, hắn cũng không thể xử lòng ta động. Ngươi liền không cần quá nhiều mà nhọc lòng. Nga, mấy dị ản, ngươi phải tin tưởng chính mình mị lực, này đó nữ nhân như thế nào có thể tranh đến quá ngươi. Hơn nữa, nam nhân hôn trước cùng hôn sau là không giống nhau. Bùi tương mỉm cười đánh gây rô lại nhải. Kaka, tin tưởng ta, ta hôn tiền hôn hậu cũng là không giống nhau. Nếu ta trượng phu không thể chung với thánh đàn trước phát hạ lời thề nói, ta sẽ làm hắn minh bạch nói dối kết cục. Ngươi nên hiểu biết ta tính cách, cực kỳ tùy hứng tự mình, phẫn nộ thương tâm thời điểm Cái gì đều làm được ra tới. Nếu ngươi nhất định phải làm ta leo lên một môn quý trọng nhân duyên, lại không thể bảo đảm nhà trai trung chính nói, ta hành động. Rất có thể làm đã tụt ra hoàn toàn rời xa xã hội thượng lưu, con của ngươi cũng sẽ bởi vì có ta như vậy cái không sợ đắc tội quyền quý cô cô mà bị xa lánh ghi hận. Nghe được đùi tương uy hiếp, dô han đã tụt sắc mặt trở nên không quá đẹp, hắn ngự khi cứng đờ mà nói. Ngươi đối với ta như vậy nói chuyện, khẳng định là hư trương thanh thế ta là không tin ngươi một cái tiểu cô nương có thể làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Hơn nữa, ngươi chính là không đau lòng ngươi cháu trai, cũng không bận tâm ngươi tỷ muội sao? Ngươi nếu là có thể gả cho xỉ xỉ ẩn sinh người như vậy, đối hế lì lò cùng mặt gạ dẹt cũng là có chỗ lợi. Bùi Tương đung nhiên đối trận này nói chuyện cảm thấy chán ghét, nàng lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái do Han đã tuột, đứng dậy liền đi ra ngoài. ở nàng dư quang đối diện phòng ổ dịch đệ vỉn đã tìm cái lấy cớ, nhanh chóng kết thúc cùng bên người người nói chuyện rồi sau đó đổi tới rồi một cái xa hơn vị trí buổi tối lại là một hồi loại nhỏ tụ hội phenỉ tuổi hồ được đến trưởng phu dặn dò giao phó lần này chỉ thỉnh đã kết hôn vợ chồng cùng độc thân thân sĩ cũng không có lại mời tuổi trẻ mạo mi chưa lập gia đình thuộc nữ tiến đến làm khách hơn nữa này phu thê hai người thập phần đồng tâm phenỉ ở an bài tụ hội tiết mục thời điểm luôn là ý đồ đem bùi tường cùng lưới sét tơ Sỉ ẩn tiến đến cùng nhau ở một ít người có tâm xem ra tác hợp ý đồ thập phần rõ ràng Nhưng phạn nị tâm kế tất cả đều uổng phí. Bởi vì Bùi Tương đã trước đó cùng Đạ Tuột Thái Thái, nọ thông khí, báo cho Johan vợ chồng tính toán. Phạn nị đủ loại an bài đều bị Đạ Tuột Thái Thái ngăn cản xuống dưới, liền Johan tự mình đề nghị làm Bùi Tương đánh đàn ca hát, Đạ Tuột Thái Thái đều lấy nữ nhi giọng nói nhiễm trùng vì lấy cớ viện chuyển từ chối. Kỳ thật, Đạ Tuột Thái Thái nguyên bản cũng cảm thấy Lichette tơ xỉ xứ ẩn thập phần không tồi. Hắn là bờ dân đi tần tiên sinh hảo bằng hữu. Lần này lại là vì các nàng mẹ con bốn người sự tình cô ý bái phòng nọ lản trang viên, bởi vậy có thể thấy được, hắn tuyệt đối là một vị đáng giá tín nhiệm cùng coi trọng người trẻ tuổi. Nhưng mà, đương bùi tương thoáng lộ ra một ít lây xét tơ tình sử sau, đạ tuột thái thái liền nhanh chóng đem người này từ con rể chờ tuyển danh sách chung loại bỏ. Kéo đạ tuột thái thái cánh tay, bùi tương cười đến ngọt ngào bình yên. Đây là nàng nguyện ý vì vị này phu nhân nhọc lòng bận rộn lý do, nàng đối mấy cái nữ nhi yêu thương chi tâm vẫn luôn đều thực thuần ý. Nếu đã tuột thái thái đã tỏ thái độ, bùi tương lại không có một chút ít phối hợp ý nguyện, dỗ than vợ chồng cũng không hảo lại làm dư thừa sự tình. Vợ chồng hai người chỉ có thể ở người sau đoán giận vài câu, nói có chút người không biết tốt xấu, chú định cả đời tầm thường vô vi, bất cam trọng dụng. mà lizzie tơ xỉ xỉ ẩn từ đầu tới đuôi đều không có ý thức được, chính mình đầu tiên là bị coi trọng, sau đó bị lét bỏ, cuối cùng bị từ đã tuột thái thái chọn rể danh sách chung lặng lẽ loại bỏ hắn như cũ vui tươi hớn hở mà hưởng thụ nhàn nhã trang viên sinh hoạt hơn nữa hòa hảo bằng hưu ố dịch nhắc mãi bạch đìn tần tiên sinh như thế nào như thế nào ngẫu nhiên gian nghe được đại tu huynh muội nói chuyện ố dịch đã từ kế tiếp phát triển chung biết được mấy gì ảnh tiểu thư lựa chọn cùng ghét bỏ hắn hiện tại sẽ ở trong lúc lơ đãng cân nhắc một sự kiện chính là vị kia nũng nịu tiểu cô nương nói ra uy hiếp chi ngôn rốt cuộc là hư trương thanh thế vẫn là có cái gì cụ thể kế hoạch nàng tương lai trưởng phu rốt cuộc sẽ tao nội chút cái gì thực mau hắn liền đã nhận ra một kiện có thể mang cho hắn một ít linh cảm dẫn dắt sự đó chính là về e đổ phệ giặt tiên sinh một ít tao ngộ e đùa phệ giặt tiên sinh ái mộ hệ lì nọ đại tuột tiểu thư chuyện này ở nọ lạn trang viên không tính bí mật tuy rằng vị tiên sinh này chưa từng có minh xác tỏ vẻ quá tình yêu hệ lì nọ tiểu thư cũng không có dư thừa đáp lại hai người trước sau khách khách khí khí giống như bình thường bằng hữu như vậy kết giao nhưng là e đùa phệ giặt trong mắt nóng bỏng quang mang là che lấp không được cùng lúc đó. Phệ giật tiên sinh chợt lánh chợt nhiệt thái độ cũng có vẻ có chút kỳ quái, liền ở một ít tâm tư tỉ mỉ người bắt đầu lặng lẽ phạm nói thầm thời điểm, Phệ giật tỷ đệ hai tuổi Hồ đã xảy ra một hồi tranh chấp, rồi sau đó ẻ đổ Phệ giặt liền rời đi nọ loạn trang viên. Đối với Phệ giật tiên sinh rời đi nọ loạn trang viên tiền căn hậu quả, Tô Dịch vẫn luôn cho rằng, hắn xem như toàn bộ hành trình bảng quan chỉnh sự kiện phát triển biến hóa. Hết thảy dấu hiệu, tựa hồ từ một hồi buổi sáng nói chuyện bắt đầu. Hôm nay buổi sáng Bùi tương cùng tỷ tỷ hệ lì nọ ở trang viên mặt sau tiểu trên núi toàn bộ gặp từ một khác điều đường nhỏ thượng đi tới hai vị thân sĩ Đa tuột tiểu thư di ản tiểu thư buổi sáng tốt lành nơi này phong cảnh thật không sai chúng ta từ phía tây lại đây phát hiện một viên phi thượng cao lớn cây dâu tằm buổi sáng tốt lành si xi si, ân si, sinh đệ vỉn thượng giáo hệ lì nọ mỉm cười chào hỏi kia cây lão cây dâu tằm nhưng có hảo chút năm chúng ta chuyển đến nọ lảng trang viên phía trước nó liền ở nơi đó Mỗi năm quả tử đều thực điểm mỹ. Bùi tương hướng tới Leicester cùng ô dịch gật đầu thăm hỏi, ô dịch lạc hậu một bước, bốn người đội ngũ liền biến hóa vị trí. Hệ nhỏ cùng Leicester đi ở phía trước, bùi tương vãn trụ ổ dịch khủy tay. Bốn người dần dần kéo ra khoảng cách, một trận trầm mặt sau, ô dịch mở miệng nói. Ngay đó, ta tận lực tránh cho nghe được ngươi cùng đạ tuột tiên sinh nói chuyện. Ta biết bùi tương sinh đẹp cười, ngươi đầu tiên là nhắc nhở ta, sau đó lại đổi mới vị trí. Bất quá Ta cùng Johan nói chuyện tuy rằng đề cập tới rồi tư nhân vấn đề, nhưng là tổng thể tới nói, cũng là xuất phát từ nhân chi thường tình. Từ ta góc độ mà nói, cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá xấu hổ, cho nên, ta cũng không sẽ để ý bị người trong lúc vô tình nghe được kia chàng nói chuyện. Mấy gì ản tiểu thư lời này, ngược lại làm ta cảm thấy hổ thẹn ô nghiêng đầu nhìn chăm chú bên cạnh cô nương, này có vẻ ta phía trước phản ứng có chút quá căng thẳng. Bùi tương biết ô dịch là chỉ bên hồ lần đó ngẫu nhiên gặp được, khẽ lắc đầu. Khi đại khái cùng ngươi tổng quân trải qua có quan hệ, ta có thể lý giải đệ vỉn thượng giáo cảnh giác cùng cẩn thận, cùng với trước tiên bài xích phản ứng. Nhưng nơi này cũng không có tràn ngập chiến hỏa, cũng không có địch quốc thám tử cùng gian tế. Bùi tương mặt mày con cong, ôn thanh nói, hảo, chúng ta không đề cập tới kia sự kiện, kỳ thật tính đến tính đi, ngươi một lần ta một lần, xem như huề nhau đi. Ngay vậy, một thân đoan túc nam nhân trầm mặt một chút. Tuy rằng hắn cảm thấy cô nương này ngự khí có chút giống là ở hướng người. Nhưng lạnh lùng mặt mày gian vẫn là phóng xuất ra vài tia tùng dung. Một mặt cười nhạt nhảy ra đáy mắt, giống như tùng thượng tuyết trắng tắm gội đến ngày xuân ấm dương, băng tuyết dần dần tăng dã, thấm vào da xanh ngắt đỉnh bạc bừng bừng sinh cơ. Bùi tương ngước mắt gian, trùng hợp bắt giữ tới rồi này một mặt thanh tuyển tuấn tú. Đệ Vịn Thượng Giáo, về ngươi có được hơn người thính lực chuyện này, yêu cầu ta bảo mật sao? Ô dít lắc lắc đầu, không cần cô ý dấu dếm, này không phải bí mật. Ta có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà trở lại bình lần cũng được đến ngợi khen, cùng ta thính giác có rất lớn quan hệ. Nói nhiều lần đã cứu ta, cũng giúp ta hoàn thành không ít nhiệm vụ, cho nên, không ít người đều rõ ràng chuyện này. Nhưng cũng không nên bốn phía tuyên dương đúng không? Ân, Nói như thế tới, ngươi ngày đó kỳ thật không nên nhắc nhở ta. Nếu ngươi làm bộ dường như không có việc gì, ta sẽ không phát giác ngươi đã nghe rõ ta cùng Johan nói chuyện. Nhắc tới cái này, ô gì trong lòng đến nay còn tàn lưu vài phần không thể tưởng tượng. Ta lúc ấy nhìn về phía ngươi cùng đà tuột tiên sinh, chỉ là tưởng cảnh kỳ ngươi một vài, mặc kệ ngươi hay không nhận thấy được ta ánh mắt, ta đều chuẩn bị muốn đổi một cái chỗ ngồi. Nhưng ta không có đoán trước đến, mời gì ản tiểu thư ngươi như thế nhạy bén, lập tức đã nhận ra chân tướng. Không phải ta nhạy bén, mà là bởi vì đệ vịn thượng giáo ngươi không có che giấu chính mình cảm xúc. Ô dịch lắc lắc đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Hắn hiện tại đã vô pháp đem người gì ản tiểu thư xem thành là một vị phổ phổ thông thông tục nữ. Nàng này phôi ôn nhu tươi đẹp bề ngoài dưới, tựa hô cất giấu một cái hoàn toàn bất đồng sắc bén linh hồn. Ý thức được này đó, ô lúc này nhưng thật ra có chút tin tưởng cái kia uy hiếp. Vị tiểu thư này tương lai nếu là bị người nào cô phụ, tuyệt đối có thể cho cô phụ nàng người biết vậy chẳng làm. Bất quá! Dựa vào mấy gì ản tiểu thư nhẹ bén mẹ bén, đảo cũng rất khó lưu nhượng lại những người khác cô phụ nàng cơ hội. Đại khái! Có chút bất hạnh manh mối từ lúc bắt đầu đã bị chặt đứt đi. Tựa như nàng ghét bỏ xét tơ giống nhau, liền biểu hiện đến thập phần thanh minh lý trí. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020 07 20, 20 16 50 53, 2020, 21 18 11 36 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiểu thiên sứ Hỏ Hùng hài tử 49 bình, cuốn cuốn đầu 40 bình, công tử củ 30 bình, 93 cái viên trứng 20 bình, ưu Hoàng. Vũ Cá Tám Vũ, A Triều, Ta Thấy Thanh Sơn, Thanh Sơn Tâm Hệ Mèo Con, Tiểu Tiêu Tiêu 10 Bình, 34516963, Khó Nhất Điều Dưỡng 8 Bình, 41970785, Quỷ Cốt Cung Thủ, Dỗ Mì, Diệp Thượng Thu Lộ Bạch Nam Bình, 39439213, Tiệp Ti Hai Bình, Hùng Chít Chít Mau Cầu, Cá Mặn nằm Mà, 20487360, Khó Qua, Ngày Mùa hè Thành Tu, Xuân Lão Mới Giác Đoảng, 411867761 Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 143 Bùi tương cùng ổ dịch sóng vai đi ở bốn lượn trên sơn đạo, ngẫu nhiên sẽ thảo luận một chút trên đường đi gặp Tú Mỹ phong cảnh cùng gần đây báo chí thượng tin tức bình luận. Luôn luôn không quá còn nói lời nói ổ dịch hôm nay tựa hồ rất có hứng thú nói chuyện, nói không ít tin tức bình luận sau lưng nội tình tin tức. Mau đến đồi núi đỉnh thời điểm, đi ở phía trước lây xét tơ xỉ xỉ ẩn cố tình thả chậm lại bước, chờ đến bùi tương hai người đến gần sau, mới lớn tiếng hỏi Mấy gì, ản tiểu thư, ngươi cùng đà tuột tiểu thư vừa mới đi tới thời điểm, đang ở thảo luận cái gì đâu. Ta có thể nghe một chút sau. Các ngươi tựa hồ thực kích động, thảo luận ngữ khí cũng thực kịch liệt, ta tò mò cực kỳ. Đương nhiên, nếu là các vị nữ sĩ tư nhân đề tài, coi như ta không hỏi đi. Bùi tương cười nói, ngươi có thể dò hỏi hệ lì xì sì xì ẩn sinh, làm gì muốn cố ý dừng lại hỏi ta. Bởi vì đà tuột tiểu thư cùng ô dịch giống nhau, đều có một loại cẩn thận thiếu ngôn mỹ đức. Này hai người vừa nói khởi lời nói tới liền nho nhỏ khí khí, quy quy củ củ, mặc dù là hỏi gì đáp lấy, nhưng là bọn họ tổng hội tình lược một ít nhất có tranh luận việc nhỏ không đáng kể. mấy gì ản tiểu thương, nói thật, vẫn là hai ta nói chuyện tương đối thống khoái cùng có ý tứ. si si, si ẩn sinh, ngươi lời này nghe đi lên tựa hồ không phải ở khen tặng ta, mà là ở biến tướng khích lệ tỉ tỉ của ta cùng đệ vịn thượng giáo. Nhưng là, nếu ngươi cũng đem chính mình tha tiến vào, ta đây liền bất hỏa ngươi so đo. Leicester ha ha cười, thúc giục bùi tương giảng một giảng các nàng hai chị em vừa mới ở biện luận cái gì. Bùi tương tổ chức một chút tìm từ, rồi sau đó mới ở Leicester trở mong trong ánh mắt không nhanh không chậm mà nói. Ta vừa mới đang hỏi hệ Lino, nếu một vị thân sĩ ái mộ một vị thục nữ, hai người điều kiện tương đương, cũng không có người nhà phản đối, tài sản không đủ linh tinh hiện thực lực cản, thục nữ càng là không có biểu hiện ra rõ ràng chán ghét cảm xúc, như vậy. Còn có cái gì lý do trở ngại tên này thân sĩ thống thống khoái khoái mà theo đuổi người trong lòng đâu? À, đương nhiên không có gì lý do Lê Tơ nhanh chóng đáp, tình huống như vậy cơ hồ không có khả năng phát sinh. Bùi tương quay đầu dò hỏi bên người ô vị này tuổi trẻ thượng giáo do dự một chút, châm chức nói. Hẳn là còn chưa đủ thích đi, hoặc là, hắn đối chuyện sau đó tâm tồn do dự, không có làm tốt gánh bác hôn nhân trách nhiệm chuẩn bị. Lê Tơ lập tức phản bác nói, sao có thể? Ô Mấy gì ản tiểu thư dùng ái mộ cái này từ cũng không phải là gần có hảo cảm. Thân sĩ nhóm một khi lâm vào ái mộ như vậy nùng liệt cảm xúc chung, kia tình nghĩa liền giống như liệu nguyên chi hỏa, ngăn không được. huống chi, theo đuổi chi trên đường còn không có bất luận cái gì không thể khắc phục chứng ngại. Bất luận cái gì? Ô dịch lắc lắc đầu, mấy gì ản tiểu thư vừa mới thuyết minh chung, chỉ nói gia đình cùng kinh tế hai cái nhân tố. Quả thật, này xác thật là phi thường quan trọng phương diện, nhưng ngươi xem nhẹ thân sĩ bản thân tình huống Có lẽ, hắn thân thể không hào đâu. Hoặc là hắn có bí ẩn mà trí mạng khuyết điểm đâu. Hoặc là, nói tới đây, ô dịch đệ vỉn đông nhiên tạm dừng một chút, hắn đôi chính mình suy đoán có chút chần trở. Bùi tương cười ngâm ngâm mà nhìn ô dịch liếc mắt một cái, tiếp theo phân tích nói. Hoặc là, vị này thân sĩ cũng không phải lần đầu tiên động tâm, hắn có lẽ đã hướng một vị khác nữ sĩ hứa hẹn hôn ước. Đương nhiên, này tất nhiên là bí mật. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, thân sĩ đối vị kia nữ sĩ ái đạm tình chỉ ngược lại lại lâm vào một hồi tân yêu say đắm chung. Lây xét tơ giật mình mà trận tròn đôi mắt, ngươi là nói, một vị có bí mật hôn ước thân sĩ, hắn lại có tân ái mộ đối tượng. Ê, ly nọ vội vàng đáp lời, nay chỉ là mấy gì ản lung tung suy đoán mà thôi, ta cùng nàng vừa mới chính là ở tranh luận vấn đề này. Bởi vì ta cho rằng, một người thân sĩ, ân, một người chịu quá tốt đẹp giáo dục thể diện thân sĩ, là làm không ra như vậy sự. Ta tương đối tán đồng đệ vỉn thượng giáo ngay từ đầu cách nói chính là tên kia thân sĩ là bởi vì nào đó cá nhân nguyên nhân mà tự ti hoặc là do dự. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, không có tiếp tục kiên trì chính mình phỏng đoán, ngược lại tiếp theo đưa ra tân vấn đề. Ta đây nhắc lại ra một cái giả thiết, đương nhiên, này chỉ là lý tính thảo luận mà thôi. Nếu một vị thân sĩ, hoặc là một vị thuộc nữ, người này đã có hôn ước nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chậm chạp không có kết hôn, tại đây trong lúc, hắn dùng tình không chuyên, thay lòng đổi dạng, không chỉ có có tân ái mộ đối tượng Còn đối trên người hôn nước cảm thấy hối hận phiên muộn. Nga, này thật đúng là một kiện bất hạnh sự. Lê Sét thở dài một hơi. Bùi Tương nói tiếp, đúng vậy, thực bất hạnh. Vị này bất hạnh người thập phần rõ ràng, như vậy thay lòng đổi dạ là không đạo đức, là hẳn là đã chịu khiển trách cùng kinh thường. Cho nên, hắn liền áp lực chân thật tình cảm, thủ vững phía trước hôn nước đối với loại này hành vi nên như thế nào đánh giá đâu. Lần này như cũng là Lê Sét Tơ lập tức cấp ra đáp án. mấy gì ản tiểu thư? Ta cho rằng đây là thực phụ trách nhiệm cách làm, phàm là thượng có lý trí người, đều hẳn là đối chính mình hứa hẹn phụ trách, không thể mọi chuyện đều từ chính mình tâm ý tới. Si si ẩn sinh ý tứ là, vị này nhân sĩ hẳn là làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá, ân, chính là cái loại này tâm lý. Ái mộ tâm động là chính mình sự, chỉ cần không nói, không tiến thêm một bước hành động là được, chờ đến lý trí chiến thắng cảm tình sau, lại một lần nữa trở lại hôn ước đối tượng bên cạnh. Bởi vì trách nhiệm cùng đạo đức cảm Mặc dù trong lòng nghiệm một người khác, mặc dù hắn hoặc là nàng đối chính mình hôn ước giả lại khó sinh ra tình yêu, cũng muốn vâng chịu một loại hy sinh tinh thần, thực tiễn chính mình lời hứa. Lấy xét tơ sở sở chính mình cảm, nói thầm một câu, nghe ngươi như vậy một hình dung, như thế nào cảm giác quái quái. Ô dịt đạm thanh nói, nếu đã không có tình yêu, liền phải nhanh chóng thẳng thắn, đến nỗi kết quả như thế nào, hẳn là giao cho một bên khác làm quyết định. Như thế nào có thể tất cả đều thẳng thắn ra tới. Lê tơ không tán đồng mà gieo lên, "Ozit, như vậy liền quá lênh khốc. Thục nữ nhóm như vậy yếu ớt ôn nguyên bản có thể vui mừng mà chuẩn bị hôn lễ, lại muốn ở đột nhiên biết được, biết được chính mình vị hôn phu đã từng biến quá tâm, hắc, này không phải đồ tăng phiền náo sao?" Đem chân tướng nói ra sau, đối người đối mình đều không có chỗ tốt. Bùi Tương nhướng mày, "Si Si ẩn sinh, người đây là đem thay lòng đổi dạ người tự động mang vào thân sĩ một phương. Kia nếu đổi cái góc độ tự hỏi đâu?" ở có thể hòa bình giải trừ hôn nước tiền đề hạ một vị thân sĩ nguyện ý nghênh thú một vị trong lòng có khác tương ứng thuộc nữ sao hắn sẽ cảm thấy đối phương giấu giếm là một loại thành toàn cùng hy sinh sao thứ ta mạ muội si, xin si, si, xin ân sinh nếu ngươi là bị giấu giếm một phương ngươi sẽ cảm kích đối phương tuân thủ hứa hẹn sao lây xết tơ há miệng thở dốc trong khoảng thời gian ngắn có chút không lời gì để nói hắn rửa theo đùi tương giả thiết thoáng thiết tưởng một chút trong lòng lập tức sinh ra hủy khuất phản cảm chi tình lây xết biết. Hắn cũng không sẽ cảm thấy cảm kích, bởi vì hắn muốn có cơ hội có được một cái yêu hắn thế tử. Ê, lý nó lại thập phần bình tĩnh mà chỉ ra cái này giả thiết không ổn chỗ. Mấy gì ản, người ở làm cái này giả thiết thời điểm, hẳn là khác nhau đối đai thục nữ cùng thân sĩ. Người không nên xem nhẹ một ít hiện thực tình huống, chính là các vị nữ sĩ luôn là ở vào tương đối nhược thế địa vị. Giả như thay lòng đổi dạ người là một vị thân sĩ, hắn lựa chọn yên lặng nhẫn mại lại kiên trì thực hiện lời hứa, đối một ít tình trạng không tốt nữ sĩ tới nói. Kỳ thật là một loại nhân tử. Nếu không nói, bị vứt bỏ nữ tử phi thường có khả năng tao ngộ đến so vô ái hôn nhân càng thật đáng buồn sự tình. Đương nhiên, nếu là nhân vật thân phận biến hóa một chút, thân sĩ nhóm liền khả năng sẽ cảm thấy bị khuất, bởi vì bọn họ càng thêm cường thế, có càng nhiều lựa chọn quyền lợi, cho nên sẽ không cho rằng nào đó giấu giếm là vì bọn họ hảo. Bùi tương tự nhiên biết để lì nò nó nói tương đối bình tĩnh khách quan, cho nên mỉm cười gật gật đầu. Nàng lúc này cũng không phải một hai phải cái cỏ ra cái ai đúng ai sai tới, chẳng qua là tưởng thừa dịp một lần tản bộ nói chuyện phiếm cơ hội, cấp ghế lì nọ khai thác một chút ý nghĩ mà thôi. Đến nỗi sẽ gặp được hai vị này thân sĩ, cũng làm cho bọn họ tham dự tới rồi thảo luận giữa tới, chỉ do chính là trùng hợp. Vì thế, nàng như cũ không nói thêm gì, mà là tung ra cái thứ ba thảo luận đề tài. kia chúng ta lại đến phân tích một chút cái này giả thiết chung liên lụy tới người thứ ba, chính là vị kia thân sĩ ái mộ. đi xét thấy nam nữ chi gian xã hội địa vị bất đồng, ta tạm thời lựa chọn thu nhỏ lại ta giả thiết phạm vi, đem chuyện này chung trung tâm nhân vật giả thiết vì một vị bất hạnh thân sĩ. Nói chuyện, bốn người đã muốn chạy tới tiểu đồi núi đỉnh chót, chậm rãi tha một vòng sau, lại ăn ý mà đường cũng phản hồi. bị thân sĩ tân ái mộ thượng vị kia nữ sĩ, ở cái này giả thiết sự kiện chung lại sẽ ở vào loại nào tình trạng đâu. lê xét tơ bay nhanh nói, nàng đương nhiên là vô tội, nàng cái gì cũng không biết nha. bùi tương lắc lắc đầu. Nghi hoặc nói: Nàng thật sự cái gì cũng không biết sao? Nếu nàng là một vị thông tuệ mẫn cảm nữ sĩ, thật sự sẽ cảm thụ không đến một vị thân sĩ nhiệt liệt tái mộ sao? Hào đi, giả thiết vị kia thân sĩ đem nội tâm cảm tình áp lực đến cũng không phải như vậy thành công, hắn hoặc nhiều hoặc ít biểu lộ ra một chút như gần như xa thâm tình, như vậy, vị kia bị ái mộ nữ sĩ có thể hay không bởi vì này phân tình nghiêm mà động tâm đâu? Chú ý, nàng cũng không biết vị này thân sĩ đã có vị hôn thê. Nàng chỉ đương hắn là một vị điều kiện không tồi người theo đuổi, ở ngày qua ngày ở chung chung, bởi vì đối phương trong lúc lơ đãng toát ra lửa nóng tình nghĩa, bị cổ vũ đến đồng dạng động tâm. Nhưng là, nàng chờ nha chờ, trong lúc đã trải qua đủ loại ngọt ngào chua sót tâm lộ lịch trình, cuối cùng lại biết được, nguyên lai đối phương sớm có hôn nước. Như vậy, vị này bị ái mộ bị biến tướng cổ vũ nữ sĩ chẳng phải là thư quý khuất. Lây xét tơ ninh mày suy tư trong chốc lát, đông nhân nói, Kỳ thật mấy gì ảng tiểu thư loại này giả thiết cũng không phải không hề hiện thực căn cứ. Luân đôn trong thành sắc thật cũng phát sinh quá cùng loại sự tình, không ngừng là một kiện hai kiện. Bởi vì mọi người thực dễ dàng bởi vì nhất thời xúc động mà hứa hẹn, lúc sau liền rất mo hối hận, ai, làm ra lộng đi chính là một cuộn chỉ dối. Cần phải ta nói, đây cũng là không có cách nào sự. Cảm tình như thế, nhân tâm như thế, xưa nay đều không thể làm được hoàn mỹ vô khuyết, liền xem là ở vào loại nào lập trường. Bạn bè thân thích luôn là nguyện ý thế chính mình một phương người biện bạch. Đối với Leicester Lê tơ lên tiếng, hệ lì nọ có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng không nghĩ tới vị này thoạt nhìn nhiệt tình sang sảng thân sĩ sẽ nói ra như thế bình tĩnh nói. Bùi tương nhưng thật ra không có cảm thấy giật mình. Nàng cùng Leicester xét tơ xỉ, xỉ xỉ ẩn vẫn luôn có thư tín giao lưu, cho nên phi thường rõ ràng, người này ở nào đó phương diện, kỳ thật là tương đương hiện thực mà lý trí. Vẫn luôn không nói gì ổ dịp mở miệng nói. Từ căn nguyên đi lên giảng. Vị kia thân sĩ vì cái gì muốn dễ dàng đính hôn ưng thuận hứa hẹn. Nếu đã đem người đặt ở trong lòng, vì cái gì sẽ dễ dàng như vậy thay lòng đổi dạ. Thay lòng đổi dạ lúc sau, nên nói rõ ràng, phóng đối phương tự do, cấp ra cũng đủ bồi thường. Lây xét tơ thở dài, tổ dịp, người quá mức với lý tưởng hóa, cũng quá kiêu ngạo, chúng ta đều là phàm nhân, đầy người khuyết điểm, ai có thể không phạm sai đâu. Ai có thể không bị dụ hoặc đâu. Hệ lý nọ nhẹ nhàng gật đầu. Mấy gì ẩn phía trước từng có cả đời chỉ nói một lần cảm tình ý tưởng, ta liền vẫn luôn lo lắng nàng sẽ lọt vào hiện thực đả kích. Thế sự hay thay đổi, sao có thể lập tức liền gặp được chính chính hảo hảo người, chúng ta hẳn là học được ở thông cảm cùng thỏa hiệp chung đi trước. Ô dịp như, như mày, ngay sau đó lại khôi phục đạm mạc. Hắn cũng không phải cái loại này dễ dàng thay đổi quan điểm người, cũng không quá thích đi thuyết phục người khác, vì thế liền không hề tiếp tục nói chuyện. Bùi tương lại cùng lấy sếp tơ, hệ lì nỏ nói chuyện với nhau vài câu bốn người thực mau liền phản hồi tới rồi truyền núi dưới ở ngã rẽ bùi tương cùng nghệ lý muốn đi bái phỏng đi tơ mục sư liền cùng hai vị thân sĩ nói xong lời từ biệt nhìn dần dần đi xa lưỡng đạo mạn diệu thân ảnh lây tơ thọc thọc ô di làm mặt quỷ mà cười hai tiếng ô di mặt vô biểu tình mà hướng bên cạnh dịch nửa bước lây xếp tơ kẹo mạch nha giống nhau mà thấu đi lên dùng một loại phát hiện ngươi đại bí mật ngự khí thấp giọng nói hắc ô di ta phát hiện ngươi tiểu tâm tư Ngươi nói mỉa gì, ản tiểu thư có đặc biệt hảo cảm. Oji không có lập tức phủ nhận, cũng không có lập tức thừa nhận, hắn chỉ là trầm mặc sờ sờ gậy chống thượng ra huy hoa văn. Lây xét thơ cũng cảm thấy bạn tốt cùng mỉa gì, ản tiểu thư không có lâu dài phát triển khả năng tính, cho nên chỉ là treo chọc vài câu, lúc sau liền thay đổi một cái đề tài. Oji, ta phía trước vẫn luôn cho rằng ngươi là cái loại này cực đoan bình tĩnh lý trí nhân vật, đối đãi hôn nhân cảm tình loại sự tình này, căn bản không có nhiều ít lãng mạn ảo tưởng. Tới rồi thích hợp thời điểm, ngươi sẽ cùng một vị gia thế tương đương thuộc nữ tổ kiến gia đình, sinh hạ một cái người thừa kế, sau đó an an ổn ổn, gợn sóng bất kinh mà vượt qua cả đời. Là cái gì làm ngươi thay đổi phía trước ý tưởng? Đương nhiên là ngươi hôm nay biểu hiện lê tơ dương lên mi, hơi hơi để cao thanh âm, ta từ ngươi nói phát giác một chút sự tình, ổ di. Ta không thể nói là tốt là xấu, ngươi, ân, tựa hồ ở kỳ vọng một đoạn phi thường thuần túy mãnh liệt cảm tình. Đây là người đến nay vẫn luôn độc thân nguyên nhân sao. Ô dịch cũng không quá đồng ý Leicester Tơ cách nói, hắn nghiêm túc suy tư một lát, mới chậm gì gì mà nói. Ta cũng không có quá đặc biệt chờ mong. Nhưng là, ta cũng không nghĩ tùy tiện làm ra một ít quyết định, ít nhất, ta hôn sự liền tuyệt đối sẽ không nghe theo để vỉn bá tức căn bài. Ta chỉ cần ta muốn, mà không phải người khác yêu cầu. Leicester Tơ thở dài nói, người đương nhiên là có cái này tự tin, ta liền không được. Nói thật, Ta đối cả nạ lại ổ ra vị tiêu Tiêu căng tiểu thư thật là không có rung động cảm giác, nàng đại khái cũng không hài lòng ta. Chính là ta phụ thân cùng nàng phụ thân đều có liên hôn ý đồ, chúng ta liền không thể không thỏa hiệp. Ô Dịch đột nhiên hỏi nói, nếu ngươi hôn sự định ra tới, ngươi muốn như thế nào an bài cái kia lì Sạ? Leicester nhếch môi, lười biếng mà nói, cấp một số tiền đi, còn có thể thế nào đâu? Cùng lì Sạ kết giao phía trước, ta liền cùng nàng nói rõ ràng. Nói tới đây, Leicester sỉ cười một tiếng. Như vậy xem ra, ta so mấy gì ản tiểu thư giả thiết vị kêu bất hạnh thay lòng đổi dạ thân sĩ muốn may mắn một ít, ít nhất không có như vậy nhiều cảm tình liên lụy, ra mặt cũng đủ hậu Ô dịch nhận đồng gật gật đầu, ngươi luôn luôn hiểu được đối xử tử tế chính mình. Lời xét tơ meo nhau mắt, ngữ khí nghiêng ngẫm nhưng là phệ giặt tiên sinh liền bị chịu dày vò. Ô dịch không tán đồng mà nhìn thoáng qua lời xét tơ, lạnh lùng nói. Mấy gì ản tiểu thư cũng không có bất luận cái gì chỉ trích phệ giặt tiên sinh ý đồ. Nàng vừa mới đưa ra thảo luận đề tài, chẳng qua là căn cứ vào một ít sớm đã tồn tại hiện thực vấn đề thôi. Từ đầu tới đuôi đều không có cụ thể ám chỉ. Ngươi không nên xuyên tạc mầy di ản tiểu thư. Oji, ngươi thay đổi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần bởi vì cuồng vọng cùng phán đoán liền cấp một vị tiểu thư mang đến không cần thiết phiền toái. Oji, ngươi thật sự thay đổi. Lây suýt cô y kéo dài quá điệu. Tóc đen nam nhân bình tĩnh mà nhìn thoáng qua ra vẻ ai đoán bạn tốt lập tức tránh ra. Bên kia, đi バイ phòng mục sư công quán 2 tỷ muội cũng tại đàm luận phía trước đề tài. Elino có chút trần chờ hỏi, "Mệ dị an ngươi thật sự cho rằng phệ giặt tiên sinh tồn tại bí mật đính hôn khả năng tính? Ta có cái này suy đoán, nhưng là hoàn toàn không có chứng cứ. Vì phong ngừa gánh vác thượng ba hoa trích chỏ tội danh, ta chỉ có thể thử làm ra một ít giả thiết cùng phân tích. Elino, ta vừa mới nói ra nói, đều là căn cứ vào một ít đã tồn tại xã hội vấn đề có cả mà phát từ đầu tới đuôi đều không có liên lụy ra phè dặt tiên sinh, ngươi không cần lo lắng. E lý nọ gật gật đầu, ngươi xác thật không có chỉ tên nói họ, nhưng lại có ánh xạ ý vị. bất quá, cũng may ngươi tìm từ thực cẩn thận khách quan, làm người chảo không được đặc biệt nhược điểm, cho nên ta mới không có ngăn cản ngươi nói tiếp, cũng gia nhập thảo luận. bùi tương dương lên mi, chỉ cần phè giặt tiên sinh hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, ai sẽ cho hắn khấu thượng một cái có lẽ có tội danh đâu? giả thiết chỉ là giả thiết. Nó khả năng cùng bất luận kẻ nào có quan hệ, cũng có thể chưa từng có phát sinh quá. Hai người an tĩnh mà đi rồi trong chốc lát, mắt thấy mục sư hội quán liền ở trước mắt, ế no lại lần nữa mở miệng nói. Mấy gì ản, ngươi cũng nói, ngươi hoàn toàn không có chứng cứ, cho nên, ngươi đối phệ giặt tiền sinh suy đoán có phải hay không có thất công bằng. Phải biết rằng, bí mật đính hôn sau còn đối mặt khác chưa lập gia đình nữ tính sinh ra ái mộ chi tình, hơn nữa làm đối phương cùng người nhà sinh ra hiểu lầm, đây là phi thường không đạo đức hành vi. Bùi tương sửa sang lại một chút mũ thượng giải lụa, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Elyno, thời gian tổng có thể chứng minh hết thảy, có lẽ không lâu lúc sau, ngươi là có thể thấy rõ một người. Ta đối phệ giật tiên sinh chỉ có hữu nghị. đương nhiên, ta tin tưởng ngươi không có đối hắn động tâm, chính là phệ nhỉ các loại tính kế lại làm ta cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, ngươi đến thừa nhận, ngươi đối phệ giật tiên sinh đồng tình cùng lý giải chi tình càng ngày càng nhiều, ngươi tổng cảm thấy phệ giật tiên sinh cùng người nhà của hắn không giống nhau đáng giá ngươi nhìn với con mắt khác. Đối này, hệ lì nọ không có phủ nhận. Rốt cuộc, phệ giật tiên sinh một vị ái mộ chính mình tuổi trẻ thân sĩ, ở hắn bản nhân không có rõ ràng khuyết tật tiền đề hạ, cảm tình phong phu hệ lì nọ tổng nguyện ý cấp đối phương càng nhiều khoan dung cùng kính trọng. Bùi tương quan sát đến hệ lì nọ biểu tình biến hóa, âm thầm lắc lắc đầu. Nàng tưởng, đồng tình, kính trọng, thưởng thức, cùng chung trí hướng hơn nữa bị ái mộ cảm kích cùng vui sướng. Nếu là bất tận sớm đem một ít bí mật làm rõ. 19 tuổi hệ lì nhỏ thực dễ dàng lầm vào lưới tình. Hai ngày lúc sau, nọ làng trang viên đoàn người đi hẹn mỏ City tham gia dạo chơi công viên đua ngựa sẽ. Quan khán xong kịch liệt đua ngựa thi đấu sau, bọn họ mỗi người giao nộp một đồng tiền. Sau đó liền tiến vào đua ngựa hội trường phụ cận xương trắng hoa công viên. Công viên nội trừ bỏ sun xuê hoa một cùng xinh đẹp điêu khắc suối phun ngoại còn có một tràng nửa vòng tròn hình sa hoa kiến trúc. Vật kiến trúc lầu một là rộng mở sáng lời công cộng nghỉ ngơi đại sảnh. Các du khách có thể ngồi ở trong đại sảnh xem xét bên ngoài mặt cỏ thượng xiếc ảo thuật xiếc thú biểu diễn, cũng có thể thưởng thức trong đại sảnh nhạc cụ diễn đấu, là cái náo nhiệt mà thả lỏng hảo địa phương. Lầu 2 có triển lãm tranh, điêu khắc triển cùng một gian thoải mái yên lặng thư viện, lầu 3 trở lên còn lại là một đám đơn độc phòng nhỏ, vì thân thể không khỏe du khách cung cấp tư nhân nghỉ ngơi không gian. Vừa đi tiến này chàng nửa vòng tròn hình kiến trúc, Bùi Tương liền hướng người hầu đính một gian có thể an tĩnh nghỉ ngơi phòng nhỏ. Ê, Trên sân thi đấu cho buổi quá lớn, thanh âm cũng quá ấm ý, ta có chút đau đầu, tính toán đi phòng nhỏ nội nghỉ ngơi một chút, liền bất hòa các ngươi đại ở dưới lầu. Ta bồi ngươi cùng nhau lên lầu. Không cần, ngươi đi chơi đi, ta bên người có hầu gái chiếu cô đâu, hơn nữa hôm nay khách nhân rất nhiều, phèn nghi một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi đến giúp giúp nàng. Hệ lý nọ do dự một chút, nàng sắc thật không quá phương tiện tránh ra, đã tuột ra hai vị tiểu thư dù sao cũng phải có một vị lưu lại. vì thế nàng chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu, có chút lo lắng mà nhìn theo bùi tương đi lên thang lầu. Một lát sau, tươi cười đầy mặt Leicester thò qua tới hỏi: đa tuột tiểu thư, mầy gì ản tiểu thư đâu? Như thế nào không có nhìn đến nàng? Mầy gì ản có chút mệt mỏi, ở trên lầu tiểu phòng nghỉ nội nghỉ ngơi. Như vậy a Leicester gật gật đầu, thuận thế ở hệ lì nó bên cạnh ngồi xuống, lại tiếp đón bạn tốt ổ dịp bồi hắn cùng nhau xem mặt cỏ thượng diễn xuất, mầy gì ản tiểu thư bỏ lỡ này đó xuất sắc diễn xuất, rất đáng tiếc. Ê, lý nhỏ khách khí mà cười cười, nhẹ giọng nói đến buổi sáng đua người hoạt động, tách ra có quan hệ muội muội đề tài. Ô dịch nhìn vui cười hầm ý đám người, đống nhiên cũng cảm thấy có chút đau đầu. Hắn thính lực vốn dĩ liền so thường nhân muốn nhẹ bén, nghỉ ngơi trong đại sảnh cùng mặt cỏ thượng tiểu hài tử lại quá nhiều, hai đồng nhóm đặc có bén nhọn tiếng quát tháo hết đợt này đến đợt khác, này với hắn mà nói là một loại rất nhỏ tra tấn. Vì thế hắn cũng đứng dậy rời đi lầu một nghỉ ngơi lại sảnh. Ojit không có đi trên lầu an tĩnh phòng nội nghỉ ngơi mà là lựa chọn vòng tới rồi này chàng vật kiến trúc phía sau. Nơi này cây xanh thành bóng dâm, có vài vị lớn tuổi thân sĩ ở hút thuốc nói chuyện, còn có hai ba cái không biết như thế nào trà trộn vào tới kẻ lưu lạc ngồi sổm trong một góc phát ngốc. Ô dịch một mình đứng trong chốc lát, đồng nhiên nhìn đến một cái có chút quen mắt hầu gái. Nạ si, ngươi không phải hẳn là đi theo mời di ản tiểu thư sao? Tên là nạ si hầu gái hướng tới ô dịch hành một cái lê, thanh thúy mà đáp. Đệ vịn thượng giáo. Mời ản tiểu thư phân phó ta đi giúp nàng mua vài thứ, ta không thể không tạm thời rời đi trong chốc lát. Kia phòng nghỉ bên kia, ta rời đi trước. Mời ản tiểu thư đã nghỉ ngơi, cũng thông tri hệ lì nhỏ tiểu thư. Ô diệt gật gật đầu, ý bảo nạ si đi làm việc. Hắn lại một mình đứng trong chốc lát, cảm thấy càng thêm nhàng chán, liền xoay người quay trở về ẩm ý nghỉ ngơi đại sảnh. Không nghĩ tới, hắn chỉ rời đi một lát sau, đồng hành một đám người liền tìm tới rồi tân vị vui. Lester, các ngươi đang làm cái gì? Nga, Ozi, ngươi đã trở lại. Leicester vẻ mặt hưng phấn mà chỉ vào trong đại sảnh một vị hắc ý gì lão lao phụ nhân nói. Cái này phương đông tới bà cốt rất có ý tứ, nàng tinh thông vận mệnh nói đến, vừa mới đã nói chuẩn vài sự kiện, thật sự, đặc biệt thần kỳ. Ozi theo Leicester động tác ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy một vị đầy mặt nếp nhăn lão phụ nhân khoanh chân ngồi ở một cái bàn thượng, nàng trong tay cầm một ít đồng chế kim loại viên thiến, trong miệng lại nhải một ít kỳ quái ngôn ngữ. Nàng sẽ đoán trước vận mệnh. Phương Đông thần thuật. Đại khái đi, dù sao vừa mới mũ đọt phu nhân không quá tín nhiệm cái này lao phụ nhân, chào phúng nàng hai câu, không nghĩ tới cái này phương đông thần bí phụ nhân lập tức liền nói ra mũ đọt phu nhân một ít chuyện cũ, lập tức liền đem mũ đọt phu nhân kinh sợ. Nghe nói những cái đó chuyện cũ chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu quá, tuyệt đối sẽ không bị như vậy một vị xa lạ dị tộc bà cốt biết được. Cho nên, nơi này người hầu liền không có làm nàng mau rời khỏi. Đúng vậy, đúng vậy một cái thần thần bí bí phương đông bà cốt Leicester cười nói, đã làm lớn tuổi tiên sinh các thái thái cảm thấy bất an, bọn họ kiến nghị làm cái này lao thái thái rời đi, bởi vì nàng phi thường có khả năng là cái đáng giận kẻ lừa đảo. Nhưng ta xem mọi người đều rất hưng phấn. Đương nhiên rồi, nhiều có ý tứ mới mẻ chuyện này nha. Người trẻ tuổi đều xảo làm cái này phương đông bà cốt lưu lại. Ha ha, hơn nữa mũ đọt phu nhân sự, nàng nhìn qua giống như có chút thật bản lĩnh, cho nên liền biến thành như bây giờ. Ô dịch hơi hơi nhướng mày tìm cái không xa không gần vị trí ngồi xuống. Lúc này, không biết hai đem vệ lỵ nọ đẩy đến cái kia hắc y bà cốt trước người, ồn ào làm lao phụ nhân cấp đã tuột tiểu thư đo lường tính toán một chút. Lão thái thái cẩn thận đánh giá một phen vệ lỵ nọ diện mạo, sau đó bắt đầu mân mê trong tay đồng chế viên phiến. Một trận đầy nhịp điệu thần bí đảo từ lúc sau, chỉ nghe đốt đốt đốt vài tiếng, những cái đó nho nhỏ hơi mỏng đồng phiến liền đều đứng ở chân bóng trên mặt bàn, cảnh tượng như vậy lập tức khiến cho một trận tiếng kinh hô. Lão thái thái nhắm mắt dưỡng thần một lát, rồi sau đó đột nhiên mở hai mắt. Vị tiểu thư này gần nhất một năm nội vừa mới mất đi một vị nam tính thân nhân. Thốt ra lời này ra tới, liền có một bên đơn thuần tiểu cô nương lộ ra hưng phấn biểu tình, nàng bắt lấy bên cạnh tỉ muội khe khẽ nói nhỏ. Thật chuẩn a, đã tuột tiên sinh sắc thật là qua đời còn không có mãn một năm đâu. Hừ, Hắc ý gì bà cốt dường như không có nghe thấy chúng quanh nghị luận thành, nàng thoát miệng, ách giọng nói chậm gì gì mà nói. Tiểu thư gần nhất có một bút ý ngoại chi tài, a nha. Còn muốn thừa nhận di cư mệt nhọc, bất quá, mệt nhọc qua đi, tân địa phương sẽ mang đến tân duyên phận. Tiểu thư nhất định phải hảo hảo nắm chắc quý trọng. Hễ lì nhỏ ánh mắt lóe lóe, ôn nhu hỏi nói, ngươi có thể nhìn ra ta muốn dọn đến địa phương nào đi sao? Hắc y phụ nhân lại khẻ vài cái kim loại viên thiến, sau đó nhắm mắt lại nhắc mãi trong chốc lát, mới mở miệng trả lời Hễ lì nhỏ vấn đề. Ta nhìn đến, là một tòa phồn hoa thành thị, rời xa u nông thôn nghe thấy cái này đáp án, lì nọ sửng sốt một chút, theo sau ôn hòa cười, từ tay trong bao móc ra một ít tiền lẻ đưa cho đoán mệnh bà cốt. Hắc y phụ nhân cũng không có khách khí, trực tiếp đem lì nọ đưa cho nàng thù lao toàn bộ nhét vào trong lòng ngực, sau đó nhìn lì nọ nói: Tiểu cô nương, ngươi trả tiền sảng khoái, ta liền lại nhiều dặn dò ngươi một câu. Tiểu tâm bên người mang theo lửa gạt tình yêu, nhớ lấy, bất luận cái gì thời điểm đều không cần mất đi lý trí cùng cẩn thận. Lời này là thấp giọng nói. Trừ bỏ hệ nọ cùng cách đó không xa ổ dịch ngoại, không có những người khác nghe được. Hệ Lý nọ bởi vì vừa mới được đến quá mội mội nhắc nhở, giờ phút này nghe thấy cái này bà cốt đột ngột báo cho, thực tự nhiên mà liền liên tưởng đến vị kia tâm sự nặng nghề ẹ e đổ phệ giặt tiên sinh. Mặc danh mà, nàng liền cảm thấy nào đó suy đoán có thể tin tính nhiều một ít. Chờ đến như suy tư gì hệ nọ rời đi, liền có nóng lòng muốn thử tiểu thư các phu nhân tiến lên, muốn cho vị này thần kỳ phương đông bà cốt đoán trước một chút vận mệnh. Không ngờ, vị này hắc Y Nhi phụ nhân cự tuyệt ở đây sở hữu nữ tính. Nàng dung nghẹn ngào thinh âm nói, đoán trước vận mệnh là một kiện phi thường hao tâm tổn sức sự tình, nàng mỗi ngày chỉ có thể cấp 4 người thí nghiệm. Vừa mới vị phu nhân kia cùng tiểu thư dùng hết hai cái danh ngạch, hiện tại chỉ còn lại có 2 lần cơ hội. Lại có, phương đông người chú ý âm dương cân bằng chi đạo, nữ vi âm, nam vị dương, cho nên dư lại 2 cái cơ hội, chỉ có thể để lại cho hôm nay ở đây nam sĩ. Nghe thấy cái này cách nói, Các vị nữ sĩ sôi nổi phát ra tiếp nối thở dài. Nhưng mà không bao lâu, các nàng liền bắt đầu hưng phấn mà đánh giá ở đây các tiên sinh. Mọi người đều muốn biết, hôm nay ai có thể được đến dư lại hai lần cơ hội. Thậm chí còn có người lớn tiếng dò hỏi hắc y gì lao phụ nhân, hỏi nàng lúc sau còn có thể hay không tới cái này công viên cho người ta đoán trước vận mệnh. Tóm lại, một trận náo nhiệt nói rợn lúc sau, không biết như thế nào, lựa chọn người may mắn phương thức liền biến thành làm lao phụ nhân nhắm mắt lại vứt tiền xu Tiền Su rơi xuống vị nào thân sĩ trên người, ai phải làm Phương Đông bà cốt đoán trước một phen vận mệnh. Âu có một số việc không liên quan mình mà uống một ngụm trà, lại không nghĩ, một bên Tơ dùng sức quá mạnh, ở chảo lấy tiền Su thời điểm vướng một chút, thế nhưng đem sắp tới tay Tiền Su không cẩn thận ném tới rồi Âu Dị dưới chân. Vì thế Âu Dị để vỉn thành hai cái người may mắn chung một cái, mà một cái khác người may mắn, còn lại là ngồi ở hệ lì nhỏ tiểu thư phụ cận e đổ phệ giặt tiên sinh. Hôm nay đổi mới. Ngoan ngoạ. Cảng tạ ở 2020 07, 21 18 11 36, 2020, 20, 20, 20, 17 giờ 58 phút 53 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nếu thủy một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, chỉ ăn dưa không nói lời nào 449 bình, giờ 270 bình, cờ cờ tiểu yêu 52 bình. Mã Vân hỏi, ngươi mộng tưởng là cái, khương tử 20 bình. 40392018-11 bình, Phải nghi, Tân Đảo 10 bình, tắt Tạp Liệt Phu 6 bình, Lan Hi, Hạt Rẻ Giang Đường, Tăng năm bình, Nhạ, Mặc Nhiễm Nhẹ La, Tư Quân Tử 3 bình, Như Ly Thiếu, Tương Tương, Tương Tương Tương Tương Tương Tương 2 bình, Cá Mặn Nằm Mà, Lê Từ Từ, Khó Qua, Khoai Điều Quân, Ha Hàn, chân Tử A A A, Ngày Mùa hè Thành Tu, Y Y 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 144 Ô Dĩ đối đoán trước vận mệnh loại sự tình này không có hứng thú. Cho nên, mặc dù kia cái tiền xu trời xui đất khiến mà dừng ở hắn dưới chân, hắn cũng chỉ là đem tiền xu nhặt lên tới đặt ở trên mặt bàn, cũng không tính toán đứng dậy đi tiếp thu một vị lai lịch không rõ người kỳ quái đánh giá. Vị này thượng giáo mặt mày lãnh đạm, rụt rè chấm túc, cùng nghỉ ngơi trong đại sảnh vui chơi hoạt bát không khí không hợp nhau. Sám vai phương đông bà cốt đùi tương trong miệng lại nha lải nhải niệm đạo tử, kỳ thật trong lòng cũng rất ghét bỏ cái này người may mắn. Nàng lần này cần lừa dối mục tiêu đương nhiên là ẻ e đổ phe giang, nhiều hơn một người cũng là vì giấu người thái mắt mà thôi. Vì bất việc nhi, nàng ở vứt tiền su thời điểm cố tình lựa chọn Leicester xỉ xỉ ẩn cái này, bạn qua thư tử, bởi vì nàng càng hiểu biết vị này nam tước người thừa kế một ít tư nhân tình huống. Nhưng bùi tương lại không có dự đoán được, Leicester người này ở thời khắc mấu chốt là như thế không cho lực, đưa đến trong tầm tay tiền su đều tiếp không được, còn đem ổ dịch đệ vỉn cũng liên lụy tiến bảo. Vị này thượng giáo quả thực chính là kẻ ngất đại vương. Bùi Tương biết Ổ Dịch khẳng định sẽ không chủ động đi tới xem náo nhiệt, liền dứt khoát từ trên bàn nhảy xuống tới, một đường dung danh mà hừ đến từ dị vực quỷ dị làn điệu, nhắm mắt lại sờ soạn tới rồi Ổ Dịch chỗ ngồi trước. Vị tiên sinh này, xuất thân bất phàm, tiền đồ rộng lớn. Lời tơ nhướng mày cười nói, đang ngồi thân sĩ si nhóm đều có thể diện ra thế cùng quang minh tương lai. Phương Đông bà cốt hít sâu một hơi, đột nhiên giơ lên to rộng ống tay áo. Lộ ra bên trong khô gầy đôi tay Này đôi tay nhìn qua ngăm đen cứng đờ Nhưng lại ở trong khoảnh khắc biểu thị ra Mấy cái kỳ dị thủ thế Mười ngón tung bay đan sen Thủ đoạn linh động dị thường Làm người hoa cả mắt Vị tiên sinh này có cao quý xuất thân Điểm này không thể nghi ngờ Nhưng hắn thành tiểu cùng tiền đồ lại Không phải hoàn toàn dựa vào huyết mạch cùng dòng họ Ta nhìn đến Ta thấy được huyết cùng hỏa lan tràn Có khóc thúc thít, có vinh quang À, ta thấy được ngoan cường, đấu tranh Không cam lòng cùng kiên định. Ô dịch hơi hơi như mày, buông xuống trong tay trên trà. Ta xuất thân đệ vịn gia tộc, là lục quân quan quân, này cũng không phải bí mật. Ngụ ý, đùi tương này đó giống thật mà là giả nói thích hợp mỗi một cái quý tộc xuất thân đế quốc quan quân. Lê Sét Tơ hát đẹp nói, thần kỳ nữ sĩ, ngươi đến nói chút cụ thể sự tới chứng minh ngươi có thật bản lĩnh. Ta vị này bằng hữu luôn luôn cũ kỹ cẩn thận, tôn trọng khoa học, hắn chưa bao giờ ham thích thần bí huyền diệu việc. Một thân áo đen giả nuông phụ nhân phảng phất không có nghe được hai vị nam sĩ si nói. Nàng trong miệng như cũ lẩm bẩm, một đôi tựa mở to phi mở to đôi mắt dấu ở dối bời đầu tóc dưới, ngẫu nhiên có một mặt tinh quang hiện lên, làm đơn thuần nhát gan người mạc danh sinh ra thấp thỏm kính phục chi ý. "Trước công chúng." Khan khan thanh âm lại lần nữa vang lên. Vị tiên sinh này vô tình nhìn trộm vận mệnh quý đạo, ta cũng không muốn uổng phí sức lực. Nhưng là, nếu tung ra tiền xu lựa cho ngươi, ta liền không thể không tuần hoàn vận mệnh chú định thần thánh ý chỉ, vì ngươi đoán trước một chút sự tình. Ngươi đoán trước tới rồi cái gì? Lời xét tơ hương thú bừng bừng hỏi. Bùi tương như cũ đem ánh mắt dừng ở ổ dịch trên người, chậm gì gì mà nói. Tôn kính tiên sinh, ta vừa mới từ vận mệnh của ngươi quý đạo chung nhìn chống đến, ngươi gần nhất hẳn là bị người nào đó cự tuyệt quá. Hoặc là nói, ngươi muốn đạt thành một bút giao dịch vô pháp hoàn thành, nga, ta thấy được, ngươi bằng hữu làm được ngươi không có làm được sự, ngươi vì thế. Lời này rốt cuộc làm ổ dịch mặt mày gian hiện ra một tia khắc thường, hắn nhìn về phía bùi tương trong ánh mắt mang lên kinh nghi cùng hoặc một bên Lester cũng lộ ra như suy tư gì biểu tình. đó là một bút cái dạng gì giao dịch. Ô dịch đánh gãy bùi tương nói. Thái độ lãnh đạm thân sĩ khó được chủ động vấn đề, vẫn luôn biểu hiện đến rất chủ động bà cốt lại đột nhiên ngậm miệng không nói. nàng trầm mặc mà nhìn thoáng qua Ojit, rồi sau đó chậm rãi dịch đến một bên chỗ chống thượng, lại lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xuống. thấy vậy, ô dịch hơi hơi sưng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh. hắn móc ra một phen tiền lẻ đưa tới H. Y. bà cốt trước mặt, hỏi lại lần nữa. Đó là một bút cái dạng gì giao dịch. Bà cốt phát ra quỷ bí tăng thương tiếng cười, lấy tiền động tác không có một kia chần trở. Khảng khái tiên sinh, ta xem không rõ lắm, tựa hồ cùng một ít thuốc màu, khung ảnh lồng kính, tiến tiệc tụ hội. Nga, còn cùng một vị lao nhân có quan hệ. Di, vị này lao nhân tựa hồ trọng yếu phi thường, hắn mệnh số cùng ngươi cùng một nhịp thở. Cái này đáp án cũng đủ làm ô dịp giật mình, bởi vì hắn gần đây tao ngộ đến duy nhất một lần cự tuyệt sự kiện. Chính là họa ra bở dần Phạt Điên Tần luyện chuyển từ chối đệ vỉn ra định chế họa tác yêu cầu. lão nhân, chẳng lẽ là chỉ ta phụ thân đệ vỉn bá tước? Định chế tác phẩm chủ đề xác thật là ta phụ thân quyết định, ta chỉ là thay viết một phong thơ mà thôi. Chuyện này trừ bỏ ta cùng đệ vỉn bá tước ngoại, cũng không người ngoài biết được. Là trung hợp, vẫn là, người này có chút thật bản lĩnh. Cũng hoặc là, cái này bà cốt cùng Phạt Điên Tần có chút quan hệ. Không, mặc dù là Phạt Điên Tần cũng không rõ ràng lắm Ta ở thư tín trung viết xuống nghệ thuật chủ đề cấu tứ kỳ thật là ở truyền đạt ta phụ thân ý tưởng. Lúc này, một bên Leicester xứ ẩn cũng phản ứng lại đây. Trên mặt hắn biểu tình lập tức trở nên phong phú lên, trong chốc lát dương dương tự đắc, trong chốc lát không thể tưởng tượng, cuối cùng dừng hình ảnh ở nhẫn cười cùng đồng tình thượng. Cho nên, hắn thật hề hề mà thấp giọng dò hỏi bạn tốt, ngươi cung cấp hạt đỉn tần tiên sinh viết quá tin. Ngươi hướng hắn định chế cái gì chủ đề tác phẩm, giá giá nhiều ít? Lấy các ngươi để vịn ra phô trương. Nhất quán ra tay rộng rãi, ngươi sẽ không chính là kia mấy cái ra giá so với ta còn cao truy phủng giả trí nhất đi. O dịch đấy mắt gợn sóng hơi khởi, ngữ khí lại như cũ đạm mạc. Ta thay ta phụ thân đệ vỉn bá tức viết quá một phong thơ, thỉnh bát điên tần tiên sinh vẽ một bức toàn gia trẻ chén. Khách và bạn ngồi đầy hiến tiệc hưởng lạc đồ, đáng tiếc lại bị cự tuyệt. Lây xết thơ bất mãn ô dịch tránh nặng tim nhẹ, Truy vấn nói, ngươi ra giá nhiều ít. O dịch đấy lòng có nhàn nhạt bất đắc dĩ, hắn giơ tay làm cái thủ thế. Ta sắc thật cấp ra rất cao giá cả, bất quá kia số tiền sẽ từ ta phụ thân tư nhân tài khoản chi trả. Xem minh bạch ổ dịch thủ thế hàng nghĩa, lấy xếp tơ tạp tạp miệng. Thật là rất cao giá cả nha, ít nhất so với ta hào phóng. Bùi tương thấy này hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, cũng không thúc dục chỉ là ở một bên an tinh chờ đợi, nàng thần sắc mơ hồ phảng phất phàm phản tục ở ngoài ẩn giả, kỳ thật nỗi lòng căn bản là không an bình vững vàng. Bởi vì ở ổ dịch đệ vỉn trung. Hắn sắc thật không có nói quá định chế chủ đề là ai chủ ý, hắn chỉ là đại biểu đệ vỉn gia hạ đơn đặt hàng mà thôi. Bùi Tương Sở dĩ đoán được cùng lớn tuổi đệ vỉn bá tiếp tương quan, cũng là từ ổ dịch tính cách phỏng đoán ra tới. Nàng suy diễn phân tích ra, nếu là người nam nhân này muốn định chế một bức họa tác nói, khẳng định sẽ không lựa chọn thịnh thế yến tiệc của hoan linh tinh nội dung. Cho nên, Ô Dịch đệ vỉn là ở thay người làm việc, mà có thể sai xử được Ô Dịch người chung, chỉ có lớn tuổi đệ vỉn bá tức phù hợp nhất điều kiện. Bốn phía bàn quan chuyện này quần chúng nhóm không biết nội tình, nhưng là bọn họ đều sẽ xem mặt đoán ý. Chính mắt thấy lạnh như băng đệ vỉn thượng giáo từ khinh thường một cố đến chủ động đưa tiền, mọi người trong lòng tò mò cảm xúc đã bị điều động lên. Giờ phút này, bọn họ phát hiện đệ vỉn thượng giáo mặt lộ vẻ kinh ngạc, cũng nghiêng đầu cùng bạn tốt xỉ sỉ ẩn sinh nhẹ giọng nói chuyện với nhau, liền đều khe khe nói nhỏ lên. Vị này phương đông bà cốt nhất định là nói chúng rồi nào đó bí ẩn đồ vật, mới làm đệ vỉn thượng giáo thay đổi thái độ Cái này, mọi người trong mắt trở mong càng sâu. Ô dịch tránh đi bạn tốt đắc ý ánh mắt, ngầm đầu nhìn về phía thần bí phương Đông Bà Cốt, đạm thanh hỏi. Vậy ngươi có không đoán trước tới rồi, ta kia số tiền cuối cùng có hay không hoa đi ra ngoài? Khi nào hoa đi ra ngoài? Bùi tương tưởng, này căn bản không cần đoán trước, bởi vì toàn bằng ta tâm tình của mình. Rất khó phương Đông Bà Cốt chậm rãi lắc lắc đầu, sao trời nói cho ta, này bút giao dịch không phù hợp trong đó một phương chờ mong, cần thiết làm ra hoàn toàn thay đổi mới có thể thuận lợi tiến hành đi xuống. Nếu không nói, bị cự tuyệt người liền sẽ vinh viễn không bị tiếp nhận. Lấy sếp tơ cười nói, xem ra, ngươi cung cấp định chế chủ đề cũng không phù hợp bắt tần tiên sinh nghệ thuật thẩm mỹ theo đuổi, cho nên, mặc dù ngươi ra giá cao, hắn như cũ cự tuyệt. Hắc hắc, ô ngươi thử đổi một cái nghệ thuật chủ đề đi. Tóc đen mắt đen lạnh lùng thượng giáo đạm thanh hỏi, sao trời có hay không nói cho ngươi, đối phương trở mong là cái gì? Bùi Tương ở trong lòng tính tính chính mình 6 tháng cuối năm thời gian an bài cùng hàng ngày tiêu dùng, quyết định tiếp một cái đại việc, vì thế liền thần bí khó lường mà nói. Ta chỉ đọc tới rồi rộng lớn một từ, khi thế bằng bạc, rộng lớn bao la hùng vĩ, sẽ dẫn đường ngươi đạt thành tâm nguyện. Ô dịch rũ xuống đôi mắt, không có nói nữa. Bùi Tương đợi trong chốc lát, thấy ô dịch không có tân vấn đề, liền một lần nữa đứng lên, lão đảo lắc lư mà đi tới ẹ đổ phẻ giặt trước mặt. Lần này, nàng trực tiếp tung ra thạch phá kinh thiên một câu. Vị tiên sinh này, ta ở ngươi trên người thấy được do dự cùng bàng hoàng, ngươi là tưởng vi phạm đối một vị nữ tử ưng thuận hôn nhân lời hứa sao?" Edward phệ giặt sắc mặt tức khắc trắng bệnh, hắn phản ứng đầu tiên chính là quay đầu nhìn về phía bên cạnh e lì nọ. Cách đó không xa phèn nì kinh nghi hỏi, "Edward, ngươi cùng Eleanor đính hôn?" Edward ánh mắt có chút hoảng loạn, mở miệng muốn nói lại ấp á ứ đúng, thế nhưng không có ở trước tiên trả lời tỉ tỉ phèn nì vấn đề, mắt thấy liền phải chứng thực cùng Eleanor đính hôn tin tức này. Lý nọ phản ứng rất mau, nàng đội vàng cao giọng phủ nhận nói: "Fenny, thỉnh không cần hồ ngôn loạn ngữ, ta cùng Phệ Giật Tiên Sinh chi dàn cũng không tồn tại siêu việt hữu nghị quan hệ, càng không thể đính hôn. Ta giống đối đại huynh trưởng giống nhau kính yêu Phệ Giật Tiên Sinh." Nghe được lễ Lý nọ như thế dứt khoát phản bác làm sáng tỏ, Fenny sắc mặt trở nên khó coi lên. Một đôi thon dài khôn khéo đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ai nặc cùng Eduardo, phảng phất muốn chọc thủng cái gì ti tiện quỷ kế. Eduardo Phệ Giật lúc này cũng phản ứng lại đây, Hắn liên tục lắc đầu nói, không có, không có, ta không có cùng đạ tuột tiểu thư đính hôn, này hoàn toàn là hiểu lầm. Bùi tương cũng không chút hoang mang mà bổ sung nói, vị tiên sinh này nhân duyên không ở nơi này, bất quá, vị tiêu tiểu thư tuổi hồ ở thừa nhận một ít gian nan khổ khổ. Nghe được bùi tương nói, Phèn Nhi lập tức tìm được rồi phát tiết lửa giận đối tượng. Ngươi cái này bà điên, ngươi cái này dị tộc ta ác phù thủy. Ta không cho phép ngươi như vậy bằng bạch tổn hại ta đệ đệ danh dự. Hắn là một vị ưu tú có trách nhiệm tâm độc thân nam sĩ, đây là không thể nghi ngờ. Làm hắn thân mật người nhà, ta trước nay chưa từng nghe nói qua. Ta đệ đệ ẹ đổ cùng cái nào nữ nhân từng có hôn nước. A, thượng đế a, này quả thực quá buồn cười. Bị trách cứ phương đông bà cốt phát ra hiển hách quỷ dị tiếng cười, trong mắt loe ý vị không rõ quang, đã cao ngạo lại khinh miệt, đâm vào phèn nì sắc mặt xanh mét. Nàng không rảnh lo yêu nhã dáng vẻ, lập tức lớn tiếng la hét, yêu cầu người hầu đem lão vu bà đuổi ra đi Nhưng mà không đợi người hầu nhóm có động tác, phương đông bà cốt liền dùng một loại bén nhọn trói thai thanh âm cao quát. Ta đoán trước chi thuật chưa từng có làm lỗi quá, ta nói vị tiên sinh này đã đính hôn, kia hắn chính là đã có cùng loại hứa hẹn. Ngươi không biết, kia cũng không đại biểu không có phát sinh quá. Vị này khắc nghiệt phu nhân, nếu ngươi bởi vì trột dạ mà kiên trì muốn xua đuổi ta nói, ta không lời nào để nói. Ta vì cái gì trột dạ? Ngươi cái này đầy miệng mê sảng kẻ lừa đảo. Ê hồ, ta đệ đệ. Mau nói cho cái này Lão Vu bà, ngươi căn bản không có cái gì hồ nước. E đù do dự ẩm ướt một lát, không có lập tức phủ nhận. Cái này những người khác đều phẩm ra manh mối, Phenỉ trên mặt càng là hiện ra vẻ khiếp sợ. Phenỉ hít sâu một hơi, trầm giọng phân phó một bên đợi mệ người hầu cùng người hầu, làm cho bọn họ đem Phương Đông bà cốt đuổi ra đi. Lần này Phương Đông bà cốt không có lại cái cọ, ngược lại hừ lạnh một tiếng, một bên chủ động đi ra ngoài một bên lời thể son sắt mà nói, không muốn đối mặt hiện thực người đáng thương nha. Ngươi ở chỗ này chân trong chân ngoài, ngươi ái nhân lại chịu đủ thống khổ. Nàng tưởng nhớ ngươi, lo lắng các ngươi tương lai, nàng giờ phút này phi thường thống khổ, có lẽ đã tương tư thành tận nguy ở sớm tối. Thức mau, hắc y lý sứ giả liền sẽ đưa tới đau thương tin tức. Những cái đó nôn nóng văn tự là ái nhân khắp huyết kêu gọi, nàng ở kêu gọi ngươi đi nàng bên người. Nay đoạn tiên đoán rõ ràng mà truyền tiến nghỉ ngơi trong đại sảnh mọi người lỗ thai, theo phương đông bà cốt dần dần biến mất thân ảnh, thanh âm này còn quanh quẩn ở rất nhiều người trong đầu. Phèn nỉ cười nhạo một tiếng, kiên định em thanh động đất xương cái kia phương đông bà cốt chỗ dạng, vô pháp tiếp tục hành lửa. Nàng sợ hai phèn nỉ ngữ khi bén nhọn mà ngắt lời nói, cho nên mới lưu lại này đó nói chuyện giật gân nói mà hoảng loạn chạy trốn, à, xem nàng kia chật vật bộ dáng. Một lát sau, nàng lại chắc chắn mà nói, ta mẫu thân vẫn luôn ở thu xếp vì ẻ e đùa chọn lựa một vị ưu tú thế tử, ẻ e đổ cũng thâm ái chúng ta này đó người nhà, hắn không có khả năng gạt chúng ta đính hôn, này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà, phén ý lời này vừa mới nói xong không bao lâu, sự tình liền lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Phản phất muốn xác minh vị kia phương đông bà cốt tiên đoán dường như, một vị ăn mặc màu đen áo khoác truyền tin người từ bên ngoài vội vàng đi vào tới. Phẽ giặt tiên sinh, nơi này có một phòng cho người cấp tin. Người là, ta ngày thường phụ trách hướng nọ lãng trang viên truyền tin cùng báo chí, trang viên người trông cửa nói cho ta nói, ngày hôm nay không ở trang viên nội, vì thế ta liền một đường truy lại đây. Ế e đồ phẹ giặt tiếp nhận H.I.Z. Y. Y. Nam tử đưa qua tín hàm, trong mắt toát ra một tia trần chờ Lúc này, có yêu thích xem náo nhiệt người đối truyền tin người dò hỏi. Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua, hiện giờ cấp trang viên truyền tin người đều trở nên như vậy tận chức tận trách. Thế nhưng nhất định phải đem tín hàm tự mình đưa đến thu tin người trong tay, còn đuổi tới trong thành tới. Ai, ngươi không phải hẳn là đem tín hàm giao cho nọ lản trang viên quản gia, sau đó lại làm quản gia thay truyền giao sao? Như thế nào? Nói làn trang viên quản gia không muốn thế khách nhân ứng ra thu tin biểu phi sao. H.I. truyền tin người vội vàng lắc đầu giải thích nói. Cũng không phải như vậy, chỉ là này phong thư đặc thù. Này phong thư ngoại phong thượng trừ bỏ viết thượng thu tin người tên họ địa chỉ ngoại, còn có một đoạn lời nói, chính là nói gửi thư tuổi trẻ cô nương thập phần thống khổ, thỉnh thu tin phệ giặt tiên sinh nhất định phải mau chóng chạy đến thăm. Ta lo lắng đây là một vị nguy ở sớm tối người bệnh gửi tới tín hàm, không dám chậm trễ, liền ngựa chạy đến này phiên giải thích làm trong đại sảnh an tĩnh xuống dưới, các loại ý vị không rõ ánh mắt dừng ở phèn nhỉ cùng e đùa trên người. ở đây tất cả mọi người còn rõ ràng mà nhớ kỹ vị kia phương đông bà cốt tiên đoán đâu. giờ phút này lại nhìn đến một thân màu đen áo khoác truyền tin người, liền cảm thấy cái gì đều minh bạch. phèn nhỉ cười đến dị thường miễn cưỡng, nàng đi đến túi đầu đọc tin e đùa bên cạnh, ngự khí thô bạo mà nói: e đùa, đây là ngươi một vị bằng hữu bình thường gửi thư đúng không? bằng hữu bình thường. Edu không có trả lời phèn vấn đề, ngược lại đem tin hướng trong lòng ngược một tắc, liền phải rời đi nghỉ ngơi đại sảnh. Edu, ngươi muốn đi đâu? Penny, ta cần thiết đi thăm nàng, đây là trách nhiệm của ta. Ta thực đồng tình ngươi bằng hữu bình thường tao ngộ, ta thậm chí nguyện ý cùng ngươi cùng đi thăm nàng. Nhưng là, giờ phút này chúng ta đều ở bên ngoài lưu lại, nơi này còn có nhiều như vậy khách nhân, chúng ta không thể trên đường ly chẳng, đúng hay không? Edu, ngươi là một vị ổn trọng thân sĩ. Không cần làm mất hứng sự. E nhấp môi lắc lắc đầu, hắn hướng tới giật mình mọi người hành lễ sau, liền đi nhanh đi ra ngoài. Phèn thấy vậy, vội vàng đi theo đuổi theo qua đi. Nàng tưởng, nàng cần thiết đến làm rõ ràng e đùa bí mật đính hôn đối tượng là ai. Tuyệt đối không thể làm cái loại này tràn ngập tâm cơ nghèo nha đầu thông đồng phệ giặt ra trưởng tử. Lưu tại nghỉ ngơi trong đại sảnh mọi người hai mặt nhìn nhau. Đại gia lúc này cơ hồ đã nhận định, e đùa phẹ giặt tiên sinh có một vị bí mật đính hôn, hôn thê. Nếu là bình thường thời điểm, ở phèn nì cực lực phủ nhận cùng phẹ giặt lời nói hàm hồ hạ, đại gia khả năng còn sẽ có chút cái khác suy đoán, sẽ nghĩ này có phải hay không chính là một hồi hiểu lầm linh tinh. Nhưng hôm nay lại có chút bất đồng, vị kia phương đông bà cốt cấp mọi người lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Nàng cấp 4 người đoán trước một chút sự tình, tiền tam vị đều nói chúng rồi, này đã chứng minh rồi nàng thần bí chỗ, chứng minh rồi cái tia phương đông bà cốt tiên đoán thuật rất lợi hại. Cho nên, Đại gia tự nhiên mà vậy mà liền cho rằng ở phe giật tiên sinh sự tình thượng, phương Đông bà cốt làm lỗi khả năng tính của tiểu ít nhất nàng rời đi trước tiên đoán hắc y người đưa thư việc cũng đã xác xác thật thật mà đã xảy ra này liền phi thường kỳ diệu. Lây xếp tơ đứng ở ổ dịch bên người cảm thán nói không nghĩ tới mấy gì ản tiểu thư phía trước những cái đó suy đoán giả thiết thế nhưng trở thành sự thật vị này phe giật tiên sinh quả nhiên bí mật đính hôn. Ổ dịch như suy tư gì tổng cảm thấy sự tình có chút quá mức trùng hợp nhưng hắn lại tìm không ra bất luận cái gì không ổn chỗ. Ellie nọ tắt lòng tràn đầy thất vọng. Mặc dù phía trước đã có ẩn ẩn suy đoán, nhưng là ở chứng thực chân tướng giờ khắc này, nàng đấy lòng đống nhiên bước lên khởi một trận chỗ trống mờ mịt. Ellie nọ không nghĩ lại đãi ở náo nhiệt trong đại sảnh, nàng tưởng lên lầu đi tìm mấy gì ẩn, tưởng ở muội muội bên cạnh chậm rãi bình phục nội tâm mất mát cùng phức tạp. Ai, đa tuột tiểu thư, người muốn đi đâu nhỉ nha? Layseter vui sướng mà gọi lại Ellie Ta đi trên lầu tìm mấy dị ản, nàng phía trước nói đau đầu không thoải mái, ta nhìn xem nàng hiện tại nghỉ ngơi đến như thế nào. Ngay vậy, lây xét tơ một chút đều không thấy nơi khác để nghỉ nói. Ta cùng ô cũng quan tâm mấy dị ản tiểu thư thân thể trạng hướng đâu, chúng ta cùng đi thăm nàng đi. Hệ e nọ không hảo trực tiếp cự tuyệt, liền nhìn phía ô hy vọng vị này lãnh đạm thượng giáo có thể đưa ra phản đối ý kiến. Không nghĩ tới, ô đệ vị liền một tia do dự đều không có, trực tiếp gật gật đầu liền dẫn đầu hướng tới cửa thang lầu đi đến. thấy vậy, Ellie cũng chỉ có thể vẫn duy trì lệ phép mỉm cười, nhanh chóng đuổi kịp. hôm nay đổi mới, ngoan ngoãn. cảng tạ ở 2.20072021759202.200720316 -20 giờ 55 phút 59 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kẻo sữa chủ nhật hai cái, tinh chi khuê chi một cái. cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Sát đại vương chân dài là 10 bình, chiều tra, 5 bình, tương tương tương tương tương tương hai bình, khó qua, an đến mặc, cá mặn nằm mà, hung chít chít mau cầu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 145. Bùi tương vừa mới đổi hảo quần áo, liền nghe được một trận tiếng đập cửa. Nàng nhìn quét một lần phòng, đem thuộc về phương đông bà cốt ngụy trang đạo cụ toàn bộ mà nhét vào ngăn tủ chung sau, mới ở bên cạnh bàn ghế trên ngồi xuống là nà si đã trở lại sao? bùi tương hơi hơi để cao thanh âm vào đi là ta mấy gì à ngoài cửa truyền đến Ế lì nọ nhu hòa thanh âm si sẽ si, si ẩn sinh cùng đệ vĩ thượng giáo cũng đến thăm ngươi nghe được Ế lỉ nọ trả lời bùi tương vội vàng thỉnh ngoài cửa ba người vào nhà Mấy gì ản ngươi cảm giác tốt một chút sao Ế lỉ nọ bước nhanh đi đến bùi tương bên cạnh duỗi tay xem xét cái chán của nàng ngươi tối hôm qua có phải hay không lại thức đêm đọc sách cho nên hôm nay mới như vậy tinh thần vô dụng Bùi tương về phía sau tiến vào hai vị thân sĩ gật đầu Vân An, sau đó mới cười ngâm ngâm mà lôi kéo hề lỉ nọ tay nói.